Chương 126, Sự biến huyền vũ môn, bà. Quyền 3, Tung Hoành Hoàn hải. Chương 125, Sự biến huyền vũ môn, bà. Trương Lương biết ý tứ của hắn. Bà ta mỉm cười nói, cung nữ đó tên là Tôn Thất Nương, con gái của Tôn Kiện, huyện ủy huyện Cao Lăng. Năm nay 18 tuổi, mới tiến cung không lâu, rất nhanh nhẹn. Nếu Hoàng thượng thích thì cứ lấy người đi thôi. Lý hệ mừng rỡ nói, nhi thần tạ ơn mẫu hầu. Trương Lương cười rồi ra lệnh cho Lý phiên vân. Mau đi thu thập đồ đạc, chuẩn bị theo Hoàng thượng ngồi cung. Dạ, Lý phiên vân túi người thi lễ rồi quay người rời khỏi nội cung. Lúc này lạc thừa ân dùng một cái thìa bạc nhỏ khuấy thuốc trong chén rồi hắn bưng chén thuốc tới quỳ xuống trước mặt Lý hệ nói, xin mời bệ hạ thử thuốc. Dựa theo lễ nghi được định ra. Một khi phụ mẫu ngã bệnh, trước khi uống thuốc nhất định phải để con cái hầu hạ bên người uống thử trước một ngụm. Cái này gọi là thử thuốc, bày tỏ chưa hiếu. Lý hệ mới có được mỹ nhân, tâm trạng vui vẻ. hắn vui vẻ cầm chén thuốc ngay khi hắn đang định uống thử thì hoạn quan trần tiên phủ ở bên cạnh đột nhiên nói vậy hạ chén thuốc này lạnh không tốt cho dạ dày của người không bằng hãy đổi chén khác trần tiên phủ sống trong nội cung đã lâu ông ta đã hiểu được rất nhiều âm mưu quỷ kế trong cung không nói điều gì khác lúc trước phùng thái y hiền nói bệnh tình của thái hậu rất nguy cấp nhưng bây giờ dù sắc mặt thái hậu rất khó coi suy nghĩ rất tỉnh táo tinh thần cũng khá tốt còn có thể tặng cung nữ cho hoàng thượng chẳng có dáng vẻ gì sắp chết nên trong lòng trần tiên phủ thầm nghi ngờ từ khi lý phiên vân bước vào trần tiên phủ vẫn nhìn chằm chằm vào hai chén thuốc đó ngay lúc lạc thừa ân dùng thịa bạc nhỏ khoái thuốc ông ta đã phát hiện ra lạc thừa ân có một hành động rất nhanh khuỵu tay lạc thừa ân nâng lên che trên bàn tay đang khoái thuốc đó chính là một hành động không bình thường chút nào giống như lạc thừa ân sợ người khác nhìn thấy ông ra khuấy thuốc chẳng lẽ trong thuốc có vấn đề gì sao lý hệ thoáng ngẩn người hắn quay đầu nhìn trần tiên phủ trần tiên phủ không chờ lạc thừa ân ra tay ông ta đã bước tới bưng chén thuốc còn lại tới cực kỳ cung kính đưa cho cờ hờ nói vậy hạ xin mời thử chén thuốc này lập tức lý hệ hiểu ra trong mắt hắn thoáng hiện lên sự tức giận nhưng rồi ngay lập tức biến mất lý hệ cầm chén thuốc hắn liếc nhìn lạc thừa ân cười nhạt nói có hai chén thuốc châm thử một chén là được một chén xin mời thái hậu uống nói xong lý hệ mở cái nắp uống một ngụm tượng trưng rồi bỏ chén thuốc lại chỗ cũ lúc này sắc mặt trương lương và lạc thừa ân cùng tái nhợt trương lương chán nản ngã xuống giường cả người lạc thừa ân run rẩy chén thuốc trong tay mình suýt đổ lý hệ cười ha hà nói nếu bệnh của thái hậu có chiều hướng bình phục chấm sẽ về cung đa tạo ý tốt của thái hậu lý hệ đứng dậy thi lễ rồi âm chầm quay người bước đi lý hệ mới đi ra tới cửa nội cung thì sắc mặt hắn đại biến hai tay lý hệ ôm cổ hắn kêu lên hai tiếng ôi tôi rồi ngã vật xuống đất cả người lý hệ co rún rồi dần dần co lại thành hình tròn bệ hạ, hoàng thượng, trương lương vội và ngồi nhổng dậy, hai mắt bà ta kinh ngạc mở chương trừng, rồi trương lương cũng lập tức phản ứng, sao hoàng thượng lại chết ở cung thái cực, việc lý hệ chết giống như ngọn núi nổ tung, trong chớp mắt đã khiến mọi người sợ ngây người, hai mắt trần tiên phủ đỏ hoe, ông ta gào tới khản cả giọng, chỉ tay vào trương lương, thái hậu độc sát hoàng thượng, thái hậu độc sát hoàng thượng, trần tiên phủ vừa hô vừa lảo đảo bỏ chạy ra ngoài. Mấy chục tên thị vệ hộ tống Lý Hệ đã từng quen với việc giết chóc, lập tức rút trường đao, điên cuồng hò hét xông tới chỗ Trương Lương. Hơn 10 tên thị vệ bên cạnh Trương Lương cũng rút đao đòn đánh, liều chết bảo vệ an toàn cho Trương Lương. Thẩm cung lập tức trở nên vô cùng hỗn loạn. Cung nữ và hoạn quan chạy trốn khắp nơi, tiếng khóc, tiêu gào vang lên như gì. Trương Lương ngơ ngác nhìn cảnh hỗn loạn trước mắt. Cho tới lúc này Trương Lương vẫn không thể hiểu tại sao Lý Hệ uống thuốc ở chén khác lại chết ngay. Rốt cuộc trong chuyện này còn ẩn giấu bí mật gì đây? Đột nhiên một chất lỏng âm ấm bắn vào mặt Trương Lương. Trương Lương lấy tay gặt đi. Trong tay bà ta chính là máu tươi sen sệt. Trương lượng lập tức giật mình tỉnh lại. Bà ta thấy bọn thị vệ của mình không còn duy trì được nữa. Trương Lương không khỏi vô cùng sợ hãi. Bà ta cuống cuồng nhìn bốn phía xung quanh. Thái hậu, bên này Phùng Nguyên Tài vẫy tay gọi Trương Lương. Lúc này Trương Lương mới nhớ là còn một cửa ngách. Trương Lương không kịp suy nghĩ gì nữa. Bà ta quay người chạy theo hướng Phùng Nguyên Tài. Phùng Nguyên Tài thấy Trương Lương chạy về phía mình thì nở một nụ cười vô cùng đắc ý. Sau khi Lý Phiên Vân rời khỏi tẩm cung của Trương Lương, nàng lập tức đi tới cửa huyền vũ. Trương Hoán đã nói với nàng một khi ra tay xong thì hãy tới đó tụ họp. Trên đường đi Lý Phiên Vân cẩn thận né tranh lính gác. Bây giờ chính là thời gian đổi phiên trực. Đám binh lính mệt mỏi sau một đêm canh gác đang nôn nóng chờ đợi binh lính ở tây nội Huyện tới đổi gác. Cửa huyền vũ nằm giữa tây nội Huyện và cung thái Cực. Trong khi đó Tây Nội Huyện vào thời đường sơ là nơi ở của cấm quân. Ngày 4 tháng 6 năm Vũ Đức thứ 9, Lý Thế Dân đã phát động cuộc chính biến nổi tiếng huyền vũ môn trong lịch sử ở chính chỗ này tiếp đó là tới thời thịnh trị trinh quan kéo dài. Lúc này cửa huyền vũ lại trở thành tiêu điểm của cuộc đấu tranh giữa hai cung. Quân Long Vũ đóng ở Tây Nội Huyện muốn đi vào cung thái cực thì chỉ còn cách đi qua cửa này. Lúc này cửa huyền vũ không còn vẻ lặng lẽ. Cửa thanh hùng vĩ đóng chặt. chu thử chỉ huy mấy ngàn quân long vũ đã tới dưới chân cửa huyền vũ suốt đêm qua chu thử không ngủ hắn một mực ngồi ở xoáy trướng chỉ huy tin tức từ cung thái cực không ngừng chủ huyền tới cho hắn thái hậu gặp quỷ, ngự y lìa đã tới nhóm thứ ba được phái tới cung đại minh đã báo tin về lý hệ đã vào cung thái cực chu thử liền ra lệnh cho binh lính bắt đầu chuẩn bị một khi trương lương thành công hắn sẽ dẫn quân vào cung đại minh nhưng tin tức sau đó đã bị ngắt quãng ngay lúc trước đây Chu thử nhận được tin của trạm gác báo cáo, cửa huyền vũ đã xảy ra rối loạn. Lập tức Chu thử hiểu có điều gì đó không ổn. Vì để phòng ngừa chuyện xảy ra bất ngờ. Hắn đã gia tăng binh lính phòng thủ cửa huyền vũ, tới 300 binh lính chấn giữ cửa thành. Bây giờ xảy ra hỗn loạn, không một ai chạy về bẩm báo như vậy đã xảy ra chuyện lớn. Chuyện xảy ra đúng như Chu thử dự đoán, cửa huyền vũ đã bị thiên kỵ doanh đánh lén thành công. Ngay lúc Lý Hệ đi tới cung thái cực, hạ lâu vô kỵ dùng một ngàn binh lính thiên kỵ binh lấy danh nghĩa đi đổi ca trực tiến vào cung đại minh nhưng bọn họ không phải là đổi ca trực mà thiên kỵ binh không chế cửa huyền đức và cả lâu thành cửa huyền đức là phân giới giữa cung đại minh và đông cung cũng là con đường đi tới cung thái cực cửa huyền đức song song với cửa huyền vũ tương thành cao chắc chắn kết hợp hai cổng thành với nhau thành một khối hai cửa thành này cách nhau một dặm dù khi đó giữa chúng không có gì ngăn cách Hai đơn vị quân đội trấn thủ hai cổng thành này không bao giờ xâm phạm lẫn nhau, nhưng hôm nay Hạ Lâu Vô Kỵ đã dẫn quân đi đường tắt đánh lén cửa Huyền Vũ. 300 binh lính Long Vũ quân đột nhiên bị 1000 quân Thiên Kỵ doanh từ trên trời rơi xuống bao vây, trở thành cá trong chậu. Sau một trận chiến đơn giản, binh lính Long Vũ quân hoặc tử trận, hoặc đầu hàng, không một ai chạy thoát. Tướng quân Hình Như Thiên Kỵ doanh đang ở trên lâu thành một phó quan của Chu thử có con mắt tinh tưởng đột nhiên nhận ra binh lính trên lâu thành. Chu thử vô cùng kinh hãi, vô số ý nghĩ xuất hiện trong đầu hắn. hắn vốn tưởng trương lương trong cung thái cực đã ra tay sớm nên cung thái cực đã bị kim nô vệ của thôi viên khống chế. hắn tuyệt đối không nghĩ tới quân thiên kỵ doanh. chẳng lẽ trương lương đã thất bại rồi sao? chu thử thâm hỏi. nhưng thiên kỵ doanh cũng không còn nghe theo lệnh lý hệ. rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? tướng quân, chúng ta nên làm gì bây giờ? mấy tên quan quân sốt ruột hỏi. làm gì bây giờ hả? chu thử hung ác nói. thiên kỵ doanh làm phản. Đánh chiếm cổng thành cho ta. Chỉ cần không phải là quân kim nô vệ, hắn vẫn còn cơ hội. Tiếng trống trận tấn công vang lên thôi thúc. Mấy ngàn binh lính xông lên như nước chiều lên. Chúng không có vũ khí công thành. Chúng chặt hạ một cây đại thụ cáo vút, chế thành một cây gỗ phá cổng thành. Hò reo, song tới nặng nghề đánh phá cánh cổng thành. Lúc này binh lính trên lâu thành đột nhiên từ 100 người biến thành 1.000 người. Cơn ngựa tên dày đặc bắn về phía binh lính phá cổng thành. Chỉ sau một loạt tên đầu tiên. Nhóm binh lính Long Vũ quân đầu tiên hơn 300 quân đã chết không còn một ngống, tất cả đều bị bắn chết dưới chân thành. Thấy thế Chu thử vô cùng tức giận. hắn điên cuồng hò hét, bắn tên cho ta, chặn chúng lại. Một cơn mưa tên dày đặc như vậy cũng bắn lên lâu thành. Tên bay như châu chấu. Vù. Vù, vọt qua lỗ châu mai. Mấy trăm binh lính Long Vũ quân khác lại hò hét, chúng nâng mười mấy cây gỗ phá cổng thành xông tới. Âm một tiếng vang lên như sấm. Cây gỗ đầu tiên đánh trúng cổng thành. Âm thanh nặng nề vang lên rung chuyển khắp tường thành. Danh ngôn. Chương 127, mà cao một trượng. Cánh cổng dung dữ dội. Ngay sau đó là cú đụng thứ hai, thứ ba. Sau khi bị đánh mười mấy cú một lúc, cánh cổng thành rốt cuộc cũng không chịu nổi nữa. Cánh cổng bật tung ra gây đổ. Quân Long vũ vô cùng hưng phấn, chúng dơ cao chiến đao tràn vào cửa huyền vũ như nước lũ tràn qua đê. Nhưng chu thử lại vẫn bất động, ánh mắt hắn vô cùng sợ hãi. Hiển nhiên quân Thiên Kỵ Doanh không phải là bị tên của quân Long Vũ ép tới mức không nhắc đầu lên nổi mà là chúng đã chủ động rút lui. Tại sao? Chẳng lẽ quân Kim Ngô Vệ đã tới rồi sao? Chiến mã của Chu Thử dậm chân cọc cọc mấy cái rồi lui lại sao? Một cảm giác vô cùng sợ hãi bao trùm người Chu Thử. Hắn rốt cuộc đã hiểu ra. Việc Thiên Kỵ Doanh đột nhiên xuất hiện có thể là kết cục của việc hắn và Trương Lương đã rơi vào một cái bẫy. Chu Thử đứng trơ mắt nhìn quân Long Vũ đang tuân vào cung thái cực. Trong lòng hắn xuất hiện một cảm giác bất lực. Hắn đã thất bại. Hắn còn lâu mới là đối thủ của người khác. Đúng lúc đó trong cung thái cực vang lên tiếng hò hét rung trời như chừng có tới một vàng người. Ngoại trừ kim nô vệ ra thì không thể là người nào khác. chu thử quay ngựa bỏ chạy, dẫn theo mấy chục tên thân binh bỏ trốn theo cửa sau Tây Nội huyền. Cung Đại Minh. 3.000 quân thiên kỵ doanh đã tụ tập xung quanh cửa trọng huyền, cùng đợi lệnh lên đường của chủ soái. Lúc này trương hoán đã chia tay thôi tiểu phụ. Thôi tiểu phù có vẻ rất thoải mái. Nàng không có vẻ gì đau đớn trước cái chết của Lý Hệ. Trên thực tế thôi tiểu phù đã chờ đợi ngày này đã lâu. Hoàng đế đại đường chết, Thái Hậu cũng uống thuốc độc tự sát. Sau đây đứa con 3 tuổi của nàng sẽ chính thức ngồi lên ngôi máu nàng sẽ buông rèn nhiếp chính cho tới khi con mình 20 tuổi. Nàng có thời gian 17 năm. Trừng đó cũng đủ khiến nàng được hưởng quyền lực trí tôn vô thượng. Thôi tiểu phù vô cùng biết ơn vị tướng quân trẻ tuổi trước mắt này. Mặc dù Thôi Tiểu Phù hy vọng Trương Hoán có thể ở lại nhưng nàng cũng biết một điều, cho dù là long vũ quân hay thiên kỵ doanh vì lần chính biến cung đình này mà phải biến mất. Thôi Viên và Bùi Tuấn nhất định sẽ không để ở trường An có một thế lực quân đội thứ ba. Một khi Trương Hoán đã thuần phục mình thì phải làm cho hắn thuần phục vĩnh viễn, trở thành một lực lượng trong tay mình. Thôi Tiểu Phù mỉm cười nói với Trương Hoán, lần này được tướng quân bảo vệ, ai ra rất cảm kích. Ai ra hy vọng vẫn tiếp tục hợp tác với Trương Tướng Quân. Ta tin tưởng rằng Trương Tướng Quân cũng muốn một chỗ dựa cho mình. Mời Trương Tướng Quân hãy suy xét cẩn thận. Trương Hoán không trả lời trực tiếp thôi tiểu phủ Hắn quay đầu nhìn Lý Phiên Vân, cười hỏi nàng, bây giờ tỷ có đồng ý ở bên cạnh nương nương không? hiển nhiên Lý Phiên Vân hiểu rõ ý định của Trương Hoán. Nàng lặng lẽ gật đầu đồng ý với sự sắp đặt của Trương Hoán. Lập tức Trương Hoán nói với thôi tiểu phụ, Lý Phiên Vân chính là tỷ tỷ của tại hạ. Tỷ tỷ có thể là đại diện của tại hạ ở bên cạnh nương nương. trở thành trợ thủ đắc lực cho nương nương. Nếu như nương nương có chuyện gì cần tìm ta, cứ nói với tỷ tỷ. Thôi tiểu phu thoáng do dự, việc giữ lại trưởng công chúa của thái tử dự bên mình có phải là ý hay không? Thế nhưng suy nghĩ đó vừa xuất hiện trong đầu đã lập tức biến mất. Nếu quả thực trương hoán muốn trở thành mối uy hiếp với ngôi vị hoàng đế thì quả thực còn khó hơn so với lên trời nên việc này tạm thời không cần lo lắng. Hơn nữa bản thân thôi tiểu phu thực sự cần một trợ thủ đắc lực. Lý phiên vân này là một người can đảm. cẩn thận là đối tượng rất phù hợp thôi tiểu phù gật đầu nói vậy chúng ta quyết định như vậy lúc này một tên hoạn quan bối rối chạy tới bẩm báo nương nương thôi tướng quốc và bùi tướng quốc cùng cầu kiến ai ra biết rồi hãy bảo bọn họ chờ một chút thôi tiểu phủ quay đầu lai cười phất tay với trường hoán đi thôi tới lúc lên đường rồi trường hoán hít một hơi thật sâu cuối cùng hắn nói với thôi tiểu phủ xin nương nương hãy quan tâm tới nàng hãy nói với nàng tại hạ nhất định thực hiện lời thề khúc giang trì nói xong trương hoán nhảy lên ngựa dơ roi chỉ về cửa trọng huyền nói với 3.000 binh sĩ xuất phát nhiều đội binh lính nối đuôi nhau chạy ra cửa trọng huyền bên ngoài là cánh rừng rậm mênh ông cho tới khi hình bóng tên lính cuối cùng biến mất khỏi tầm mắt thôi tiểu phù mới nói với lý phiên vân vẻ lo lắng ai ra vẫn lo lắng hắn mang theo nhiều người như vậy liệu có thể ra khỏi quan trung không lý phiên vân cười nhạt nói xin nương nương cứ yên tâm đệ đệ của ta từ trước tới giờ luôn là người định kế hoạch rồi mới hành động Đệ đệ sẽ có biện pháp ra được Bùi Tuấn đang đi tới quan thự thì nhận được tin tức sự biến cung thái cực Lập tức Bùi Tuấn hiểu rằng thời cơ xuất binh Hà Đông của Thôi Viên đã tới Thời cơ đã tới thì không thể bỏ lỡ Bùi Tuấn không do dự chút nào Ông ta lập tức viết một phong thư giao cho một tên thị vệ tâm phúc nói Người hãy cấp tốc giao phong thư này cho Bùi Minh Viễn Lệnh cho hắn mau chóng gửi thư bồ câu tới quận Thường Sơn Tên thị vệ đang định lên đường thì đột nhiên Bùi Tuấn gọi hắn lại Bùi Tuấn cúi đầu trầm tư một lát rồi ông ta quả quyết nói, lập tức phái người tới đồng quan nói cho Mã Đại Soái biết, nếu thiên kỵ doanh của Trương Hoán mượn đường thì chỉ cho Trương Hoán mang theo một trăm người xuất quan, nếu không hãy giết toàn bộ cho ta. Nói xong Bùi Tuấn ra lệnh cho xe ngựa chạy nhanh hơn, phóng tới cung Đại Minh. Cùng lúc đó, Bùi Ánh và hai nha hoàn cũng đi nhanh ra khỏi phủ. Hai ngày nay tâm trạng của nàng rất phức tạp, lúc mừng, lúc lo. Nàng mừng là cuối cùng Trương Hoán cũng đồng ý hôn nhân với nàng. điều này làm cho nàng sống lại hy vọng trong cơn chán nản tới cực độ nàng và trưởng tôn y, y y khác nhau hoàn toàn tình cảm của trưởng tôn y y y với trương hoán vốn xuất phát từ việc trương hoán đại phá kinh thành hồi hột quay về một anh hùng trong truyền thuyết loại tình cảm này có vẻ hơi mù quáng nếu như bản thân trương hoán là người xấu xa không xứng với danh hiệu anh hùng vậy trưởng tôn y y y sẽ vô cùng thất vọng như rơi xuống bảy tầng địa ngục nhưng bùi bánh thì khác nàng đương nhiên coi trọng biểu hiện xuất sắc bề ngoài hiện nay của trương hoán Trong lòng nàng không bao giờ quên một đao kia của trương hoán trong thuyền Mạnh mẽ, khí phách. Bùi hoánh cảm thấy như là một khí thế ôm trọn núi sông khiến nàng không bao giờ có thể quên được. Từ khoảnh khắc đáng nhớ ấy, tơ tình ái của nàng quân lấy trương hoán. Thế nhưng bây giờ khi trương hoán đã đồng ý ấy nàng lại khiến nàng lo lắng về thái độ của của trương hoán. Rõ ràng trương hoán đã vì lợi ích mà đồng ý lấy nàng, không phải xuất phát từ tấm lòng yêu thích nàng thực sự. Bùi hoánh đi ra bên ngoài phủ. Lúc trước có người nhà tới báo. Trưởng tôn y, y, y có một phong thư muốn đích thân giao cho nàng. Bùi hoánh nhìn quanh, không thấy xe ngựa của trưởng tôn y, y, y, y, nhưng bên kia đường cái có mấy lính kỵ binh, dường như không có việc gì, đang nhìn về bên này. Bùi tiểu thư, là ta tìm tiểu thư một giọng nói trầm thấp vang lên sau lưng Bùi hoánh. Bùi hoánh vội vàng quay người, nàng thấy một nam tử đội mũ rộng vành đang đứng tựa vào sư tử đá. thân hình người này cao lớn, chiếc nón rộng vành sụp xuống, xuống, che hết nửa gương mặt của người này. chỉ để lộ ra một cái cầm dâu mọc tua tủa. Mặc dù bùi hoáng không nhìn thấy gương mặt của người này, nhưng trái tim nàng đập rộn rã. Nghe giọng nàng đã nhận ra nam tử này chính là trương hoán mà nàng vừa nghĩ tới. Ngươi. Trương hoán lấy ra một tấm ngân bài, hắn cười nói, ta và bùi tướng quốc đã hợp tác với nhau. Tướng quốc bảo Tại Hạ đi quận Hà Đông nhưng Tại Hạ lo quân đội đóng ở đồng quan không thả cho đi nên Tại Hạ muốn mời tiểu thư đi trợ giúp. Mời tiểu thư xuất quan cùng Tại Hạ. Bùi Hoánh kinh hãi. nàng lui lại sau từng bước một ra ngoài đồng quan mấy trăm dặm sao trương hoán muốn bắt mình làm con tin hả trương hoán biết bùi ánh đang nghĩ điều gì hắn cười nhạt bình tĩnh nói xin bùi tiểu thư không nên sợ hãi nếu tại hạ có ý muốn bắt cóc tiểu thư vậy chỉ cần mời tiểu thư đi du ngoạn khúc giang chỉ, tiểu thư nghĩ xem có đúng không bùi ánh thấy trương hoán nói có lý sự sợ hãi trong lòng thoáng chốc tan biến bùi ánh là một thiếu nữ rất thông minh Nàng thấy trương hoán đội mũ rộng vành trên đầu thì biết hắn có điều khó xử. Nàng chấm ngâm một lát rồi nói, tướng quân đã có ngân bài của phụ thân. Mặc dù không thể điều binh nhưng muốn mượn đường ra khỏi đồng quan thì không có vấn đề gì. Mã thúc thúc nhất định sẽ không làm khó dễ tướng quân. Tại hạ biết chuyện đùi tướng quốc thả tại hạ ra thì không có vấn đề gì lớn nhưng tại hạ còn có 3.000 quân. Chỉ e điều này thì rất khó khăn nói tới đây, trương hoán lột chiếc mũ rộng vành trên đầu xuống, để lộ ra gương mặt của mình. Trương Hoán Thành thực nói với Bùi ánh, không nói dối gì Bùi tiểu thư, tại hạ không phải muốn tới quận Hà Đông. Tại hạ muốn tới Hà Tây. Tại hạ muốn chiếm lại vùng đất đai của đại đường đã bị thổ phồn chiếm mất để làm căn cứ của mình. 3000 quân này cực kỳ quan trọng với tại hạ. Tại hạ khẩn cầu Bùi tiểu thư hãy ra tay trợ giúp tại hạ. Khi ra khỏi đồng quan, tại hạ sẽ phái người hộ tống tiểu thư quay về. Danh môn. Chương 128, Ma Cao một trượng 2. Quyền 3, Tung Hoành Hoàn Hải. Trương 127, ma cao một trượng, hai. Nói xong ánh mắt sáng ngời của trương hoán chăm chú nhìn bùi hoánh. Bùi hoánh nhìn thấy ánh mắt nóng rực của trương hoán tức thì càng đỏ mặt nhưng trong lòng nàng đang cực kỳ khẩn trương phán đoán lời của trương hoán là thật hay giả. Món ân tình này đối với nàng không lớn mà cũng chẳng nhỏ. Một khi nàng và trương hoán đã có hôn ước vậy nàng trợ giúp hắn xuất quan cũng là đương nhiên nhưng nàng sẽ không thể tha thứ cho hắn nếu bị lừa gạt. Trương hoán tuy là người của trương gia nhưng tổ chim đã bị phá. Hà Đông không còn là vùng đất yên ổn cho hắn sinh sống. Hắn muốn đi tới Hà Tây, khi đó phải đi qua lũng hưu hay phải mượn đường Hà Đông theo đường xa. Đi lũng hưu thì tuyệt đối không thể nào. Hắn tuyệt đối không thể ra khỏi phượng tường vì vậy hắn mới đồng ý gia nhập với phụ thân, vì vậy hắn mới đồng ý lấy mình. Lúc này bùi hoánh phán đoán là trương hoán nói thật. Hắn muốn đi Hà Tây. Nam Nhi sao không mang nô câu, thu quan ải mươi châu đột nhiên bùi hoánh cảm giác nhiệt huyết trong người dân trào. Đây chính là ước nguyện từ nhỏ của nàng. Mỗi khi đọc câu này, nàng luôn có một cảm giác kích thích như cầm kiếm nơi biên thủy xa xôi. Mặc dù đây chỉ là giấc ngộng của nàng nhưng nam tử anh Tuấn Uy Vũ trước mắt nàng này hoàn toàn có thể. Hơn nữa sau này người này còn là trượng phu của nàng. Đột nhiên bùi bánh ngầm đầu, nàng nói không chút do dự, vậy tướng quân muốn ta đi lúc nào? Bây giờ trương hoán cười nhẹ nhàng nói. Ngày 29 tháng năm khánh trị thứ 16, hoàng cung đại đường xảy ra đại loạn kinh thiên động địa. Thiên tử đại đường lý hệ bị thái hậu trương lương đánh thuốc độc. ngay sau đó, trương lương sợ tội cũng tự sát. tin tức truyền ra khiến thiên hạ chấn động. thôi viên lấy lý do ngăn chặn đại loạn trong nước, phòng ngừa quân hồi hồ xâm nhập phía nam từ mạn bắc đã phái tám vạn quân sơn đông mượn đường trần lưu vượt qua hoàng hà, quân tiên phong tiến thẳng tới hà đông. tiên đồn thứ nhất là quận bình dương. thứ sử bình dương trương nhược cẩm mở cổng thành nên đón quân sơn đông bắc tiến kháng hổ. cùng lúc đó, tả tướng quốc đùi tuấn cũng lấy danh nghĩa tăng cường bố phòng hà đông. Phái tiết độ phó sứ Phạm Dương là bùi sĩ chỉ huy 5 vạn quân Hà Bắc từ quận thưởng sơn tiến tới Hà Đông. Trong vòng 3 ngày đã lấy được số quận, đại quận, quận vân trung. 4 vạn quân được đoàn tú thực phái tới đó dưới sự chỉ huy của đại tướng Hàn Kiến tuyên bố phục tùng Bùi tướng quốc, gia nhập quân Hà Bắc. Hà Đông nổi phong ba, tình hình biến đổi nhanh chóng. Quân tiên phong của hai nhà thôi, Bùi truyền bị chạm trán với nhau. Đêm khuya, thành Trường An xuất hiện cơn mưa đông đầu mùa. Trong cơn mưa cùng với tuyết rơi dày, rét lạnh tấu xương. một chiếc xe ngựa chạy như bay qua cổng chính của bùi phủ ngay lập tức trước cổng bùi ra lại trở nên yên tĩnh không bao lâu sau một chiếc xe ngựa cùng với tiếng vó ngựa dồn dập từ đằng xa nhanh chóng chạy tới trong thư phòng vẫn sáng ánh đèn bùi tuấn chắp tay sau lưng đi đi lại lại trong phòng vị tả tướng quốc đại nhân này không vì quân hà bắc đang giành thắng lợi như trẻ tre mà vui mừng ngược lại có vẻ bùi tuấn vô cùng tức giận ông ta vừa mới được biết nữ nhi bùi Thánh của mình viết thư báo rằng bản thân muốn tòng quân nơi biên cương xa xôi Lập nghiệp vì đất nước. Hồ đồ. Bùi tuấn tức giận đập tay xuống án khiến bùi minh viễn đứng bên cạnh giật mình kinh hãi. Trong trí nhớ của bùi minh viễn, phụ thân hắn luôn là một người tao nhã, ôn tồn. Đây là lần đầu tiên phụ thân hắn tức giận. Bùi tuấn tức giận thở hồn hển. Mười này trước trương hoán trước khi ra đi đã lừa gạt nữ nhi của ông ta đi cùng. Hắn còn phái người chuyển cho ông ta một phong thư nói khiến ông ta không thể không hạ lệnh thả thiên kỵ doanh của trương hoán ra khỏi đồng quan. Đổi lại Trương Hoán sẽ đi tới quận Hà Đông ngăn cản quân của Thôi Viên bắc tiến nhưng sau đó Trương Hoán không thả nữ nhi của ông ta theo như đã hứa hẹn mà hắn lại còn mang theo đùi vánh vượt qua Hoàng Hà. Thế nhưng bây giờ Trương Hoán lại bỏ quận Hà Đông, không tiếp tục bắc tiến. Chẳng lẽ nữ nhi của ông ta hồ đồ rồi sao? Chẳng lẽ nữ nhi của ông ta không biết rằng đi để chịu chết sao? Phụ thân, hài nhi cảm thấy chuyện này có khi cũng là một chuyện tốt đùi minh viễn ở bên cạnh dẹ dặt nói, nói thế không phải Trương Hoán có thành ý tham gia với phụ thân sao? Nếu mội mội ở bên người hắn, hắn cũng thuận tình hợp lý trở thành người của phụ thân. Hợp lý cái rắm Sao hả? Là Hà Tây, đi Hà Tây thì cũng được nhưng như vậy phải đi qua địa bàn của Vi Ngạc. Vi Ngạc như con cá sấu, hắn sao có thể bỏ qua miếng thịt béo này? Nhưng không phải đầu năm nay Trương Hoán đã đi qua rồi sao? Con khở thật hay chỉ giả ngu? Cha con có được ngày hôm nay chẳng lẽ chỉ dựa vào thiện nam tín nữ sao? Đầu năm nay hắn có thể qua được là vì visa bị tổn thương nghiêm trọng nên visa mới bất đắc dĩ bỏ qua. Hùng chi khi đó còn có trương lực hạo, vi ngạc cũng phải nể mặt. Bây giờ hai nhà thôi, bùi chia cắt hà đông, ông ta không nổi lòng tham sao. Lúc này trương hoán mà tới, đúng lúc cho ông ta nhét kẽ răng của mình. Bùi tuấn lại nghĩ tới nữ nhi yêu quý nhất đang nằm trong tay trương hoán, ông ta không khỏi nóng lòng như lửa đốt. Nhưng bây giờ tất cả đã ngoài tầm với của ông ta. Vậy phải làm gì bây giờ? Xin phụ thân không nên nóng nảy. Hải Nhi cảm thấy chuyện này nhất định sẽ không kết thúc như vậy Bùi minh viễn nhìn thấy sự lo lắng trong mắt phụ thân. Hắn liền an ủi, Hải Nhi và Trương Hoán đã nói chuyện với nhau mấy lần. Hắn là người mưu tính sâu xa, nhìn người thấu đáo, nhìn xa trông rộng. Hải Nhi nghĩ nhất định Trương Hoán đã nghĩ tới dã tâm của Vi Ngạc và có kế sách đối phó. Hơn nữa Hải Nhi tin tưởng mục đích chính thức của hắn đi Hà Đông không phải là chỉ để mở đường. nói tới đây bùi minh viễn thấy phụ thân mình vẫn không nói gì liền thầm sợ hãi hắn ngừng lại không dám nói nữa bùi tuấn liếc mắt nhìn bùi minh viễn ngạc nhiên hỏi tại sao không nói nữa bùi minh viễn thấy phụ thân đang nghe mình nỗi sợ hãi trong lòng bay mất hắn nói tiếp hải nhi thiết tưởng mục đích chính thức của hắn là nhân dịp trương phá thiên vẫn còn ở trường an hà động đại loạn sẽ nhân cơ hội chiếm lấy tài sản của trương gia thậm chí quân hà đông tăng cường thêm lực lượng cho mình tâm trạng bùi tuấn dần dần bình tĩnh lại con ông ta nói không sai. Chỉ cần nhìn lần này Trương Hoán và Thôi Tiểu Phụ liên thủ với nhau giết chết lý hệ, giá họa cho Trương Lương là thấy Trương Hoán không phải là người thường. Hơn nữa Bùi Minh Viễn cũng đã nhắc nhở ông ta. E rằng mục đích chủ yếu của Trương Hoán khi giết chết lý hệ chính là tạo ra cục diện hỗn loạn, nhân cơ hội cấp lấy tài sản của Trương gia. Nếu quả thật như vậy, Trương Hoán thực sự là một người kiêu hùng, cực kỳ lợi hại. Bùi Tuấn Khẽ bốt râu. Có lẽ chính mình đã quá lo lắng. nếu nữ nhi của mình có thể gả cho trương hoán đây thực sự là một chuyện tốt đối với bùi gia cơn lo lắng của bùi tuấn qua đi ông ta lại suy nghĩ về cục diện hà đông ông ta cảm thấy sẽ không thể tránh được xung đột với thôi gia bây giờ cần phải giải quyết mâu thuẫn này thế nào sao cho ổn thỏa đây là chuyện cực kỳ khó giải quyết nhưng lại vô cùng cấp bách đúng lúc đó tiếng bước chân vội vã vang lên bên ngoài giọng nói của quản gia vang lên ngoài cửa vẻ hấp tấp lao ra thôi tướng quốc tới đang ở ngoài cầu kiến Bùi Tuấn ngẩn người. Lập tức ông ta cười ha hả, gấp rút ra lệnh, mau ra cổng, nên đón Thôi Tướng Quốc vào. Cát cánh cổng chính của bùi phủ nặng nề mở ra, phát ra những âm thanh trói thai. Thôi viên chắp tay sau lưng đứng trên bậc thềm chờ đợi chủ nhân ra đón. Mấy ngày hôm nay chính là khoảng thời gian thư thái, dễ chịu nhất trong 10 năm này của Thôi Viên. Cuối cùng ông ta có thể xuất binh lấy Hà Đông, dùng phương pháp thực tế nhất để thực hiện giấc mơ trong 10 năm qua của mình. Hà Đông cuối cùng cũng đổi chủ. Trở thành món ăn ngon của Thôi Viên. Món ăn dù rất ngon nhưng đáng tiếc là không thể hưởng thụ một mình. Một đôi đua khác không khách sáo chút nào dơ lên cướp mất của ông ta một nửa. Thế nhưng Thôi Viên không vì thế mà tức giận. Đôi tuấn mỉm cười tủm tỉm khoanh tay đứng nhìn ông ta một mình độc chiếm Hà Đông mới là chuyện khó tin nhất trên thế gian này. Thôi Viên hiểu rất rõ một đạo lý, cho dù là ai, cho dù là bất kỳ chuyện nào cũng không bao giờ có thành công tuyệt đối. Cuối cùng nhất định phải tìm ra cách giải quyết lý trí một cách hợp lý. Chính vì lý do này, hôm nay thôi viên mới có chuyến viếng thăm Bùi Tuấn đặc biệt này. Không cần xét đoán bất kỳ việc gì khác, chỉ cần nhìn thấy đích thân Bùi Tuấn ra mở cổng là đủ hiểu bản thân Bùi Tuấn cũng muốn tìm kiếm một giải pháp thăng bàng. bằng. Bằng Hữu Phương xa tới thăm, thật sự rất cao hứng Bùi Tuấn cười đi ra ngoài cổng nên đón, "Thôi Minh, hai năm nay huynh chưa tới phủ ta. Huynh đáng bị phạt thế nào?" Thôi Viên cười cười nói, "Người đáng phạt chính là Bùi tướng. Chẳng lẽ Bùi tướng đã quên? Đầu năm nay ta còn tới phủ cầu thân." Đúng rồi. Đúng rồi. Bùi Tuấn cười nói, nha đầu đánh nhi chết tiệt của nhà ta mấy hôm trước bị ta trách mắng mấy câu đã bỏ chạy về quận rồi. Danh ngôn. Chương 129, hành trình lạ thường. Quyền 3, tung hành hoàn hải. Chương 128, hành trình lạ thường. Thảo nào thôi Ninh nói lâu nay không gặp tiểu ánh. Thì ra là như vậy. Nhưng vấn đề là đường Hà Đông dường như không yên ổn. Bùi tướng cần phải phái nhiều người một chút. bùi tuấn thấy thôi viên dần dần chuyển sang đề tài chính thì cười nói ban đêm ra rét ta không mời thôi tướng vào nhà tội lớn tội lớn bùi tuấn đứng nghiêng sang một bên ông tay chìa tay cung kính nói xin mời thôi viên chắp tay cười nói cung kính không bằng tuân lệnh hai người cười nói đi vào trong thư phòng của bùi tuấn bùi minh viễn đã thu dọn thư phòng của bùi tuấn ngay ngắn một chậu than cháy đượm khiến cho bên trong phòng rất ấm áp điều quan trọng nhất là không được để cho thôi viên nhìn thấy những gì không nên nhìn thấy lúc này Bùi Minh Viễn đang định rời khỏi thư phòng thì thấy phụ thân và Thôi Viên đi tới, hắn vội vàng bước tới thi lễ, chất nhi tham kiếm thôi thế bá. Ô Minh Viễn, chúng ta đã lâu không gặp. Thôi Viên thấy Bùi Minh Viễn định đi ra ngoài, ông ta cởi giữ Bùi Minh Viễn lại nói, ta và phụ thân cháu trò chuyện một vài chuyện nhà. Cháu ở bên cạnh cũng không sao. Điều này Bùi Minh Viễn do dự nhìn phụ thân mình. Hai tướng quốc nói chuyện với nhau, hắn sao có tư cách đứng ở bên cạnh. Sự cảnh giác hiện lên trong mắt Bùi Tuấn. Thôi viên này lợi hại ở chỗ có thể khiến người khác xa bấy trong lúc vô tình. Nói không chừng hành động ra vẻ vô tình của thôi viên lại biến bùi ra rơi vào nội chiến gia tộc. Thế nhưng bùi tuấn không để lộ suy nghĩ của mình, ông ta chỉ nhẹ nhàng nói với bùi minh viễn, nếu thôi bá phụ đã giữ con ở lại, con cứ ở bên hầu hạ. Bùi minh viễn trả lời rồi hắn khoanh tay đứng bên cạnh. Lúc này hai thị nữ đang trải đệm êm trên sạp sau đó bưng trà nong tới. Thôi viên cầm chung trà, nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Một dòng nước gấm chảy vào trong bụng khiến ông ta rất thư thái. Thôi viên cười gật đầu nói, đêm đông giá rét, một chậu than hồng, một chén trà nóng. Đủ rồi. Thương thế của Thôi huynh mới khỏi mà còn mạo hiểm trong giá rét tới thăm, Bùi Tuấn vô cùng cảm kích. Không biết Thôi huynh tới có chuyện gì quan trọng. Bùi Tuấn không nói xã giao nữa, ông ta đi thẳng vào vấn đề chính. Thật ra cũng không có chuyện gì quan trọng. Chuyện của triều đình gần đây khiến lòng ta phiền muộn. Hôm nay tới đây tìm Bùi Huynh là muốn đánh cờ. đánh cờ. bùi tuấn cười hiểu ý ông ta quay nhìn gật đầu với bùi minh viễn lập tức bùi minh viễn đi tới giá sách lấy bàn cờ và quân cờ bùi tuấn đẩy quân trắng tới trước mặt thôi viên cười nói thôi huynh sắp đặt trước ta làm gió đón ở sau đương nhiên thôi huynh đi trước vẫn là câu nói cũ cung kính không bằng tuân lệnh thôi viên nhận quân cờ ông ta đặt một quân cờ ở góc bên trái lập tức bùi tuấn cũng đặt một quân cờ ở góc bên phải hai người không ai nói thêm câu này đặt cờ nhanh như bay sắc mặt dần trở nên vô cùng nghiêm túc Bùi Minh Viễn ở bên cạnh càng xem càng kinh hãi. Hắn kinh hãi không phải vì sự tranh đấu kịch liệt của hai người. Ngược lại là vì sự quỷ dị của hai người. Nếu như thật sự đánh cờ với nhau, nhất định sẽ đối chọi gay gắt với nhau, tranh chấp từng thế cờ một, mỗi nước cờ đều vô cùng thận trọng. Thế nhưng hai người này đánh cờ lại chỉ chú ý tới bên của mình, không thèm cả liếc mắt nhìn bên đối phương. Cuối cùng bàn cờ hình thành một nửa trắng, một nửa đen, giống như hai đứa trẻ dùng quân cờ diễn cho vậy. Thế nhưng hai người này lại chính là tướng quốc vô cùng quyền thế của đại đường. Đột nhiên Bùi Minh viễn tỉnh ngộ. Bàn cờ trước mắt hắn chính là vị trí Hà Đông. Thôi ra ở Nam, Bùi ra ở Bắc. Quân cờ trong tay hai người chính là quân đội. Nơi chính thức tính toán là vị trí trung tâm. Ánh mắt Bùi Minh viễn lập tức chăm chú nhìn một dải dài mảnh còn trống ở chính giữa. Đặc biệt ở chính giữa còn một khối nhỏ. Đây hẳn là Thái Nguyên. Bùi Minh Bệ hạ băng hà đã hơn 10 ngày thế nhưng linh cứu vẫn quản ở cung thái cực như cũ. Đây chính là sự sỉ nhục của những thần tử như chúng ta. Ngày nào bệ hạ còn chưa được can táng, cục diện trong chiều càng căng thẳng. Tất cả các quan lại đều cảm thấy bất an, bất lợi cho sự ổn định của xã tắc đại đường chúng ta. Ta nghĩ chúng ta nên lập tức làm lễ an táng bệ hạ, đưa thái tử đăng cơ. Bùi huynh nghĩ thế nào? Thôi viên vừa nói vừa đặt một quân cờ bên trái chỗ trống. lúc này bùi tuấn không đặt cờ lánh đi nữa mà ông ta đặt một quân cờ bên cạnh quân cờ của thôi viên thật ra ta cũng muốn như vậy trước kia chúng ta đồng ý với bệ hạ lập một đứa trẻ 3 tuổi làm thái tử đã rất không hợp lý bây giờ bệ hạ bất hạnh băng hà thái tử tuổi con nhỏ đương thôi hoàng hậu sẽ đảm nhiệm chức thái hậu giám quốc những chuyện khác không nói làm gì điều ta lo lắng chính là hữu tướng và thái hậu đều họ thôi sẽ khiến cho người trong thiên hạ bàn tán về tướng quốc uy danh của tướng quốc sẽ bị tổn hại bùi tuấn nói xong Ông ta không chờ Thôi Viên tiếp tục đặt cờ mà chính mình đặt liền một mạch 10 quân cờ đen, quân cờ đen chiếm hết một nửa chỗ trong đó. Thôi Viên mỉm cười, ông ta không ngăn cản đối phương hành động không theo quy tắc mà chỉ chắp tay tặng đối phương khối bên trái đó. Bùi Minh Viên thầm gật đầu. Nếu như hắn nhìn không sai thì cái khối phụ thân hắn chiếm chính là quận phần dương và quận phần âm. Nơi này đất đai màu mỡ, được xưng tụng là kho thóc của nước tấn. Vào lúc này trên bàn cờ chỉ còn một khoảng trống ở bên phải. Khối bên phải đó nhất định là Giáng quận và Lữ quận. Giáng quận là vùng dân cư Đông Đúc, Lữ quân là khu Thái Hành Sơn, tuy dân cư ít nhưng lại gần Hà Bắc có vị trí chiến lược sung yếu. Thôi viên đặt một quân cờ ở vị trí Giáng quận rồi ông ta mỉm cười nói, Thái hậu là Thái hậu, hữu tướng là hữu tướng. Thiên hạ là thiên hạ của đại đường chứ không phải họ thôi độc chiếm thiên hạ. Cả hai họ thôi cũng không sao. Thật ra ta có nghe nói bùi tướng quốc tiếp nhận mấy vạn binh lính của An Bắc Đô Hộ, Lời đồn ra ngoài còn nghĩ Bùi Tướng tự tiện mở rộng phạm vi của tiết độ Phạm Dương khiến ta vô cùng đau đầu. Nói xong thôi Viên cũng không chờ Bùi Tuấn đặt cờ, ông ta đặt ngay ba quân cờ, thu toàn bộ giáng quận dân cư chủ phú vào túi mình rồi mới mỉm cười nói tiếp, thật ra nơi của đoàn tú thực rất thiếu lương thảo, hắn không thể nuôi nổi 8 vạn quân khiến tiện lợi cho Bùi Tướng rồi. Bùi Tuấn cũng không hoàn toàn yếu thế, ông ta cũng đặt ba quân cờ, chiếm lĩnh lưu quận gần Hà Bắc rồi cười lạnh lùng nói, thật ra cũng vậy thôi. Nếu thôi huynh muốn mượn đường trần lưu vậy vì sao để lại 5.000 binh mã đóng giữ, khiến người khác liên tưởng tới điển tích phạt quác, diệt ngu sao. Trong chuyện có liên quan thiết thực tới lợi ích bản thân, hai người không chịu nhường nhịn nhau. Lúc này ánh mắt hai người đều tập trung vào khu trống ở chính giữa. Nơi đó chính là Bắc Đô Thái Nguyên. Cả hai cùng cầm quân cờ nhưng khi mới giơ tay được một nửa, cả hai lại đều không đặt quân cờ xuống. Sau khi cứng đơ tay một lát, cả hai không hẹn mà gặp đều bỏ quân cờ trong tay xuống. Thôi viên cười nhạt nói, vừa rồi bùi tướng nói tới chuyện thái tử tuổi nhỏ, thật ra cũng không sao. Ngay bây giờ tìm lương sư cẩn thận dạy bảo từ nhỏ sẽ khiến sau này đại đường ta có đấng quân vương nhân đức. Thế nhưng lễ bộ thượng thư trương phá thiên xuất thân hèn mọn, học thức nông cạn, kém trương nhược hạo cả ngàn dặm. Lúc trước ta đã muốn các đại thần nội các của đại đường chỉ do các gia tộc biểu quyết nhưng vì e ngại hoàng thượng phản đối. Bây giờ hoàng thượng không còn nữa, ta không thể không nhắc lại chuyện này. Ta chuẩn bị tổ chức họp nội các để bãi miễn chức đồng trung thư môn hạ bình trương sự của trương phá thiên, chỉ giữ lại chức thái úy. Không hiểu bùi tướng có đồng ý không? Bùi minh viễn ở bên cạnh thầm thở dài. Người ta nói thực lực chính là chỗ dựa của tiền tài. Lời nói này cực kỳ đúng. Bây giờ hà đông đã bị hai nhà thôi, bùi chia cắt, đại thế của trương gia đã mất nên hiển nhiên không thể chen chân vào nội các được nữa. Một lần nữa trương phá thiên rất đài cũng là chuyện đương nhiên. Bùi tuấn gật đầu. ông ta hiểu rõ ý của thôi viên Trương phá thiên rời khỏi nội các thì đương nhiên phải có một người thay thế chức vị thượng thư bộ lễ và thành thái nguyên hình thành cục diện chân gấu bào ngư hai thứ này không thể được cả ta đồng ý với ý kiến của thôi tướng Trương phá thiên nên rời khỏi nội các chẳng hay tiểu đệ có thể đề cử một người không trong con mắt bùi tuấn thái nguyên chính là bào ngư thượng thư bộ lễ chính là chân gấu hiển nhiên ông ta muốn đổi bào ngư lấy chân gấu thôi viên đã sớm có câu trả lời Thế cục triều đình hiện nay có thể nói là cân bằng. Chỉ có cân bằng mới có ổn định. Hiện nay ông ta đã có hai nhà vương, Dương, Vi ra đứng trung lập. Bùi Tuấn mới chỉ có sở ra Hoài Nam vì vậy chức thượng thư bộ lễ này phải dành cho Bùi Tuấn. Hiện tại thôi Viên rất muốn một cục diện ổn định để tiêu hóa hết lợi ích đã đoạt được. Ông ta mỉm cười cầm năm quân cờ nhét vào chỗ trống ở giữa. Ta đồng ý để Bùi Tướng đề cử tân thượng thư bộ lễ. Danh môn. chương 130, bản sắc tiêu hùng. Quyền ba, tung hành hoàn hải. Chương 129, bản sắc tiêu hùng. Thôi viên đã cáo từ ra về, ván cờ giang dở vẫn chưa được thu lại. Bùi Tuấn chắp tay sau lưng lặng lẽ nhìn bàn cờ. Bùi Minh Viễn khoanh tay đứng ở sau lưng. Hắn không dám quấy rầy sự suy nghĩ của phụ thân. Một lúc lâu sau Bùi Tuấn nhặt năm quân cờ trắng chiếm giữ vị trí chính giữa. Bây giờ Thái Nguyên vẫn nằm trong tay Trương Gia, ba vạn quân Hà Đông vẫn chưa giải quyết xong. Bây giờ nói gì cũng hãy còn quá sớm. Năm ngày trước Trương Phá Thiên đã rời khỏi trường An lao về Hà Đông thế nhưng vì đồng quan đóng cửa nên đành bất đắc dĩ quay lại trường An. Lúc này Thái Nguyên như cá nằm trên thớt. Bùi Tuấn khẽ tao mày, quân Hà Đông là quân thực sự tinh nhuệ, chẳng lẽ giao hết vào tay thôi viên sao? Bùi Tuấn liếc nhìn bùi Minh Viễn, thấy ánh mắt không hiểu của hắn mình, ông ta cười nhạt nói, con thử nói xem, chúng ta nên đi nước cờ này thế nào? Bùi Minh Viễn gật đầu, hắn lấy tờ giấy đỏ, xé một góc sau đó vo viên lại rồi chậm rãi đặt xuống chỗ trong đó. Quân cờ này không phải là trắng, là đen. Phụ thân đã một lòng muốn trước thượng thư bộ lễ vậy tốt nhất chúng ta không nên nhúng tay vào Thái Nguyên. Chúng ta sẽ không đi nước cờ này. Mắt bùi tuấn thoáng lóe lên một tia sáng rất khó hiểu. Ông ta cười nói, có lẽ đây cũng là một nước cờ hay, thế nhưng ta lại nghĩ ra một nước cờ khác. Trên quan đạo cách thành Thái Nguyên ước chừng 30 dặm đường, một đội thiên kỵ doanh đang vội vã từ phía nam chạy tới. Lộ trình vốn năm. 6 ngày đường nhưng vì để né tránh quân Sơn Đông của thôi viên nên quân Thiên Kỵ doanh đã đi đường vòng. Sau khi đi được 10 ngày đường, đại đội nhân mã đóng quân cách Thái Nguyên 100 dặm đường. Trương Hoán Chỉ huy 300 thân binh đi tới chỗ hẹn với Lý Bí, Trang viên Miêu ra. Trong đội ngũ 300 kỵ binh khí thế dũng mãnh đó có một chiếc xe ngựa. Chiếc xe ngựa này hiển nhiên là dành Bùi Tiểu thư, nhưng giây phút này vị Bùi Tiểu thư một lòng muốn đầu quân này không ở trong xe ngựa mà mặc quân phục, dáng người nhỏ nhắn của nàng cưới một chiến mã đại huyện vô cùng cao to. nhìn có vẻ vô cùng tương phản bùi tiểu thư hay tiểu thư hãy quay về nhà đợi khi nào tại hạ chiếm được hà tây tiểu thư hãy tới suốt đường đi trương hoán giống như một hòa thượng đang trong lúc tụng kinh nghiệm phật lặp đi lặp lại câu nói đó mà không hề nhàm chán dù bùi bánh nghe câu nói đó đã sớm trai sạn lỗ thay thế nhưng nàng vẫn thấy không nhàm chán nàng vẫn chỉ cười như thường lệ nói ta không thích kết quả ta thích quá trình trải nghiệm của bản thân ta muốn tận mắt nhìn xem tướng quân làm thế nào mà chiếm lại hà tây Nói không chừng sau này ta còn viết hai bài thơ quay về lưu truyền ở Trường An. Từ lúc vượt sông Hoàng Hà, Viên Minh Châu của Bùi gia này đã hoàn toàn trái ngược với vẻ ngượng ngùng, kín đáo trước đó, đột nhiên trở nên hiên ngang oai hùng, làm việc rất quyết đoán, không ướt gã thủy mị. Biểu hiện bề ngoài này chủ yếu ở hai vấn đề. Một là vấn đề quay về của nàng. Theo như đã ước hẹn, trước khi vượt Hoàng Hà, nàng và Trương Hoán sẽ chia tay ở con Thiểm, quay về Trường An. Không ngờ khi Trương Hoán nhắc tới vấn đề này, nàng liền phát lệnh. Không để ý tới Trương Hoán, cũng không giải thích lý do, khăng khăng cố chấp theo hắn lên phía Bắc. Vấn đề còn lại là xưng hô với Trương Hoán. Sau khi vượt qua Hoàng Hà, nàng không còn gọi Trương Hoán là Trương Tướng Quân nữa, nàng tự mình cho phép gọi hắn là Khứ Bệnh Huynh, dáng điệu như là lấy chồng theo chồng, gả cho chó thì theo chó. Suốt đoạn đường đồng hành, Trương Hoán cũng dần dần hiểu rõ tính cách cứng cỏi của vị tiểu thư sinh đẹp này. Nàng tuy là nữ nhi của tả tướng quốc nhưng có thể cưỡi ngựa cùng nam nhân hành quân đêm ngày. Gương mặt gầy sọn, hai mắt đỏ ngầu nhưng vẫn không oán thán một tiếng khổ sở. Lúc nào trên gương mặt nàng cũng xuất hiện nụ cười khiến cho các tướng sĩ thiên kỵ doanh có một cái nhìn mới mẻ đối với nàng. Một tiểu thư dáng người nhỏ nhắn xinh đẹp nhưng có ý chí vô cùng kiên cường. Trương Hoán Mín cười nói, nhưng mà tiểu thư đi theo ta như vậy, ta chỉ sợ ở trường an người ta đồn đại làm xấu thanh danh của tiểu thư. Tương lai sau này có một đại anh hùng muốn kết hôn với tiểu thư. Hắn sẽ nghe ngóng. Ồ! Thì ra bùi tiểu thư này từng bỏ trốn với cái người trương hoán đó. Nữ tử này không được. Như vậy không phải là làm hại tiểu thư sao? Đôi mày liếu xinh đẹp của bùi vánh dựng ngược. Sợ gì đồn đãi? Ta chỉ đầu quân đền nợ nước. Sợ gì lời đồn đãi? Chẳng lẽ trong lòng ngươi có ý đồ xấu sao? Cũng có một chút. Huynh! Bùi vánh vung tay đấm mấy quyền vào lưng trương hoán. Đám thân binh phía sau cười vang. Chúng nhìn tướng quân của mình vẻ ngưỡng mộ. Một khi đã đi xa ngàn dặm Trương Hoán sẽ không có cách nào bắt nàng quay trở lại được nữa. Cũng may Bùi Vấn là người rất thông minh, nàng không làm cho hắn khó xử. Những khi Trương Hoán xử lý việc quân, trách cứ thuộc hạ làm việc không tốt, nàng liền biến mất. Nhưng khi Trương Hoán xử lý xong việc quân hay những khi hành quân trong đêm tối, Bùi Vấn lại lặng lẽ xuất hiện. Nàng dùng sự dịu dàng, thùy mị vô cùng nữ tính của mình an ủi nam tử trẻ tuổi cô độc này. Đi thêm được hai dặm, Bùi Vấn chỉ tay vào trang viện ở xa xa phía trước có tường cao vút hỏi, khứ bệnh huynh. Chỗ đó có phải là miêu gia trang không? Đúng. Trương hoán gật đầu. Mới có mấy tháng, bức tường vây xung quanh trang viện miêu gia đã cao và dày hơn nhiều. Xung quanh đào hào rất sâu. Xem ra lần hôn chiến ban đêm đó đã làm bọn họ sợ hãi. Lúc này, cánh cổng chính trang viện đang mở. Mười mấy thất ngựa vọt ra khỏi cổng chính. Bùi Hoánh nhìn thấy thì cười nói, cưới ngựa chạy một ngày trời quả thực rất mệnh ta phải vào trong xe nghỉ một lát nói xong bùi Hoánh nhẹ nhàng nhảy xuống ngựa, trốn vào trong xe ngựa. Mấy thất ngựa nhanh chóng chạy tới gần Người đi đầu tiên chính là Hàn Dũ Người Trương Hoán đã giao cho quản lý công văn giấy tờ Gần một tháng trước hắn đã theo Lý Bí đi trước tới Thái Nguyên Sáng sớm hôm nay khi thám báo của Trương Hoán tới thông báo Hắn đã đích thân tới Miêu ra trang trở Lý Tiên sinh đâu? Chẳng lẽ vẫn chưa quay về sao? Trương Hoán thấy không có Lý Bí ở sau tức thì trong lòng hắn cảm thấy bất an Lý Bí tới Hà Đông trước có hai nhiệm vụ Một là thu thập tin tức tình báo hai là đi Lũng Hưu bàn bạc chuyện mượn đường. Nhất là nhiệm vụ thứ hai, có liên quan trực tiếp tới sự thành bại của chuyến đi này của Trương Hoán. Năm đó Lý Hệ lên ngôi ở Linh Vũ đã dựa rất nhiều vào sự ủng hộ của tập đoàn quan lại Lũng Hưu. Lý bi đã từng làm phụ tá cao cấp của Lý Hệ nên Lý Bí có rất nhiều người quen cũ ở vùng Lũng Hưu. Lý Tiên Sinh đã đi Sóc Phương. Đáng nhẽ phải có tin báo về mấy ngày nay rồi Hàn rũ tiến tới gần Trương Hoán. Hắn nói nhỏ, xin mời tướng quân theo thuộc hạ vào trang. thuộc hạ có chuyện quan trọng cần bẩm báo. Trương Hoán gật đầu, hắn vung ta ra sau nói, "Mọi người hãy vào gia trang nghỉ tạm." Vì đã hành quân 10 ngày liên tục nên đám binh lính sớm đã vô cùng mệt mỏi. Khi nghe xong lệnh, tất cả đều rục ngựa chạy nhanh về hướng trang viện. Ngay khi vào trong trang viện, Trương Hoán không kịp nghỉ ngơi, lập tức hắn triệu tập Hàn Vũ tới. "Bây giờ tình hình nguy cấp, hắn chỉ còn cách nhân dịp hai nhà tôi đùi chậm ra tay với Thái Nguyên, mà tranh thủ giành lấy lợi ích cho chính mình. Trước tiên ta hỏi người, Gần đây trương gia có dấu hiệu di chuyển tiền, tài sản ra ngoài không? Đây chính là vấn đề trương hoán quan tâm nhất. Hắn biết trong hầm ngầm ở trướng phòng trương gia có vàng bạc cùng châu đáo trọ giá trăm vạn quan tiền. Để lại thì quá lợi cho thôi, bùi ra, không bằng chính mình đi lấy để làm nền tảng. Không có. Bọn thuộc hạ giám sát rất chặt chẽ trương gia. Trương gia không chuyển tiền bạc hay tài sản từ hầm ngầm ra ngoài. Chỉ có người của trương gia tan đàn sẻ nghẽ, bỏ trốn khắp nơi. Trương hoán gật đầu. Vậy ngươi nói đi. Ngươi có chuyện gì quan trọng muốn bẩm báo ta? Hàn Dũ thoáng chấn động, hắn lập tức nói nhỏ, trưởng tử của Trương Phá Thiên đã tới Thái Nguyên đêm qua. tướng quân không ngờ phải không? Không ngờ. Trương hoán hừ một tiếng, hắn cười nhạt nói, ta sao có thể không nghĩ tới việc đuổi Tuấn nhất định sẽ không để Trương Phá Thiên quay về Hà Đông nhưng Trương Phá Thiên đó có thể ngồi yên chờ chết sao? Với tính tình của ông ta, ông ta nhất định sẽ không giao quân Hà Đông cho Trương Sán. Tất nhiên ông ta sẽ cho con mình tới quân Hà Đông. Trương Hoán chắp tay sau lưng bước đi hai bước, hắn ngẩng đầu lẩm bẩm, ta tuyệt đối không tin hai người thôi, vùi không có chuẩn bị gì cho chuyện này. Ngưng lại một lát rồi Trương Hoán hỏi tiếp, người tới đây là Trương Vân hay Trương Nghị? Bây giờ hắn đang ở đâu? Bẩm tướng quân, người tới là Trương Nghị. Ngay khi hắn tới đêm hôm qua đã đi thẳng tới trương phủ. Khi thuộc hạ tới đây, hắn vẫn còn chưa đi ra. Đi tới trương phủ. Trương Hoán sửng sốt. Tại sao Trương Nghị không tới quân doanh? Nhưng ngay lập tức suy nghĩ trong đầu Trương Hoán thay đổi. Trương Nghị tới Trương Phủ lấy binh phủ. Sau khi Trương Phá Thiên được nhường chức thượng thư bộ lễ vì để tỏ thành ý với Trương Nhược Hạo, ông ta đã chia binh phủ điều động quân Hà Đông ra làm ba. Ông ta giữ một phần, một phần để ở Trương Phủ, một phần để ở quân doanh. Trừ khi đích thân Trương Phá Thiên tới, muốn điều động quân đội, ba phần binh phủ phải an khớp với nhau. Danh môn mươi 131, Bản sắc Tiêu Hùng, 2 Quyền 3, Tung Hoành Hoàn Hải Chương 130, Bản sắc tiêu hùng 2. Nghĩ vậy, Trương Hoán quyết định rất nhanh. Trương Hoán lập tức ra lệnh, hãy thông báo các huynh đệ lập tức lên ngựa, theo ta xuất binh. 300 kỵ binh nhằm hướng đông binh doanh ở ngoại ô phía Đông Thái Nguyên là đi như chớp giật. Chiến mã lao nhanh qua những cán đồng trơ trụi, băng qua những khe nước nông, nước bùn bắn tung tóe, đục ngầu. Trong nháy mắt đã tiến gần tới rừng cây màu vàng ở xa xa. Chỉ trong chốc lát, bóng dáng của 300 kỵ binh đã biến mất trong khu rừng tùng âm u. Trương Phá Thiên có 5 con trai. Trong đó trưởng tử Trương Vân và thứ tử Trương Nghị là do chính thê sinh ra. Có lẽ do nguyên nhân là Trương Phá Thiên xuất thân từ quân nhân nên ông ta hy vọng con mình có thể bỏ võ theo văn, thi đỗ tiến sĩ. Trưởng tử Trương Vân ngay từ nhỏ đã được Trương Phá Thiên kỳ vọng rất nhiều. Ông ta đã mời danh sư tới dạy Trương Vân. Trương Vân cũng không phụ sự kỳ vọng của phụ thân mình. Vào năm khánh trị thứ 10, hắn đã thi đỗ tiến sĩ sau đó hắn được cử tới địa phương làm quan. Bây giờ hắn đã làm tới trước quận Tư Mã. Thứ tử Trương Nghị chưa tới 30 tuổi. Trời sinh không thích đọc sách. Ngay từ nhỏ Trương Nghị chỉ thích đao kiếm, khi lớn lên cũng mạnh mẽ như hà vũ. Trương Phá Thiên liền cho rằng đây chính là an bài của ông trời. Ông ta đã mời tới nhà những võ sư nổi tiếng dạy võ nghệ cho Trương Nghị để sau này hắn có thể kế thừa sự nghiệp của ông ta. Trương Nghị được danh sư chỉ dạy đã luyện tập được bản lĩnh võ nghệ cao cường. Lần này Hà Đông đại loạn. Trương Phá Thiên hiểu rằng cơ nghiệp của Trương Gia đã hết nhưng ông ta lại không thể ra khỏi đồng quan. Trong tình thế cấp bách, Trương Phá Thiên đã phái thứ tử Trương Nghị khẩn cấp đi về Thái Nguyên với ý đồ nắm lấy quân đội, bảo tồn thực lực của mình. Đúng như Trương Hoán đã nghĩ. Vì Trương Phá Thiên không đích thân tới nên Trương Nghị phải lấy được binh phủ ở Trương Phủ thì mới có quyền điều động quân đội nhưng có một điều Trương Hoán không ngờ tới. Trương Nghị ngoài việc muốn lấy phần binh phủ đó, hắn còn muốn lấy của Trương Gia 50 vạn quan tiền và trăm vạn thạch lương thực. Chuyển tài sản sang cho quân Hà Đông Âm thanh cãi nhau từ sáng sớm đã vang lên trong đại sảnh của gia chủ trương gia từ sáng sớm Ngươi đã muốn lên phía Bắc chống lại quân đội Hà Bắc thì ta sẽ cung cấp tiền lương cho ngươi Sẽ liên tục cung cấp cho quân đội nhưng ngươi lại muốn một số lượng tiền lương lớn khiến ta không thể tin là ngươi sẽ đi phía Bắc tác chiến Giọng nói nghiêm khắc đó chính là của trương sán, gia chủ mới chậm chức của trương gia Hắn làm người thừa kế gia chủ chưa được hai tháng đã chính thức trở thành gia chủ cho dù là sự từng trải hay uy danh đều không đủ làm mọi người thuần phục vấn đề quan trọng hơn là tuổi của hắn còn rất trẻ lại không có kinh nghiệm làm quan trước tiên là mấy lao giả tông nhân đường đã không coi hắn ra gì tất cả mọi chuyện đều vượt quyền tự tiện xử lý tiếp đó chính là nhóm người vẫn ủng hộ trương nhược cẩm sau khi trương nhược hạo chết nhóm người này lại bắt đầu ngóc đầu dậy bọn chúng nắm được một sai lầm của trương sán đã đi rêu dao khiến của uy tín gia chủ của trương sán giảm sút nghiêm trọng Trên thực tế ngoại trừ tiền tài vẫn còn nằm trong sự quản lý của trương sán, trương gia đã bị chia rẽ. Ai nấy đều có tính toán riêng của mình, đều muốn đạt được lợi ích cá nhân lớn nhất cho mình. Giống như căn phòng rột bị mưa suốt đêm, trương sán bị cuộc đấu tranh tranh giành trong gia tộc hành hạ tới mức thân thể suy kiệt, tiểu tụy. Khi tin tức Hoàng thượng băng hà chuyển tới, lập tức hai nhà thôi, Bùi tấn công Hà Đông. Người của trương gia làm quan ở các nơi đều bỏ trốn về Thái Nguyên. Tình thế vô cùng nguy cấp. Trương Sán đã ba lần tới quân doanh cầu cứu nhưng lại bị Lô Thiên Lý và Dương Liệt lấy lý do không có binh phủ nên lạnh lùng từ chối. Khi biết Trương Sán không điều được quân, tất cả các trưởng bối của Trương Gia đều chĩa mùi rùi vào hắn, lên án mạnh mẽ hắn là bất tài vô dụng. Trương Sán cũng rất chán nản, hắn muốn buông xuôi tất cả nhưng người của Trương Gia không vì thế mà buông tha cho hắn. Bọn họ suốt ngày bức bách hắn phân chia tài sản, đòi khế đất. Khi tin tức quân của tôi, bùi liên tiếp công thành truyền về. Có nhiều người của Trương gia không chịu được nữa đã thu thập tư trang cá nhân, dẫn theo người nhà bỏ trốn. Ngay khi Trương gia vô cùng hỗn loạn, Trương Sán cực kỳ mong đợi Trương Phá Thiên. Cuối cùng thì Trương Phá Thiên cũng phái người tới. Ông ta đã viết một phong thư. Trong thư Trương Phá Thiên thể rằng sẽ tổn vong cùng với Hà Đông. Vì đã tới bước đường cùng nên Trương Sán không chút do dự giao ngay phần binh phủ cho Trương Nghị. Nhưng khi Trương Nghị có được phần binh phủ rồi thì hắn như phát bệnh yêu cầu một lượng tiền lương rất lớn khiến cho Trương Sán nghi ngờ. Cho dù Trương Sán có nghi ngờ, Trương Nghị cũng chẳng thèm đoái hoài tới. Binh phù đã vào tay hắn. Nếu Trương Sán đã không chịu thì phải nhận tâm. Trương Sán vừa nói xong thì binh. Trương Nghị vung tay tát ra chủ ngã xuống đất. Trương Nghị bước tới giẫm lên lưng Trương Sán. Tay hắn nắm tóc Trương Sán, hung tận nói, Lao Tử nói thẳng cho ngươi biết. Quân đội ta cũng mang đi. Thiền lương của Trương gia ta cũng mang đi. Bây giờ ngươi không giao ra, buổi tối Lao Tử sẽ dẫn quân đội tới đoạt lấy, cướp cả nữ nhân của ngươi Ngươi có tin không? Máu tươi từ khóe miệng trương sán chậm rãi chảy ra. Khi bị kẻ ác uy hiếp lại khiến hắn con người vốn nhu nhược nảy sinh dũng khí. Trương Sán ngang ngạnh nói: Có bản lĩnh thì ngươi cứ giết ta đi. Nếu không thì ngay cả một văn tiền, một hạt gạo ngươi cũng không chiếm được. Ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi sao? Mắt trương nghị hiện lên sự tàn độc. Hắn rút đoạn đao ra định cắt đứt thiết hầu trương sán nhưng hắn do dự một lát rồi nắm tóc trương sán kéo nhanh ra ngoài. Người đâu? Mang hắn đi cho ta. Lão tử muốn xem đêm nay hắn có cấp ra hay không. Mấy tên tùy tùng của trương nghị nhét trương sán vào trong một cái túi, vắt lên ngang lưng ngựa. Hơn 10 người cưỡi chiến mã phi như gió lốc ra vùng ngoại thành phía đông. Ngay khi chúng vừa mới đi qua cầu của trương phủ, từ trong ngõ nhỏ đối diện với trương phủ có ba chú chim bồ câu bay lên. Tiếp đó ở cách đó hai dặm cũng có ba chú chim bồ câu bay lên. Tin tức nhanh chóng được truyền đi xa. Ngay lúc đó cách cửa đông thành thái nguyên năm dặm là một khu rừng tùng. trong khu rừng tùng có một dãy đồi thấp kéo dài mấy dặm, nơi này nguyên là một quan ải ở thái nguyên, trong loạn an sử, quan ải này đã bị sử tử minh săn bằng, dần dần nơi này biến thành khu đồi thấp, đường quan đạo chạy xuyên qua khu đồi thấp này, ngay lúc đó ở trong khu rừng tùng hai bên khu đồi thấp, 200 binh lính thiên kỵ doanh đã giản trận địa sẵn sàng đón đánh, lúc trước cách đây hai dặm, mấy chú chim bồ câu đã bay lên, điều này cũng có nghĩa là mục tiêu đang đi tới nơi này, trên đường quan đạo vô cùng yên tĩnh. Thỉnh thoảng có xe ngựa chạy qua hay là có những người bán hàng rong gõ trống rừng chân ở khu đồi rồi lại chậm rãi như rửa bò đi xuống đồi. Sau khoảng thời gian ước chừng uống một chung trẻ, từ xa xa đã mơ hồ vang lên tiếng võ ngựa. Trương Hoán khẽ vung tay, binh lính tất cả đều dương cung lắp tên, hơn 10 giây cản ngựa chôn dưới đất cũng đã sẵn sàng. Tiếng võ ngựa ngày càng tới gần, đã tiến tới dưới khu đồi. Từ khe hở trong rừng Trương Hoán đã nhìn thấy bóng người. Tất cả chúng đều mặc hắc y, ước chừng có hơn 40 tên. trương hoán chậm rãi lấy ra một mũi tên đầu mũi tên hình thoi vô cùng sắc bén lóe lên ánh sáng trong ánh sáng mờ mờ của rừng cây trương hoán lắp tên vào cung cùng với bóng dáng của tên hi ngày càng tới gần dây cung của trương hoán cũng kéo căng ra đầu mũi tên nhắm ngay vào đầu Trương nghị tiếng vó ngựa vang lên ầm ầm chúng nối đuôi nhau xông lên đồi ngay trong khoảnh khắc chúng chuẩn bị xuống đồi bùi đất bay mù mịt mười mấy giây gạt ngựa đồng loạt hất tung lên tiếng ngựa kêu thảm thiết Bảy. tám chiến mã phía trước đều bị gạt chân ngã thậm chí có con ngựa còn bị hất lộn vòng lên trước lăn xuống đồi trương nghị cũng bị hất ngã xuống đất không đợi trương nghị bỏ dậy trương hoan kéo căng dây cung rồi buông tay ra một mũi tên sắc bén lao nhanh tới chỗ trương nghị cắm phập vào giữa lưng trương nghị trương nghị gào lên đau đớn rồi hắn ngã xuống một cái khe bên đường cùng lúc đó một cơn mưa tên từ trong rừng tùng bay ra tên bay mạnh mẽ mà chính xác mấy chục tên hi trên quan đạo chúng tên người ngã ngựa đổ Tiếng kêu gào thảm thiết rên la vang lên bốn phía. Chỉ trong chốc lát, chỉ trừ mấy con ngựa không người cưỡi chạy xuống đồi, còn lại trên quan đạo không còn người nào, ngựa nào có thể đứng thẳng được. Đột nhiên ngay lúc đó, Trương Nghị bị chúng tên sau lưng bỏ ra từ cái khe. Hắn ấn tay vào một cái túi trên mặt đất, giúp đoàn đao chích mũi vào cái túi gào lên, "Trương Hoán, các ngươi không muốn mạng sống của gia chủ các ngươi sao?" Trương Nghị đã đoán ra, rất có thể là do Trương Hoán, người đã ra khỏi đồng quan trước hắn làm. Khi nghe thấy hai tiếng gia chủ, tất cả binh lính đều ngừng bắn tên. Lúc này Trương Nghị có cảm giác binh lính đã ngừng bắn tên, trong lòng hắn vui mừng như điên cuồng, hắn lại tiếp tục gào lên, Trương Hoán, ta giao binh phủ và quân lệnh cho ngươi. Ngươi hãy để lại mạng sống cho ta, nếu không ta và Trương Sán đồng quy ưu tận. Danh ngôn, Trương 132, bản sắc tiêu hùng, 3. Nhưng Trương Hoán lại cười lạnh lùng. Hắn lại lắp tên, Dương Cung. Mũi tên sắc bén nhằm ngay chính mặt Trương Nghị. Trương Hoán buông tay, mũi tên nhanh chóng bay tới. Trương Nghị thấy một mũi tên nhắm đầu mình bay tới, chỉ trong nháy mắt đã thấy bay tới trước mặt. Lúc này toàn bộ sức lực của Trương Nghị đều đặt trên tay phải, theo bản năng Trương Nghị số sức nghiêng người sang bên trái, nhưng hắn không ngờ mũi tên lại vẫn cắm vào miệng hắn, xuyên qua gáy. Hai mắt Trương Nghị trợn trừng, hắn không tin nhìn phía trước rồi từ từ ngã ngửa xuống đất. Binh lính từ hai bên lao nhanh ra, chúng nhanh trong thu thập chiến trường. Mấy tên lính bước tới, dùng đao mở chiếc túi Kéo trương sán ra ngoài, đưa vào trong rừng tùng. Trên người trương sán cũng trúng hai mũi tên nhưng không vào chỗ hiểm. Trương sán nằm trên mặt đất, hắn thở hồn hên, cười gượng nói với trương hoán, ta nghĩ ngươi muốn nhân cơ hội này giết ta. Trương hoán ngồi sổm, cầm tay trương sán cười nói, ngươi tốt xấu gì cũng là người được đẩy lên trước gia chủ. Ta sao có thể giết ngươi? Vậy ngươi quay về cứu trương ra sao? Trương hoán lắc đầu, hắn thản nhiên nói, trương gia không giữ được nữa. Ngươi hãy theo ta đi hà tây. Một ngày nào đó ta sẽ để người quay về Hà Đông, xây dựng lai trường già của chúng ta. Vào buổi tối muộn, một đội quân khoảng 200 người chạy tới Đông Binh Doanh. Quân Hà Đông, ngoại trừ một số binh lực nhỏ lẻ trú đóng bên ngoài, quân chủ lực có hai vạn bốn ngàn người đóng ở Đại Doanh. Đông Binh Doanh đóng cách Đông Thành Thái Nguyên Mười dặm, một vạn năm nghìn quân do phó tiết độ sứ Hà Đông là Dương Liệt chỉ huy. Dương Liệt cũng chính là chỉ huy trực tiếp của trương hoán trước kia. Một đội quân khác đóng ở Bắc Binh doanh có ước chừng hơn 6.000 quân do quân binh Mã Đại Đồng là Lô Thiên Lý chỉ huy. Theo chức vụ Lô Thiên Lý là cấp dưới của Dương Liệt. Thế nhưng trên thực tế hai đơn vị quân đội này đều độc lập với nhau. Dương Liệt không chỉ huy được Lô Thiên Lý. Những ngày này, tình thế Hà Đông nguy hiểm nhưng hai đơn vị quân đội này vẫn vững như Thái Sơn, hoàn toàn không bị tác động của cục diện. Trương gia nhiều lần tới cầu cứu nhưng bọn họ bỏ mặc không thèm đếm xỉa. Không có binh phù thì theo lý mà nói không một ai có thể điều động hai đơn vị quân đội này. Sau khi Dương Liệt được bẩm báo, ông ta đi nhanh ra cửa quân doanh, cười từ xa nói, hiển trước đã lâu không gặp. Dương Liệt năm nay ước chừng 50 tuổi, mắt báo, chán hổ, làm việc quyết đoán nhanh nhẹn. Người cũng như tên, cả người Dương Liệt giống như một ngọn lửa đang hừng hực thiêu đốt. Trương Hoán bước tới mấy bước, hán quỳ xuống, chắp tay nói, mặt tướng tham kiến đại tướng quân. miễn lễ! miễn lễ! Dương Liệt vội vàng đỡ Trương Hoán đứng dậy, ngươi không còn là thuộc hạ của ta. Ngươi không cần khách khí như vậy. Nói xong Dương Liệt vung nắm tay đấm vào vai Trương Hoán, Ngươi, tiểu tử này, rất có tiền đồ. Trương Hoán cười nói, lần trước ta phái người đưa 3.000 chiến mã tới, đại tướng quân đã nhận được chưa? Nhận được rồi. Không ngờ ngươi còn nhớ tới ta Dương Liệt cảm kích vô vỗ vai Trương Hoán rồi ông ta quay đầu nhìn sau, kinh ngạc hỏi, sao vậy? 3.000 người không mang tới đây sao? Trương Hoán khẽ thở dài nói, Lúc này Trường An Dối Gen, quân đội phải lưu lại bản vệ đại soái. Nói tới đâu Trương Hoán lấy từ trong người ra một lệnh tiến màu vàng, dơ cao trước mặt Dương Liệt, nói to, "Dương tướng quân nghe lệnh." Dương Liệt ngẩn người rồi ông ta lập tức quỳ xuống nói, mặt tướng Dương Liệt nghe theo quân lệnh của đại soái. Chuyên khẩu lệnh của đại soái, quân hà đông lập tức nghe theo sự chỉ huy của trung lang tướng Trương Hoán. "Ai trái lệnh, chém." Mặt tướng tuân lệnh. Trong mắt Dương Liệt hiện lên vẻ phức tạp nhưng rồi ngay lập tức biến mất. Ông ta đứng dậy hỏi, không biết Trương tướng quân có mang binh phù không? Binh phù trên người ta. Dương Liệt gật đầu và nói với Trương Hoán, "Xin Trương tướng quân hãy chờ một chút, ta phái người đi thông báo cho Lô tướng quân lại đây." Sau nửa canh giờ, 500 kỵ binh hộ tống Lô Thiên Lý chạy tới Như Cổ Phong. Lô Thiên Lý có nước da ngăm đen, dáng người thon gầy, thân hình khô rắn chắc. Từ việc giày ủng sạch sẽ, giải dây buộc nón trụ dài ngắn là biết người này làm việc rất cẩn thận. Lô Thiên Lý vừa bước vào chướng đã hỏi ngay: trương công tử ở nơi nào thế nhưng khi nhìn thấy trương hoán lô thiên lý không khỏi sửng sốt rồi hắn nhìn dương liệt vẻ kinh ngạc trương hoán cũng thoáng ngẩn người tại sao lô thiên lý lại gọi hắn là trương công tử rồi ngay trong nháy mắt hắn đột nhiên nhìn thấy ánh mắt của dương liệt nhìn lô thiên lý lô thiên lý lập tức không nói nữa trương hoán thầm cười nhạt trong lòng cây trong núi không đứng thẳng trên đời không có người ngay thẳng xem ra chuyện hoàn toàn không đơn giản chút nào trương hoán không nói nhiều hắn rút từ trong người ra hai miếng binh phủ Binh phù đầy đủ là là hình hổ hạ sơn. Binh phù chia làm ba, đúc bằng vàng. Bên trên mặt binh phù có khắc bốn chữ Hà Đông tiết độ trương hoán đang cầm trong tay đầu hổ và thân hổ. Quân Doanh đang cầm đuôi hổ. Một lát sau phán quan trong quân mang binh phù tới, hắn cẩn thận cầm mấy miếng binh phù lắp lại với nhau. Cách một tiếng, ba miếng binh phù khít lại với nhau thành hình một con hổ xuống núi. Dương Nhan múa vớt, trông rất sống động. Trương Hoán cầm lệnh tiến giao cho Dương Liệt, cười nói: Dương tướng quân có thể tin lệnh tiến này không? dương liệt lùi lại sau từng bước một ông ta liếc nhìn lô thiên lý thấy lô thiên lý trần trừ nói chúng ta nhận được tin bổ câu đưa thư của đại soái xác nhận nhị công tử tới đây tiếp nhận binh quyền tại sao bây giờ lại là thập bát lang quả nhiên đây chính là điều dương liệt lúc nãy không nói bây giờ để cho lô thiên lý ra mặt gây khó dễ lão hồ ly này quả thật rất giảo hoạt lao muốn làm gì đây trương hoán xa sờ mặt hắn nói to với hai người theo quân quy hà đông khi đại soái không có mặt ở đây lấy binh phù và lệnh tiễn làm chuẩn mực ta chỉ hỏi các ngươi lệnh tiễn và binh phù này có phải là thật không đó chỉ là lúc bình thường bây giờ là lúc cực kỳ bất thường hơn nữa lại không giống với tin của đại soái báo tới nên chúng ta đương nhiên phải làm việc thận trọng lô thiên lý không khoan nhượng chút nào hắn nhìn chằm chằm vào trương hoán lạnh lùng nói sự việc trọng đại xin mời công tử chờ trong hai ngày chúng ta sẽ gửi bổ câu đưa thư cho đại soái xin chỉ thị thế thôi viên có chờ người không bùi tuấn có chờ người không chỉ trong vòng một Hai ngày quân Sơn Đông và quân Hà Bắc sẽ đánh tới Thái Nguyên. Ngươi có thời gian để chờ không? Dương Liệt thấy không ai nhường nhịn ai, ông ta liền đứng ra giản hòa, không bằng như này, chúng ta hãy đợi một ngày nữa. Nếu như nhị công tử không tới, chúng ta sẽ tuân theo binh phủ điều lệnh. Như vậy cũng công bằng cho đại soái. Nhị vị thấy có được không? Được Trương Hoán trả lời. Vậy còn ngươi? Dương Liệt liếc nhìn Lô Thiên Lý hỏi. Lô Thiên Lý hừ một tiếng nặng nề nói. Đương nhiên như vậy cũng được nói xong hắn quay người đi ra khỏi xoáy trướng. Dương Liệt nhìn chằm chằm vào bóng lưng Lô Thiên Lý, ánh mắt ông ta vô cùng lạnh lùng sau đó Dương Liệt quay đầu cười nói với Trương Hoán, Trương Tảng quân ngươi có biết vì sao mới rồi ta không nói việc đại soái gửi tin bổ câu không? Ta cũng đang muốn hỏi đại tướng quân vì sao lúc nay không nói. Trương Hoán cười nhạt nhìn vẻ mặt chính nghĩa của đại tướng quân này. Không biết ông ta sẽ giải thích thế nào đây? Ôi! Dương Liệt thở dài một tiếng rất nặng nề ông ta nói vẻ đau lòng. Ta đã sớm mật báo rồi. Một tháng trước Thôi Viên đã nhiều lần phái người tới tiếp xúc với Lô Thiên Lý. Vấn đề là ta không có chứng cứ nên mới thử dò xét hắn. Ngươi cũng đã thấy biểu hiện mới rồi của hắn. Nói thẳng ra là hắn không muốn giao quân quyền cho tướng quân. Hắn muốn dùng tin bổ câu làm cớ trì hoan thời gian. Bây giờ ta dám khẳng định người này nhất định đã bị Thôi Viên mua chuộc. Vậy vì sao hắn không xuôi nam đầu quân cho Thôi Viên? Trương Hoán nghi ngờ hỏi. Ngay cả điều này ngươi cũng phải hỏi ta chăng? Dương Liệt bất mãn nhìn Trương Hoán, hình như ông ta trách cứ hắn không chịu suy nghĩ sâu xa, rất đơn giản. Sở dĩ Lô Thiên Lý không chịu xuôi nam là bởi vì hắn gánh vác trách nhiệm của Sơn Đông cướp lấy Thái Nguyên. Nếu không vì kiêng kỵ ta, hắn đã sớm công khai chiếm thành Thái Nguyên rồi. Thì ra là như vậy. Thảo nào khi ta nhắc tới việc giao quân quyền hắn lại căng thẳng như vậy Trương Hoán cười lạnh lùng nói, nếu chỉ có thời gian một ngày, nhất định tối nay hắn sẽ ra tay. Đúng vậy. Nhất định đêm nay hắn sẽ cướp Thái Nguyên Thế nhưng lão Phu đã biết, há có thể để cho hắn làm điều đó sao? Ánh mắt Dương Liệt rực lửa nhìn Trương Hoán nói, thế nào? Trương Tướng Quân có chịu phối hợp với ta đêm nay, nổ cỏ tận gốc không? Nói tới đây Dương Liệt liếc nhìn binh phủ, chờ Trương Hoán bày tỏ thái độ. Đương nhiên, Trương Hoán cầm binh phủ và lệnh tiễn giao cho Dương Liệt, hắn thành khẩn nói, Trương Hoán không thể gánh nổi trách nhiệm này. Trước đây ta là nha tướng của Đại Tướng Quân. Bây giờ ta vẫn muốn là thiên lôi chỉ đâu đánh đấy của Đại Tướng Quân. Chương 133, bản sắc tiêu hùng, 4. Quyền 3, tung hoành hoàn hải. Chương 132, bản sắc tiêu hùng, 4. Dương Liệt cười ha hả, ông ta vô vô vai trường hoán, thân mật nói, thật sự ta không nhìn lầm người. Nào, chúng ta hãy thương lượng một chút. Trời tối, một đội kỵ binh phóng như bay trong bóng đêm về hướng Nam. Sau nửa canh giờ đội kỵ binh tới trang viên miêu ra. lúc này 3.000 quân của trương hoán đã lén lút vào trong miêu ra khiến cho gia trang vốn rộng lớn cũng trở nên chật trội trương hoán bước vào điền trang hàn dũ nên đón nói tướng quân về rất đúng lúc lý tiên sinh đã quay lại còn dẫn theo đặc sứ của vi ngạc ta biết rồi trước tiên hãy bảo lý tiên sinh tới gặp ta trương hoán quay lại phòng mình hắn viết một lá thư giao cho một tên thân binh và nói ngươi hãy cấp tốc chạy tới bắc binh doanh giao trực tiếp thư này cho lô thiên lý tên thân binh nhận thư hắn lập tức lên ngựa phóng đi lúc này lý bí vội vàng đi tới ông ta vừa vào cửa đã nói ngay sợ rằng chuyện không ổn đừng nóng nội. ngồi xuống chầm dai nói trương hoán rót cho lý bí một chén nước lý bí cầm chén nước uống một ngụm rồi thở dài nói ta đã gặp vi ngạc ông ta rất nhiệt tình mời tướng quân vào lũng hữu ông ta còn phái sứ giả tới bàn bạc điều kiện với tướng quân trương hoán cười nhạt khi hắn rời khỏi trương an vi ngạc cũng ở trương an khi hắn chạy tới thái nguyên ông ta liền phái đặc xứ từ lũng hữu tới quả nhiên là cực kỳ xuất sáng điều kiện của ông ta là gì trương hoán vẫn bình tĩnh hỏi ông ta có hai điều kiện nếu như tướng quân đồng ý ở lại lũng hưu phụ thuộc vào ông ta ông ta sẽ xuất tiền lương và ninh quận cho tướng quân chủ quân nếu như tướng quân muốn đi tới hà tây ông ta phải nhận được 20 vạn quan tiền và 10 vạn thạch lương làm lộ phí trương hoán trầm ngâm một lát rồi đột nhiên hắn hỏi vậy tình hình hà tây như thế nào lý bí cười gượng nói đây cũng chính là nguyên nhân ta nói tình hình không ổn Ngươi có biết bây giờ ai cai quản Hà Tây không? Không phải là Tân Vân Kinh sao? Trương hoàn thoáng kinh ngạc. Lang Ninh nói như vậy thì nhất định Hà Tây đã xảy ra biến cố. Trên danh nghĩa Hà Tây tiết độ sứ vẫn là Tân Vân Kinh lý bí khẽ lắc đầu nói, một tháng trước Tân Vân Kinh đã quay về quận Kim thành dưỡng bệnh. Một vạn quân Hà Tây đã nằm trong tay phó sứ lộ tự cung. Sau loạn an sử, Hà Tây bị người hồi hột chiếm hơn một nửa, chỉ còn lại vùng đất hội quận ở Đông Hoàng Hà và quận Vũ Huy ở Tây Hoàng Hà. bởi vì đại tướng cố hoài ân đã phòng thủ vững chắc thành vũ huy nên quân thổ phiên không thể đánh chiếm thành sau này phó cố hoài ân được triều đình phong làm hà tây tiết độ sứ sau đó cố hoài ân phản lại đại đường triều đình điều thái nguyên doãn tân vân kinh làm hà tây tiết độ sứ dưới sự cố gắng của tân vân kinh cuối cùng cũng dần dần đoạt được quận vũ huy và vùng đất phía đông quận vũ huy cuối cùng cũng quay về lãnh thổ đại đường một vạn quân đội của ông ta chính là đội quân hà tây duy nhất không chịu sự khống chế của visa thế nhưng vi gia vẫn chậm rãi vươn bàn tay mình về hà tây bởi vì mấy năm nay hà tây thiên thai liên miên tân vân kinh gặp nhiều khó khăn trong cung cấp lương thảo chỉ còn cách dựa vào lũng hữu từ năm khánh trì thứ 13, ba tân vân kinh và vi ngạc có thỏa thuận chức vụ hà tây phó tiết độ sứ do vi ngạc bổ nhiệm trương hoan chắp tay đi lại trong phòng tân vân kinh đã từng là thái nguyên doãn có quan hệ rất tốt với trương gia Hắn vốn định tới đầu quân cho tân vân kinh rồi chậm rãi phát triển thế lực về phía tây Thế nhưng bây giờ Hà Tây cũng rơi vào tay Vi Ngạc. Quả thực rất phiền thoái. Lúc này Hàn Dũ ở bên cạnh không nhịn được nói chen vào, không bằng trước tiên tướng quân hãy đồng ý với điều kiện thứ hai của Vi Ngạc rồi đi tới Hà Tây đã. Trương Hoán lắc đầu nói, lộ phí chỉ là kế dụ địch của Vi Ngạc. Nếu ta đoán không lầm, Vi Ngạc đã chuẩn bị một buồn máu lớn chờ chúng ta. Trương Hoán đi lại được mấy bước, đột nhiên hắn nhận ra Lý Bí vẫn không nói gì. Trương Hoán vội vàng quay đầu lại, thấy Lý Bí vân đang nhìn mình mỉm cười. Trương Hoán hiểu ra, hắn cười hỏi, có phải ý của Lý Tiên Sinh là muốn ta vẫn tiếp tục đi Hà Tây phải không? Lý Bí gật đầu, ông ta cười rào hoặc nói, vi ngạc ở đường phía trước chờ ngươi, ngươi hãy đi đường vòng. Hùng chi không chừng trong chiều còn có người muốn giúp đỡ ngươi. Trương Hoán phá lên cười. Một khi ông trời đã khiến Tân Vân Kinh mắc bệnh thì đó chính là muốn đem Hà Tây giao cho Trương Hoán hắn. Ý trời như vậy, sao có thể sợ điều gì? Lập tức Trương Hoán gạt chuyện Hà Tây sang một bên. Hắn để cho Lý Bi đi gặp sứ giả của Lũng Hữu còn hắn tờ ổ chung sức lực đối phó với tình hình trước mắt. Việc cấp bách hiện nay chính là làm thế nào giành được lợi ích lớn nhất. Đi gọi Hạ Lâu Vô Kỵ và Lý Hoành Thu tới đây. Ban ngày Trương Hoắn đã nhận ra hai người Lô Thiên Lý và Dương Liệt không ngỡ nhau, cả hai đều có suy tính riêng. Dương Liệt luôn mạnh mồm nói Lô Thiên Lý đã bị thôi viên mua chuộc nhưng chỉ ra trong lòng Dương Liệt cũng có tư tâm. Rất có thể Dương Liệt đã quy thuận Bùi Tuấn. Nhất định ông ta không đặt tiền đồ của mình vào một chương gia đã mất đi thế lớn. Chỉ sợ Lô Thiên Lý kia cũng không phải là người tốt đẹp gì. Lần này nhất định hai người, một hàng Bắc, một hàng Nam, ai cũng có suy tính vì chủ của mình. Chính hắn sẽ kích động mâu thuẫn của hai người này. Từ ngoài cửa vang lên tiếng bước chân. Hạ Lâu Vô Kỵ và Lý Hoành Thu nối đuôi nhau đi vào, tướng quân, có chuyện tìm bọn thuộc hạ. Đương nhiên, Trương Hoán cầm mấy quyển sách làm thành một hình ông, giống như thành Thái Nguyên. hắn chỉ vào hai quân doanh, cười nói, đêm nay hai đội quân này sẽ diễn trò. Chúng ta ở bên cạnh xem. Khi cần thiết sẽ cho bọn chúng một ít lửa khiến cho chúng diễn trò càng náo nhiệt hơn. Các ngươi có hiểu không? Hai người nhìn nho cười, lập tức hạ lâu vô kỵ không người nói, xin tướng quân hãy ra lệnh. Không đội trương hoán nhìn bóng đêm bên ngoài cửa sổ. hắn mỉm cười nói, các ngươi hãy đi chuẩn bị cho các huynh đệ ăn uống no đủ. Sau đó sẽ chuẩn bị xuất phát. Sau khi làm xong chuyện đó, chúng ta sẽ chuẩn. Hai người nhận lệnh đi ra, Trương Hoán vây tay với thủ lĩnh thân binh Lý Song Ngư. Lý Song Ngư bước lên trước nói, xin tướng quân hãy can dặn. Trương Hoán để nghiên mực vào phía Nam Thành và nói với Lý Song Ngư, nơi này chính là Trương Gia, ngươi hay dẫn 500 huynh đệ vào trong hầm ngầm của Trương Gia, lấy tất cả vàng bạc, khế ước mang đi. Nhanh lên! Ngươi phải xưng là thuộc hạ của Dương Liệt, hiểu chưa? Mặt tướng tuân lệnh. Lý Song Ngư đang định rời đi thì đột nhiên hắn nhớ ra điều gì đó, hắn trần trừ một lát rồi hỏi. Nếu như người của Trương gia ngăn cản thì sao? Trương Hoán lạnh lùng nhìn Lý Song Ngư không nói câu nào. Đột nhiên Lý Song Ngư hiểu ra, hắn nuốt nước bọt khan rồi thi lễ với Trương Hoán và hấp tấp rời đi. Vùng ngoại ô Thái Nguyên đã bị phủ kín một tầng sương mù màu xám, vô cùng giá lạnh. Một đội kỵ binh 2.000 người đang phóng nhanh về phía Bắc. Bọn họ nhanh chóng lướt qua vùng đất tối om. Gió thổi vù vù bên hai. Lộ trình 30 dặm thoáng cái đã qua. Đột nhiên Trương Hoán giơ tay lên. đại đội kỵ binh lập tức chạy giặt vào cánh rừng rậm khiến chim chóc trong rừng hoảng sợ bay náo nhác một loạt tên bay vút lên không trung trong rừng rậm lập tức lại trở nên yên tĩnh nơi này là huyện thái cốc cách quân doanh của dương liệt ước chừng 10 dặm một dãy đồi núi thấp chạy vắt ngang qua khu vực này trương hoắn ở trong rừng rậm đơi một lát thì có một tên thám báo giục ngựa chạy tới bẩm báo khởi bẩm tướng quân dương liệt chia quân làm hai đường một đường ước chừng năm quân tiến về hướng cửa đông thành thái nguyên Một đường khác ước chừng 8.000 người đi về hướng Bắc, không rõ đi đâu. Trong quân doanh phía trước chỉ còn chưa tới 3.000 người. Biết rồi, tiếp tục dò xét. Chuyện xảy ra đúng như dự đoán của Trương Hoán. Dương Liệt muốn đánh lén quân đội của Lô Thiên Lý, mặt khác hắn cũng muốn chiếm thành Thái Nguyên. Trương Hoán mỉm cười. Xem ra Dương Liệt không hoàn toàn tin tưởng hắn nên mới để lại 3.000 người để đề phòng. Tướng quân, nếu Dương Liệt đã xuất binh, chúng ta hãy xông lên đi Lý Hoành Thu có vẻ rất kích động, vô cùng hưng phấn. Hắn là con người của chiến trận. Hơn nửa năm nay không đánh trận khiến cho hắn cảm thấy vô cùng bất bối. Không nên nóng nội. Hãy chờ một lát đi. Tuy Trương Hoán nói 3.000 người của mình đã giao cho Trương Phá Thiên nhưng Dương Liệt là một lao tướng cầm quân nhiều năm. Với sự thận trọng của hắn, rất có thể hắn đã phái thám báo tìm hiểu thông tin. Thậm chí rất có thể Dương Liệt đã sớm biết quân đội của hắn đã tới Thái Nguyên. Trương Hoán hắn chỉ có 3.000 kỵ binh này làm tiền vốn. Nếu hắn không thận trọng, chúng mai phục của Dương Liệt. Cái được sẽ không đủ bù đắp cái mất. Sau thời gian uống cạn một trung trà, một tên thám báo khác lại phi ngựa tới. Nhưng đây lại là tên thân binh hai canh giờ trước Trương Hoán đã sai tới báo tin cho Lô, Lô Thiên Lý. Trong thư Trương Hoán nhắc nhở Lô Thiên Lý phải chú ý Dương Liệt đánh lén. Sói. Danh ngôn. Chương 134, ba lần vượt Hoàng Hà, 1. Quyền ba, Tung Hoành Hoàn Hải. Chương 133, ba lần vượt Hoàng Hà, 1. tướng quân, thư đã được giao cho Lô Thiên Lý. Ông ta giao lại cho tướng quân một phong thư. Phong thư rất dày. Trương Hoán mở phong thư. Bên trong có hai phong thư khác, một to, một nhỏ. Trước tiên Trương Hoán mở phong thư nhỏ. Đây chính là mệnh lệnh Trương Phá Thiên gửi chim bồ câu tới. Trong thư Trương Phá Thiên ra lệnh hai người lô, Dương Chỉ được tiếp nhận lệnh điều quân của Trương Nghị. Cuối cùng Trương Phá Thiên còn đặc biệt nhắc nhở hai tướng, nếu Trương Hoán chạy tới đoạt quân quyền thì lập tức giết ngay. Trương Hoán kinh hãi, toát mồ hôi lạnh. Bản thân hắn đã quá khinh suất. Nếu như không phải Dương Liệt giả bộ ngu ngốc, lợi dụng hắn để đối phó với Lô Thiên Lý, hôm nay hắn đã chết ở trong quân doanh. Xem ra Lô Thiên Lý mới chính thức là người trung thành với Trương Phá Thiên. Trương Hoán thẩm kêu lên may mắn rồi hắn tiếp tục mở lá thư thứ hai. Lá thư này do Lô Thiên Lý viết. Trong thư có nói rằng Dương Liệt đã đầu hàng buổi tuấn, hẹn Trương Hoán cùng đánh Dương Liệt, chia cắt quân đội của Dương Liệt. Lúc này Toán thám báo thứ hai đi lên trước dò đường quay về bẩm báo rằng phía trước không có mai phục nhưng năm người của dương liệt phái đi không tiến vào thành thái nguyên chúng chỉ quanh quẩn ở phía bắc binh doanh trương hoán trầm ngâm một lát rồi hắn lập tức hạ lệnh tiếp tục đi về phía đông thẳng tới đông đại doanh ngay lúc này trương hoán còn cách đông đại doanh ước chừng ban dặm thì đột nhiên khói lửa ở phía đông Đại doanh bốc lên ngốc trời tiếng chém giết từ xa truyền tới một tên thám báo mai phục gần đó vội vàng chạy về bẩm báo quân đội của lô thiên lý đột nhiên tiến sát tới đông đại doanh quân trong đông đại doanh đã có chuẩn bị quân đội hai bên đang huyết chiến với nhau Tướng quân, đây chính là cơ hội khó có được. Chúng ta hãy đánh đi Lý Hoành Thu gào lên. Hắn nuôn nóng tới mức hai mắt hắn ngầu lên. Hạ lâu vô kỵ ở bên cạnh cũng tiến lên nói, quân hai bên tương đương nhau. Chúng ta giúp bên nào bên ấy nhất định sẽ giành thắng lợi. Tướng quân, trận này có thể đánh. Tướng quân, đánh đi mấy tên thiên tướng cũng đồng thanh nói. Trương Hoan cắn chặt răng, hắn chậm rãi lắc đầu nói, nếu ta đoán không sai, quân chủ lực của Lô Thiên Lý đang mai phục quân của Dương Liệt trên đường quay về Nhưng các người đừng quên, Dương Liệt có trong tay một vạn năm nghìn quân. Cho dù Lô Thiên Lý phục kích thành công nhưng vì binh lực kém xa, hán cuối cùng nhất định sẽ bại. Chúng ta chỉ có hai ngàn người, cần gì phải tranh giành. Chúng ta cứ làm theo kế hoạch cũ. Thu nạp một ít bại binh rồi lập tức quay đầu đi về phía Tây. Ngay lúc này ở phía Bắc Đông binh doanh ước chừng hơn hai dặm, quân chủ lực của Dương Liệt nghe tin đã cấp tốc quay về trợ giúp đã đột nhiên chúng mai phục của quân Lô Thiên Lý. Vạn tiễn cùng bay. Đội kỵ binh đi phía trước cùng chúng tên ngã ngựa, quân của Dương Liệt vô cùng hỗn loạn nhưng trong lúc nguy cấp đó, 5.000 quân đi đánh Bắc Doanh binh hụt đã chạy về tới nơi. Chúng đánh từ sau tới, cắt đứt con đường lui của quân Mai Phủ. Cùng lúc đó, một trận đánh của hai bên quân đội Hà Đông ở bên ngoài cửa Đông Thành Thái Nguyên chính thức diễn ra. Trên một ngọn đồi cách đó vài dặm, Trương Hoán Cơi chiến mã đứng yên lặng nhìn trận huyết chiến trước mắt. Hắn biết bản thân mình không thể tham chiến, cho dù có thể thu hoạch được rất nhiều lợi ích cũng không thể được. Mục đích của hắn không nằm ở đây. Quá nhiều níu lợi chỉ làm tổn hại chính bản thân mình. Khứ bệnh, huynh đang ở đây nghĩ mà sợ sao? Một giọng nói thủy mị vang lên ở phía sau. Trương Hoán quay đầu lại. Một gương mặt xinh đẹp xuất hiện trước mặt hắn. Ánh mắt nàng tràn chứa tình cảm, những sợi tóc bay trong gió đêm giá lạnh. Có chút ít. Hôm nay ta đã khinh thường Trương Hoán khẽ gật đầu cười gượng. Thật ra ta hẳn phải nghĩ tới việc chúng ta rời khỏi trường an 10 ngày. Sao Trương Phá Thiên có thể không đoán ra chúng ta tới Hà Đông cấp đoạt quân quyền chứ? Nhưng bây giờ huynh không xúc động ta cảm thấy điều này mới là quan trọng nhất, đùi hoáng dục ngựa tiến lên đứng song vai cùng Trương Hoán. Nang mỉm cười nói, mặc dù ta chưa hỏi huynh về quân tình, ta vẫn rất quan tâm tới hành động tiếp theo của huynh. Điều quan trọng là huynh có thể nắm chắc được đại cục. Một nam nhân không cần phải đánh trận nào cũng thắng mới là anh hùng. Những lúc thích hợp có thể lùi lại một bước. Hơn nữa trời cao biển rộng, không thể để mất đại cục, mất đại cục huynh sẽ chỉ cờ quậy trong tuyệt vọng trương hoàn thấy đôi môi nàng tím tái vì lạnh hắn liền cởi áo choàng của mình khoác cho bùi hoáng, nhìn thấy vóc người nhỏ bé của nàng lọt thỏm trong chiếc áo choàng hắn không khỏi cười nhẹ nói còn tiểu thư có thua đại cuộc không Bùi Hoáng cười nhẹ ánh mắt nàng thoáng hiện sự giảo hoạt không ngay khi huynh khoác áo choàng cho ta ta đã biết là không rồi nói xong nàng cười khúc khích quay ngựa chạy xuống đồi trận chiến nhanh chóng trở nên quyết liệt khí thế hào hùng tiếng chém giết rung trời tiếng kèn lệnh mạnh mẽ. tiếng chống trận thôi thúc quân đội của lô thiên lý lao lên từng đợt từng đợt về phái trận tuyến của quân thủ với ý định không để hai cánh của quân thủ gặp nhau nhưng đang trong lúc gây cấn đó thì bất ngờ lô thiên lý trúng một mũi tên vào giữa trán ngã xuống ngựa không lâu sau tắt thở chủ tướng đã chết trận thủ hạ của hắn không còn ý chí chiến đấu bỏ trốn khắp nơi hoặc quỳ xuống xin hàng tới canh tư thì trận chiến dần dần kết thúc cùng lúc đó đội kỵ binh của trương hoán cũng bắt đầu kéo những tấm lưới bí mật Chạy đi chạy lên ở khu vực cách chiến trường ba dặm, đoạt lấy binh lính và chiến mã chạy trốn ra ngoài. Cùng với việc quân đội của Lô Thiên Lý tan rã, quân của Trương Hoán đã cướp được càng lúc càng nhiều binh mã. Khi thấy trận chiến sắp kết thúc, Trương Hoán liền hạ lệnh quay đầu ngựa, áp giải gần 2000 tù binh và 3000 chiến mã nhanh chóng chạy về hướng Tây. Hai ngày sau, quân Sơn Đông của Thôi Viên tiến tới Thái Nguyên. Trong khi đó, Dương Liệt nhận được lệnh của Bùi Tuấn liền từ bỏ Thái Nguyên, đi về phía Đông tới Lữ Quận. Quân Hà Bắc lập tức chiếm quận Phần Dương cùng quận Phần Âm. Hà Đông đã chính thức bị hai nhà thôi, bùi chia cắt. Triều đình Đại Đường đã ngay lập tức tôn Thái tử Lý Mạc lên ngôi. Vì Tân đế còn nhỏ tuổi nên Thái hậu thôi Tiểu phủ làm Giáng quốc. Thôi Tiểu phụ lập tức tuyên bố cử hành tang lễ của cho Tiên đế Lý hệ, cũng đặt tên tế miếu cho Lý hệ là Khánh tông, cải niên hiệu là Tuyên nhân. Trong khi đó, Trương gia sau cuộc nội chiến của quân Hà Đông đã chịu tổn thất nặng nề. Từ nay về sau không thể chấn hương được nữa. Dần dần trương gia đã bị xóa tên trong bảy đại thế gia của đại đường. Sau đó không lâu trương phá thiên tuyên bố từ chức thượng thư bộ lễ. Tả tướng quốc Bùi Tuấn đề cử một gia chủ của đại thế gia khác, hộ bộ tả thị lang lô kỷ làm thượng thư bộ lễ, kiêm chức trung thư môn hạ bình trương sự. Một đội quân 5.000 người quần quận tiến tới hạp cốc tần tấn bên sông Hoàng Hà. Lúc này nước sông chạy xiết, qua sông rất khó khăn, chỉ cần không cẩn thận một chút là sẽ lật thuyền, người chết. Qua Hoàng hà. Ở phía trước chính là địa hạt của tiết độ sứ Sóc Phương. Đơn vị quân đội này đương nhiên chính là thiên kỵ doanh của Trương Hoán. Sau khi rời khỏi Thái Nguyên, thiên kỵ doanh trước tiên quay về Nam đi về quận Long Tuyển và huyện Vĩnh Hòa, ở đó có bến đỏ quan trọng nhất Hoàng Hà, làm ra vẻ vượt qua Hoàng Hà quy mô lớn nhưng tới nửa đêm quân đội của Trương Hoán lại rời bỏ bến đỏ, lặng lẽ xuôi theo Hà Bắc, hành quân cấp tốc 200 dặm tới hạp cốc tần tấn hẻo lánh. Đây mới là nơi Trương Hoán chính thức chọn để vượt sông. quân tiên phong của hắn đã tìm được hàng chục chiến thuyền lớn thiên kỵ doanh liền đóng trại ngay cạnh hoàng hà đợi đêm xuống sẽ bắt đầu vượt sông trương hoán mới nghỉ được một lát đã nghe thấy tiếng lý bí vang lên bên ngoài doanh trướng tướng quân hư hư thực thực khiến vi ngạc bị lửa thê thảm lý bí cùng với mấy quan văn đi cùng quân tiên phong đã tới hạp cốc tần tấn trước một ngày tiên sinh cũng hư hư thực thực người không thấy nhưng lại thấy tiếng trương hoán cười đi ra ngoài đón hắn thấy lý bí chắp tay sau lưng đứng ngoài trướng vẻ mặt vui mừng Trương Hoán đã không lún sâu ở Thái Nguyên, đã kịp thời thoát thân, tranh thủ thời gian cho hành động tiếp theo khiến cho Lý Bí cảm thấy vô cùng yên tâm. Phải biết rằng thử thách chính thức không phải ở Hà Đông mà là hành trình ở Lũng Hưu. Trương Hoán cười to, dẫn Lý Bí vào đại trướng, tại sao tiên sinh lại biết đại quân của Vi Ngạc đang chờ bên bờ bên kia? Rất đơn giản. Thủ đoạn hữu hiệu nhất chính là chặn đánh giữa dòng. Thế nhưng Vi Ngạc vừa muốn người, muốn ngựa. Lại cũng muốn đòi tiền nên ông ta tất nhiên sẽ không tiêu diệt tướng quân trên Hoàng Hà mà sẽ đợi tướng quân qua sông hết mới bao vây. Một khi như vậy Vi Ngạc phải điều động ít nhất 3 vạn quân đội tới đối phó với tướng quân, hành động đương nhiên sẽ chậm trễ vì vậy tướng quân mới tranh thủ được thời gian. Trương Hoán gật đầu nói, không sai. Thế nhưng để phòng ngừa vạn nhất. Ta muốn mời tiên sinh quay về trường An một chuyến. Trương Hoán lấy ra một phong thư đưa cho Lý Bì nói, khi đó xin tiên sinh hãy giao phong thư này cho sở hành thủy. sói. Danh ngôn. chương 135, 3 lần vượt Hoàng Hà, 2. quyển 3, tung hành Hoàn Hải. chương 134, 3 lần vượt Hoàng Hà, 2. Màn đêm lặng lẽ buông xuống. Trương Hoán đứng trên bờ sông Hoàng Hà, hắn chăm chú nhìn dòng nước Hoàng Hà đen kịt. Dòng nước chạy cuồn cuộn, mãi miết sôi nam. Bờ bên kia tối đen như mực, không biết đang ẩn chứa điều gì. Trương Hoán trầm tư một lúc lâu. Đột nhiên hắn mỉm cười nói với Lý Song Ngư, Người hãy mang theo 500 huynh đệ đêm này vượt sông Khi sang đến bờ bên kia hãy cố tình gây chuyện, Phô Trương Thanh Thế như có mấy ngàn người sang sông, hiểu chưa? Ngay hôm sau xảy ra biến cố cung thái cực, Vi Ngạc đã quay về với tốc độ nhanh nhất. Ngay khi biết tin Trương Nhược hạo qua đời, Vi Ngạc hiểu rằng vấn đề rất nghiêm trọng nhưng ngay sau đó thôi Viên bị ám sát. Vi Ngạc trở thành người thứ hai tạm thời nắm quyền hữu tướng quốc. Ngay trong ngày hôm đó... vi ngạc đã lợi dụng quyền lực chấp chính của mình phê chuẩn tấu trương xin từ quan của tiết độ sứ hà tây là tân vân kinh khiến cho việc chiếm giữ hà tây của ông ta được danh chính ngôn thuận nhưng như vậy cũng khiến việc quay về lũng hưu của vi ngạc bị trì hoãn một thời gian cho tới tận khi xảy ra sự biến cung thái cực vi ra khống chế quan nội chỉ cách hà đông con sông hoàng hà hoàng hà thực sự là nơi vô cùng hiểm yếu khiến cho nỗi khao khát hà đông của vi ra không thua kém gì so với bùi ra và thôi ra vậy đúng như bản tính lang sói an dê cựu không bao giờ thay đổi Vi Ngạc cũng có dã tâm với sự yếu đuối của Trương Gia, ông ta đã nhìn thấy tiền tài giàu có nhất nước của Trương Gia. Bây giờ vị gia chủ của đệ tam thế gia đại đường cũng đang hồi hộp chờ đợi bên dòng sông Hoàng Hà. Đặc sứ của ông ta Phái Đi đã báo tin về. Trương Hoán đã lấy đi của Trương Gia số vàng bạc trị giá trăm vạn quan tiền, Trương Hoán còn có cả số vàng bạc trâu đáo đoạt được của quốc khố hồi hộp, hai món này cộng lại ước chừng không dưới hai trăm vạn quan tiền. Không chỉ có thế, thủ hạ của Trương Hoán đều là kỵ binh. tất cả đều là chiến mã đại huyện khiến cho vi ngạc càng thêm thèm thuồng vi ngạc đã lập tức quyết định bây giờ vô luận như thế nào ông ta cũng phải ăn tươi nuốt sống trường hoán bên bờ bên kia chính là quận long tuyền và huyện vĩnh hòa khói bùi lầy trời sương mù buổi sáng sơm bao phủ hai bên bờ sông hoàng hà những tên lính thám báo cứ mỗi khắc lai like báo cáo một lần nhưng kết quả báo cáo của lần nào cũng giống nhau hoàn toàn không có dấu hiệu quân đội ở bờ bên kia chuẩn bị vượt sông thời gian chậm rãi trôi Cho đến tận giữa trưa vẫn không có động tính gì. Vi ngạc đứng ngồi không yên. Rốt cuộc trương hoán đang dở cho gì. Phụ thân, sợ rằng trương hoán đã biết được ý đồ của chúng ta người lên tiếng chính là đại công tử Vi ra, Vi Thanh. Giáng vẻ bề ngoài của hắn vẫn như trước, không chút thay đổi. Mái tóc bù xù trên vai, làn da trắng như tuyết, hai hàng lông mi dài, một đôi mắt thâm thúy mà lại có gì đó mơ màng nhưng tính tình Vi Thanh đã thay đổi. Vị thừa kế gia chủ của Vi Gian này sau khi gánh chịu hai vết trọng thương tinh thần và thể sắc cùng một lúc, đã chuyển từ vẻ phong lưu, thoáng đạt sang trầm tư, ít nói nhưng mỗi lần hắn lên tiếng đều vào thời khắc quan trọng. Tại sao biết được? Vi Ngạc nhìn con mình hỏi. Vi Thanh cười nhạt, hắn lạnh lùng nói: Quân tiên phong của tôi, bùi đã tới. Hắn không sợ qua sông được một nửa thì bị người chặn mất đường lui sao? Theo ý của con, trương hoán đã thay đổi địa điểm vượt sông vì lý do quân của tôi. Đuôi đã tới chứ không hẳn là đã biết ý đồ của chúng ta sao. Vi Ngạc suy nghĩ thì thấy cũng chưa hẳn vì nguyên nhân là ông ta. Từ mối quan hệ tốt của ông ta và Trương Hoán, ông ta luôn nhiệt tình trợ giúp Trương Hoán. Đây là chuyện rất rõ ràng. Thế nhưng do đã lăn lộn ở triều đình đại đường nhiều năm, Vi Ngạc biết mọi chuyện không bao giờ theo chiều hướng tốt. Vi Ngạc liếc mắt nhìn Vi Thanh thấy Vi Thanh ngậm mồm không nói, ông ta không khỏi thở dài trong lòng rồi cười hỏi, có lẽ Vi Phu không hiểu được ý của con. Con có thể giải thích rõ hơn không? Tình thế gấp gáp, hắn đương nhiên phải tranh thủ thời gian vượt sông. Lần này vi ngạc hiểu rõ ý của con mình. Không sai. Chỉ cần biết được tình huống dụng binh của hai nhà thôi, đùi là có thể biết được thái độ của trương hoán. Đúng lúc đó một tên hiệu ý xích hầu từ bên kia bờ Hoàng Hà sang đang rụt ngựa như bay tới. Bẩm báo tướng quân, thuộc hạ đã thăm dò được một tin tức. Vào lúc canh một tối hôm qua có một đội quân từ bến đỏ huyện Vĩnh Hòa tiến lên phía bắc. Quả nhiên đã di chuyển Vi Ngạc gật đầu rồi ông ta lại hỏi, tình hình chiến sự bên Thái Nguyên thế nào? Bẩm báo đại Soái, Thái Nguyên đã bị quân Sơn đông chiếm. Các huynh đệ đã thăm dò được cuối buổi chiều hôm qua quân Hà Bắc đã vào quận Phần Dương. Các ngươi khổ cực rồi. thưởng cho các ngươi 500 quan tiền. Hãy ra lệnh cho các huynh đệ tiếp tục đi lên phía Bắc tìm kiếm. Tuân lệnh. Tên hiệu ý trả lời rồi hắn lại vượt sông. Lúc này Vi Ngạc đã hiểu rõ. Quả thực trương hoán đã nghi ngờ ông ta. Vi Ngạc lập tức đi tới trước địa đồ, cẩn thận quan sát các bến đỏ được đánh dấu trên bản đồ. Từ bến đỏ Diên xuyên này chạy lên phía bắc có tất cả 4 bến đỏ Bách Đường Hạc, Bản Khẩu, Lâm Huyện và Hưng Huyện. Bất kỳ bến đỏ nào cũng có thể khiến cho Vi Ngạc vô cùng đau đầu. Các bến đỏ này lại cách xa nhau hơn 10 dặm, thậm chí cả trăm dặm trong khi đó ông ta chỉ mang theo 3 vạn binh mã. Bây giờ phải bố trí binh lực thế nào đây? Hiển nhiên Vi Thanh biết sự lo lắng của phụ thân mình. Hắn trầm ngâm một lúc rồi không nhịn được liền lên tiếng, phụ thân, con có một cách. Vi ngạc vô cùng phân chấn, ông ta vội vàng nói, Hãy nói xem sao. Đó không phải vì con ông ta nghĩ ra biện pháp gì mà là do hắn chủ động nói. Hơn nữa hắn còn đưa ra một đề nghị. Rõ ràng đây là lần đầu tiên trong năm nay. Vi thanh trầm rãi bước tới, hắn chỉ tay vào bản đồ nói, hay bố trí ở mỗi bến đỏ trong bốn bến đỏ này 2.000 người. Phụ thân chỉ huy số binh mã còn lại đóng ở bàn khẩu. Khi phát hiện tình hình ở chỗ khác thì lập tức dẫn quân trợ rút. Cứ như vậy, 2000 người cũng có thể ngăn chặn được chúng một trận. Trong khi đó chúng ta điều quân tới tiếp viện. Hài nhi nghĩ với thời gian đó nhất định là kịp. Hay. Phu thân nghe lời con. Ba vạn quân Lũng Hữu trên quan đạo cách Hoàng Hà nhanh chóng cuồn cuộn tiến về phía bắc. Nhiều đội kỵ binh xen lẫn vào bộ binh. Tiếng chửi bới vang lên không ngừng. Đội vận lương và đổ quân nhu đi sau cùng. Tiếng kèn kẹn của trục xe vang lên khiến người ta chỉ muốn ngủ. Tới tận tối đại đội Nhân Mã mới đi được 50 dặm, tới bến đỏ thứ nhất, Bạch Đường Hạp. Vi ngạc nóng lòng như lửa đốt. Cho tới lúc này thám báo từ bên bờ bên kia vẫn chưa truyền tin tức về, chứng tỏ đại quân của Trương Hoán không có mặt ở Bạch Đường Hạp. Trong khi đó từ đây tới bàn khẩu còn những 100 dặm đường rồi tiếp tục đi về Lâm huyện ở phía trước đó cũng trên 150 dặm. Với tốc độ như thế này thì e là tối mai cũng chưa tới nơi, khi đó Trương Hoán đã sang sông hết rồi. Hạ lệnh toàn quân tăng tốc. Người nào tới bản khẩu trước thưởng 3.000 quan tiền, đội quân nào tới sau cùng, bai chức của chủ, phó tướng, trọng thưởng và phạt nặng song song đệ nặng lên, quân lũng hữu giống như phát điên với nhau nhanh chóng hành quân lên phía bắc. Những ngôi sao mai xuất hiện rồi biến mất trên nền trời tối đen, rốt cuộc sau một ngày đêm hành quân, đại đội nhân mã sức cùng lực kiệt của vi ngạc cũng tới được bản khẩu. Thế nhưng quân thiên kỵ doanh của trương hoán vẫn bật vô âm tín. Sự lo lắng, nghi ngờ đè nặng khiến vi ngạc gần như suy sụp. Bây giờ Vi Ngạc không còn thèm để ý tới tiền bạc của Trương Gia. Điều ông ta lo lắng hơn chính là nhà mình. Một con hổ khoác da dê chuẩn bị xông vào địa bàn của ông ta. Phụ thân không nên nôn nóng. Hải Nhi nghĩ rằng Trương Hoán vẫn chưa qua sông Vi Thanh cũng trải qua thời gian hành quân đường dài như vậy nhưng hắn vẫn không có biểu hiện mệt mỏi. Ngược lại trong mắt hắn lại xuất hiện sự vui thích. Trong một năm qua, đây là thời điểm mà hắn mong đợi. Tâm trạng của hắn đối với Trương Hoán vô cùng phức tạp. hắn biết ơn trương hoán đã cứu tính mạng mình nhưng hắn lại càng hận trương hoán đã giết chết nữ nhân vi ra khiến cho hắn không dám ngẩng đầu lên trước mặt trương hoán ở trước mặt trương hoán hắn có cảm giác vô cùng tự ti vi thanh có khát vọng thắng trương hoán một khát vọng là một ngày nào đó trương hoán bị khuất phục dưới chân hắn hắn đã không thất vọng cuối cùng ngày đó đã đến nên hắn mới theo phụ thân mình quay về lũng hữu phụ thân mặc dù ở những bến đỏ này không có binh lính trú đóng nhưng vẫn có trạm gác có dịch trạng có đài nốt lửa trương hoán tuyệt đối không có khả năng giết hết Nếu như trương hoán vượt sông, nhất định đã có tin tức báo về. Vi Thanh vừa nói xong thì đột nhiên có tên lính chỉ về hướng bắc hô to, cái gì kia? Nhìn kia! Là lửa, đúng là màu đỏ của lửa. Hai đống lửa hừng hực ở phong hỏa đài ở cách đó hơn một dặm đã được đốt lên giống như hai ngọn nến song song trong đêm. Ánh lửa chói mắt, lòng vi ngạc trầm xuống. Hai ngọn lửa đó chính là từ hạp cốc tần tấn của Lâm huyện, cách nơi này 50 dặm. sói Danh ngôn, Chương 136 3 lần vượt Hoàng Hà, 3. Quyền 3, tung hoành hoàn Hải. mươi 135, 3 lần vượt Hoàng Hà, 3. Vi ngạc gào lên, bất kỳ ai cũng không được nghỉ ngơi. Hãy lập tức xuất phát cho ta. Trong vòng 2 canh giờ tất cả phải chạy tới hạp cốc tần tấn. Cùng lúc đó ở bên kia bờ Hoàng Hà, một đội kỵ binh ngựa không dừng vó phi như bay về hướng Nam trong đêm tối khiến cho những người dân trong những ngôi nhà phải mở cửa sổ nhìn. Bọn họ trông giống như ưu linh đêm trăng tròn. chợt léo lên rồi lại nhanh chóng biến mất trong bóng đêm mờ mịt. Sau khi chạy một trăm dặm, bọn họ mới để chiến mã nghỉ ngơi, bản thân người thì bổ sung thức ăn, nước uống, lấy lại tinh thần rồi lại phi ngựa như tên bán. Bóng đêm như cuồng phong gào rít nhanh chóng bao phủ bọn họ. Ngay khi ánh sáng ban mai ló dạng những ánh sáng lờ mờ, một lần nữa đội kỵ binh lại tới bến đỏ huyện Vĩnh Hòa. Đây là nơi nào? Bùi bánh vẫn còn đang ngái ngủ nhô đầu ra khỏi áo choàng của trương hoán. Rốt cuộc đùi hắn đã không thể gắng gượng được với cường độ hành quân liên tục như vậy, nhưng lúc này không có xe ngựa cho nàng, nàng chỉ có thể cưỡi chung một ngựa với Trương Hoán. Khi mới bắt đầu hành quân, nàng còn có thể hạ áo choàng xuống nhìn xung quanh, nhưng dần dần nàng cũng không biết được mình tỉnh hay ngủ, nàng đã nhanh chóng rơi vào giấc ngộng huyền ảo, ngồi dựa vào lòng Trương Hoán, nhờ hơi ấm của hắn mà ngủ thiếp đi. Nơi này là huyện Vĩnh Hòa. Tối hôm trước chúng ta đã tới đây Trương Hoán cười. Hắn huýt sáo gọi, một chiến mã màu trắng chạy tới. Trương Hoán nhảy xuống ngựa, hắn ôm thân thể nhỏ nhắn của bùi hoánh tới đặt lên lưng bạch mã. Mặc dù đây chỉ là động tác bình thường, không có ý nghĩa đặc biệt gì nhưng cũng khiến bùi hoánh đột nhiên đỏ mặt. Chỉ một cái ôm này cũng khiến nàng suy nghĩ rất nhiều, rất xa, thậm chí nghĩ tới 10 năm sau. Lúc này một chiến mã cao to từ hướng Nam Phi như bay tới. Khi tới trước mặt Trương Hoán chiến mã tung hai chân trước đứng lại. Một tên tiểu tướng nhảy xuống nói, xin tướng quân chờ một chút. Tám chiến thuyền vừa sông chuẩn bị tới. Trương Hoán quay người lại nói với mấy tên thiên tướng, hãy thông báo cho các huynh đệ nghỉ ngơi. Thuyền tới là vừa xong. Tuân lệnh các thiên tướng đồng loạt thi lễ rồi tản đi truyền lệnh. Bùi hoánh ở bên cạnh nhìn Trương Hoán ra lệnh một cách quyết đoán. Từ người hắn, nàng cảm nhận được sự tự tin, mạnh mẽ của nam nhân, giống như không có khó khăn nào có thể áp chế được hắn. Đây chính là điều ở Trương Hoán khiến nàng say mê hắn. Sự tự tin đó gây cho nàng một cảm giác an toàn, khiến cho nàng có thể cảm nhận được niềm hạnh phúc của nữ nhân. ngay cảnh cánh tay cưng cắp và lồng ngực của hắn cũng khiến cho nàng say mê mặc dù biểu hiện của nàng giống như một nữ trung hào kiệt không thua kém gì nam nhân nhưng khi chính thức đứng trước nam nhân này nàng vĩnh viễn chỉ là một nữ nhân tiểu thư đang nghĩ gì vậy trương hoán dục ngựa tới trước mặt bùi hoánh hắn thấy như nàng đang suy nghĩ tới một người nào đó liền cười nói ta nghe nói vi thế thúc từng mấy lần cầu hôn với bùi tướng quốc ta đoán rằng bây giờ vi thanh đang ở bờ bên kia tiểu thư có muốn đi gặp hắn không lập tức bùi hoánh xa sờ mặt nàng lạnh lùng nói ngươi chê ta làm vướng vữ sao nếu như ngươi không thích thì ta sẽ đi nói xong bùi hoánh quay đầu ngựa bực tức vung roi quất chiến mã chiến mã tung vó mang theo nàng chạy về hướng nam trương hoán thấy dường như bùi hoánh thật sự tức giận hắn chỉ biết lắc đầu cười gượng rồi lập tức đuổi theo chưa tới một dặm đường trương hoán đã bắt kịp bùi hoánh hắn cầm dây cương ngựa của nàng cười hãy nay nói ta chỉ đùa một chút thôi tiểu thư thực sự tức giận sao ngươi coi như vậy mà nói đùa sao đột nhiên bùi hoánh quay người Nàng nhìn trầm chằm vào trường hoán, giận dữ nói, nếu ta muốn đi tìm Vị Thanh, ta sẽ trực tiếp đi tới phượng tường. Việc gì ta phải đi ngàn dặm đường. Đêm ngày theo sát ngươi hành quân cấp tốc. Ngươi có biết cả người ta đau nhức, muốn nằm cũng không nằm được. Ngươi biết ta khao khát ngồi trong xe ngừa cơ nào không? Nhưng vì sao ta vẫn phải ngồi trên lưng ngựa? Đó là vì ta không muốn cho binh lính của ngươi khinh thường ngươi. Đương nhiên ngươi không biết những điều này. Chẳng lẽ ngươi thực sự nghĩ rằng ta muốn đi Tây vực kiến quốc lập nghiệp sao nói tới đây hai mắt bùi hoánh đỏ lên nàng cố nén hai dòng nước mắt cắn môi nói ta đi theo ngươi vừa khổ vừa mệt mỏi thậm chí phản bội lại phụ huynh nhưng ta vẫn cam tâm tình nguyện ta không hối hận ta chỉ hy vọng ngươi có thể hiểu được trái tim của ta sau này tuyệt đối không nên đùa bỡn như vậy nữa thật sự làm tổn thương ta trương hoán lặng lẽ nhìn bùi hoánh hắn thực sự xúc động trước những lời của bùi hoánh mặc dù hắn đã đưa bùi hoánh đi theo đường hành quân nhưng trên thực tế trong suy nghĩ của hắn không có nàng Trong sâu thẳm tâm hồn của hắn dường như chỉ có một thôi ninh đang ở nơi xa xôi. Hắn cũng biết bùi hoánh thích mình nhưng hắn vẫn có cảm giác sự yêu thích của nàng đối với hắn chỉ là tùy hứng. Hắn cứ nghĩ rằng cùng với thời gian, tình cảm này sẽ phai nhạt dần. Cho tới tận hôm nay trương hoán mới hiểu rõ ràng tình cảm của bùi hoánh với hắn sâu nặng cỡ nào. Nàng đã vứt bỏ danh tiết, từ bỏ phụ, huynh, không chùn bước trước đạo nghĩa, theo sát hắn. Đây không thể là thứ tình cảm tùy hứng. Một lúc lâu sau trương hoán mới nói nhỏ. Xin lỗi. Bùi hoánh ngơ ngác nhìn Trương Hoán. Trước lời xin lỗi chân thành của hắn, rốt cuộc một giọt nước mắt đã lặng lẽ chạy xuống gương mặt của nàng. Đột nhiên những cảm xúc kiềm chế lâu nay bộc phát. Bùi hoánh mạnh mẽ ôm ngang lưng Trương Hoán, vùi đầu vào ngực hắn, khóc to. Nước mắt tuân trào như suối, cùng với đó là nỗi khổ sở chịu đựng mười mấy ngày nay cũng tuân ra. Trương Hoán nhẹ nhàng vuốt tóc nàng. Hắn khẽ thở dài. Hắn biết một trọng trách khác lại đẻ nặng đôi vai mình. Lúc này mấy chiến thuyền lớn đã đi ngang qua hai người. Lúc này Bùi Huánh mới nhớ tới Trương Hoán còn đang gánh chịu vận mệnh của 5.000 người. Nàng xấu hổ lau nước mắt, nói nhỏ, huynh không được chê cười ta. Trương Hoán mỉm cười, đưa tay cho nàng. Bùi vánh ngượng ngùng túi đầu, len lén cầm tay hắn. Trong ánh sáng ban mai rực rỡ, hai người sóng vai nhau, tay trong tay cưỡi ngựa đi tới con thuyền lớn đang đậu bên bờ. Cái gì? Trương Hoán đã quay lại bến đỏ huyện Vĩnh Hòa. Vi Ngạc đột nhiên đứng dậy. Ông ta hoàn toàn không tin vào tin tức mình nghe thấy. Điều này sao có thể xảy ra? Rõ ràng quân Hà Bắc đã chiếm quận Phần Dương. Bùi Tuấn sao có thể dễ dàng tha thứ cho Trương Hoán để Trương Hoán vượt sông trước mắt mình. Ông ta hiểu rõ điều này nên mới loại trừ khả năng Trương Hoán chơi đòn hồi mã thương này. Vi Ngạc vẫn không tin. Nói không chừng đây chính là mưu kế của Trương Hoán khiến ông ta thối lui. Vi Ngạc túm áo ngực tên lính báo tin, hỏi từng từ một, bọn chúng có bao nhiêu quân? nghe nói có 10.000 ngàn người vượt qua bến đỏ diên xuyên các huynh đệ không kịp đề phòng nên bị chúng đột phá qua phòng tuyến tên lính báo tin nơm nớp lo sợ nói mấy ngàn người vi ngạc tức giận như muốn phun ra lửa ông ta hất tung tên lính truyền tin quá to truyền lệnh của ta chém đầu răn chúng tướng chỉ huy binh mã diên xuyên đồng văn sương những ai tiếp tục thất thủ chém mọi người thấy đại soái nổi giận nên không ai dám tiến lên cầu xin đại soái bầu không khí trong soái trướng vô cùng tĩnh lặng lúc này vi thanh mới bước lên thi lễ nói xin phụ thân bất giận hải nhi nghĩ rằng đây chỉ e là do bùi tuấn cố ý thả trương hoán vào lũng hưu mặc dù vi thanh cũng không ngờ trương hoán lại dùng cú hồi mã thương nhưng hắn không bị kích động như phụ thân mình ngược lại trương hoán tiến quân vào lũng hưu càng khiến hắn có nhiều cơ hội vi thanh đứng thẳng người hắn cười lạnh lùng nói hải nhi vẫn thấy kỳ quái là sao trương hoán có thể ra khỏi đồng quan bây giờ xem ra là có bùi tuấn đứng ở giữa giở trò phụ thân Việc Trương Hoán không cần lo lắng. Thật ra chúng ta phải để phòng hai nhà tôi, Bùi, chỉ e mục tiêu tiếp theo của chúng chính là visa chúng ta. Vi ngạc đã dần dần bình tĩnh lại. Ông ta thấy con mình nói không sai. Lần này Trương Hoán rời khỏi Trường An, hắn lại tiến vào Lũng hữu. tất nhiên là do Bùi Tuấn cố ý dung túng. Ý của Bùi Tuấn là cố ý muốn cắm một cây gai độc trong lòng Lũng hữu, chờ tương lai có biến. Thế nhưng việc Trương Hoán ung dung qua sông ngược lại đã nhắc nhở ông ta, nhất định phải tăng cường phòng bị ven bờ hoàng hà. Nhưng nói gì thì nói, chuyện hai nhà thôi, đùi muốn làm khó dễ với visa không phải là chuyện trước mắt mà chính là việc trương hoán tiến quân vào Lũng Hữu giống như một thanh đao cắm vào thân thể ông ta, khiến cho ông ta không thể ngủ ngon, bất kỳ lúc nào cũng phải đối phó. Vi thanh giống như con trùng trong bụng phụ thân. Hắn không đợi phụ thân lên tiếng hỏi mình, đã chậm rãi nói, phụ thân có 13 vạn đại quân, trương hoán chỉ có 4, năm nghìn người. Cho dù hắn là hổ, nhưng mánh hổ nan địch quân hổ. Theo như Hải Nhi nghĩ Trương Hoán chỉ là một con chó mà thôi. Một khi hắn đã vào thì không còn gì tốt hơn. Chúng ta đóng cửa đánh chó, hay dáng cho Bùi Tuấn một cái bạt thai nặng nghề. Vi Ngạc chăm chú nhìn Vi Thanh. Còn ông ta không chỉ có cái nhìn độc đáo mà còn có thể chỉ ra âm mưu đứng sau chuyện này. Mấy ngày nay bóng ma một năm trước đã dần dần biến mất. Điều này khiến Vi Ngạc rất vui mừng. Ông ta vướt râu mỉm cười nói, chuyện này ta giao cho con toàn quyền xử lý. Ba vạn quân sóc phương. hai vạn quân lũng hữu còn cả một vạn quân hà tây tổng cộng là sáu vạn quân do con chỉ huy cho dù là gì đi nữa cũng nhất định phải đuổi trương hoán ra khỏi lũng hữu cho ta sói danh môn chương 137, trăm ba lần vượt hoàng hà 4. quyền ba tung hoành hoàng hải chương một trăm ba lần vượt hoàng hà 4. thiên kỵ doanh đã vượt qua sông hoàng hà thỏa sức tiến nhanh trên bình nguyên lũng hữu trương hoán dân quân tiến nhanh dọc theo diên thủy một quãng đường dài Lúc này thời tiết đã bước sang tháng 11. Vạn vật hữu quang, đợt không khí lạnh đầu tiên đã sắp tới. Trên rất nhiều dòng suối đã xuất hiện một lớp băng mỏng. Cây cối phủ một màu trắng xám giống như một ông già vậy. Hai ngày sau đó, vào lúc trời tối thiên kỵ doanh chạy tới bãi sông xích long ở đầu nguồn diên thủy. Nơi này nước rất đông, đông cứng lại thành một lớp băng mỏng. Trong gió lạnh thổi ngang qua mặt sông Trần chủi, mọi người hối hả qua sông. Bên bờ bên kia là địa giới quận Duyên An. Khi màn đêm buông xuống, thiên kỵ doanh tiến vào huyện thành duyên tây huyện thành rất nhỏ dân số trong thành không tới ngàn gia đình khi đại đội kỵ binh tiến vào huyện thành huyện lệnh vội vàng dẫn theo huyện thừa huyện ý giang nên đón huyện lệnh họ hạ đỗ tiến sĩ vào năm khánh trị thứ năm xuất thân bần hàn trong 10 năm làm quan xem ra tình hình kinh tế cũng không có nhiều thay đổi quan phục của ông ta có mấy miếng vá có vẻ cũ nát huyện lệnh duyên tây hạ nhạc tham kiến tướng quân hạ nhạc túi người thật thấp thi lễ với trường hoán Thái độ của hắn vô cùng cung kính. Việc đội quân của Trương Hoán xuất hiện đột ngột khiến Hạ Nhạc lo lắng không yên. Nếu như quân kỷ của đội quân này không nghiêm thì đây sẽ là một hai ương ngập đầu với dân chúng huyện Diên Tây. Hạ Nhạc cố lấy can đảm nói nhỏ, bị huyện rất nghèo khổ. Cuộc sống của dân chúng lầm than. Cầu xin tướng quân hạ thủ lưu tỉnh. Trương Hoán hừ một tiếng, vậy trong huyện có quan lương không? Thực ra thì có quan lương nhưng đó là tiền thu thuế năm nay mới thu được, ti chức không dám làm bậy. không cần ngươi làm sàng trương hoán chỉ roi ngựa làm hạ nhạc lạnh lùng nói ta cho ngươi nửa canh giờ hay chuẩn bị cho ta 500 phòng trống. ta sẽ quản chế thủ hạ nếu không ta sẽ cho thủ hạ tự mình đi tìm chỗ ở dạ dạ lúc này một tên thân binh phụ trách việc bảo vệ bùi bánh chạy tới bên ngoài trương hoán nói nhỏ tướng quân bùi tiểu thư cho mời ngài trương hoán gật đầu hắn quay đầu nói với hạ lâu vô kỵ ngươi hãy dẫn các huynh đệ đi chiếm giữ quan khố Lấy tiền lương phân chia cho các huynh đệ sau đó hạ nồi nấu cơm. Sau nửa canh giờ nếu huyện lệnh vẫn không chuẩn bị đầy đủ phòng ở hãy đuổi người chiếm phòng cho ta. Hạ Lâu vô kỵ trả lời, hắn vung tay lên mang theo một đội binh lính đi thẳng về hướng huyện nha. Trương Hoán cười nhạt, hắn quay ngựa đi tới chỗ xe ngựa của Bùi Vánh. Từ sau khi thổ lộ với Trương Hoán, Bùi Vánh trở nên ngượng ngùng. Phần lớn thời gian từ bến đỏ diên thủy tới đây nàng đều ở trong xe ngựa, rất ít khi nói chuyện với Trương Hoán. Sau khi qua sông đi về hướng tây, nàng luôn ngồi cạnh cửa sổ xe nhìn cảnh sắc vào đông của lũng hữu mà sợ run người khi nhìn thấy tòa huyện thành này nàng không khỏi càng lo lắng bây giờ bùi hoánh nhìn thấy trương hoán đi rục ngựa tới gần hai mắt nàng sáng ngời rồi lén kéo màn xe lên trương hoán rục ngựa tiến tới hắn nhìn bùi hoánh ôm quyền nói bùi tiểu thư tìm ta có chuyện gì không khứ bệnh huynh nhất định phải quản lý nghiêm binh lính tuyệt đối không nên dung túng cho binh lính đánh cấp bùi hoánh thấy binh lính hai bên đường đứng cách hai người khá xa nên nói nhỏ với hắn hà tây chỉ là bước đầu tiên của huynh sớm muộn gì huynh cũng nuốt chọn lũng hữu bây giờ không thể so với thời loạn thế đại đường có rất ít quân đội tàn bạo nếu huynh dung túng cho binh lính làm hại dân chúng tiếng xấu sẽ lan truyền khắp thiên hạ tương lai của huynh ở triều đình sẽ không vững nếu huynh muốn thành nghiệp lớn nhất định phải lấy lòng dân trương Hoán cũng xuất thân từ người đọc sách hiển nhiên hắn hiểu rõ điều đùi vánh nói nhưng nếu hắn một mực giữ nhân nghĩa thì sẽ làm khổ binh lính khiến tinh thần binh lính xuống thấp hai mặt này đều có lợi hại vấn đề quan trọng nhất là không được phạm phải tội gian dâm và giết chóc còn những chuyện nhỏ khác cũng không cần phải quản lý quá chặt trương hoán cười nói đa tạ bùi tiểu thư ta sẽ chú ý nghe trương hoán nói vậy bùi hoánh rất vui mừng nhưng trương hoán cứ một câu bùi tiểu thư lại một câu bùi tiểu thư khiến nàng nghe rất trói thai nàng nhất định phải khiến đồ ngốc này thay đổi cách xưng hô nhưng lại không thể nói ra bùi hoánh trần trừ một lát rồi nói nhỏ ngồi xe ngựa rất chán không có người để nói chuyện ta muốn cưỡi Huynh thấy có được không? Trong lòng trương hoán muốn còn không được, hắn mỉm cười nói, đoạn đường sau này sẽ không cần phải đi quá nhanh. Tiểu thư cưới ngựa cũng không sao. Hai người lập tức lại yên lặng. Cả hai nhất thời không tìm được câu nói nào, không khí có vẻ ngượng ngập, xấu hổ. Trương hoán gãi gãi đầu cười nói, đêm nay ta phải chờ tin tức của thám báo mới quyết định hành động. Có thể sau nửa đêm mới xuất phát. Tiểu thư có thể ngủ một giấc. Không bằng để bây giờ ta dẫn tiểu thư đi tìm chỗ ngủ. Bùi Văn Đỏ mặt rồi khẽ gật đầu. Hạ huyện lệnh làm việc rất tích cực. Với sự đe dọa một cách phóng đại của hắn, dân chúng ở thành Nam đều thu thập một ít đồ đạc đáng giá trốn tới thành Bắc. Chưa tới nửa canh giờ, một nửa huyện thành đã được dành cho đội quân không rõ lai lịch này tới ở ngay cả hạ huyện lệnh cũng mang theo vợ con tới ở nhà bà con bên ngoài thành. Đêm khuya, trời đột nhiên đổ mưa, mang theo những bông tuyết nhỏ. Gió bắc gào rít, lạnh thấu xương. Ngoại trừ binh lính trực tuần tra, tất cả những binh lính khác đều đã ngủ sớm. Cả huyện thành vô cùng tĩnh lặng nhưng lại tràn ngập sự lo âu, bất an. Trong lúc đó bên trong nghị sự đường ở huyện nhà vẫn sáng ánh đèn. Mấy tướng lĩnh chủ chốt của thiên kỵ doanh đang tụ họp, thương lượng chiến lược hành động tiếp theo. Mục tiêu rất rõ ràng. Một lần nữa vượt sông Hoàng Hà, đi về quận Vũ Huy ở hướng Tây. Vấn đề quan trọng là đi như thế nào. Hơn nữa ở quận Vũ Huy còn có một vạn quân Hà Bắc. Chuyện cực kỳ khó giải quyết là làm thế nào dẫn dụ đội quân này ra khỏi thành. Tháng báo đi thu thập tin tức tình báo đã quay về mang theo tin tức vi ngạc đã chỉ huy một bộ phận quân đội xuôi nam một bộ phận khác ước chừng hơn hai vạn quân đang đuổi theo thiên kỵ doanh bây giờ đang chi đóng cách đây hơn trăm dặm hình như đội quân này không nóng lòng đuổi theo thuộc hạ nghĩ dù quân lũng hữu có hai vạn người nhưng chúng ta đều là kỵ binh hơn nữa đều cực kỳ tinh nhuệ dùng 5.000 quân đối đầu với hai vạn quân nhất định không thể thất bại chúng hiểu rõ điều này nên mới không đội vàng đuổi theo nhất định chúng đang chờ viện binh tới Người đầu tiên lên tiếng chính là Phó tướng Lý Hoành Thu. Tuy hắn không có sở trường ăn nói nhưng khi nói về chiến tranh thì rất nghiêm túc. Hơn nữa chính hắn là người quận Linh Vũ, làm tướng ở vùng Sóc Phương. Hắn hiểu rất rõ tình hình trú quân và địa hình vùng này. Hắn không lo lắng về quân truy đuổi phía sau mà hắn lại lo lắng về quân Sóc Phương ở phía Bắc. Bây giờ quân Lũng Hữu truy đuổi Thong Dòng, rất có thể đang đợi quân Sóc Phương xuôi Nam. Một khi quân Sóc Phương xuôi Nam, hai cánh quân kia nhất định sẽ vượt Hoàng Hà trước. hình thành thế bao vây với thiên kỵ doanh. Để đề phòng bị quân Sóc Phương ngăn chặn, thuộc hạ đề nghị chúng ta đi về hướng Nam, lợi dụng ưu thế cơ động của kỵ binh, nhanh chóng vượt Hoàng Hà. Trương Hoán vừa ngồi nghe vừa cẩn thận quan sát địa đồ từ bến Đỏ Diên Xuyên ở Lũng Hữu tới Sóc Phương. Nơi này còn cách Hoàng Hà hơn 800 dặm. Nếu một ngày đi nhanh nhất là 150 dặm đường thì cũng phải mất năm, 6 ngày, nhưng phải suy xét tới khả năng chịu đựng của chiến mã vậy nhanh nhất cũng mất 7, 8 ngày. Một khi như thế quân sóc phương nhất định sẽ tới Hoàng Hà trước một bước, ngăn cản chúng là một chuyện vô cùng phiền phức. Lúc này đột nhiên Hạ Lâu vô kỵ nói, quân sóc phương chỉ có 5 vạn người nhưng phân bố rộng khắp. Nếu như chúng muốn ngăn cản chúng ta thì ít nhất cũng phải cần 2, 3 vạn quân. Một khi như vậy quận linh vũ bên kia sẽ trống không. Không bằng chúng ta dùng hư binh tiếp tục tiến thẳng, lôi kéo quân chủ lực của chúng đuổi theo. Chủ lực của chúng ta lặng lẽ quay lại hướng lên phía bắc, vừa sông ở quận linh vũ như vậy sẽ thoát khỏi kế bao vây của chúng. quân linh vũ trống giống một suy nghĩ lóe lên trong đầu trường hoán. Hình như hắn đang suy nghĩ điều gì đó nhưng nhất thời vẫn còn chưa rõ ràng. Lúc này trong phòng rất ồn ào, nam, sáu người, ai cũng phát biểu ý kiến của mình, đều bàn luận làm thế nào đánh bại quân Hà Tây. Văn không đệ nhất, võ không đệ nhị. Ai nấy đều khăng khăng bảo vệ quan điểm của mình. Có người nói quân kỵ binh Hà Đông Tinh nhuệ, chỉ một đòn đánh tan quân Hà Tây, đánh tan tính kiêu ngạo của vi ngạc. Có người nói muốn dẫn dụ quân Hà Tây vượt qua Hoàng Hà. kiên trì bảo tồn thực lực. Trong khi đó Hạ Lâu Vô Kỵ chỉ nói đơn giản là chiếm lĩnh quận Linh Vũ, không nên đi Hà Tây nhưng Lý Hoành Thu lại lớn tiếng phản đối. Hắn nói quận Linh Vũ Lương Thảo Ít, dân cư thưa thớt, lại không phải địa bàn chiến lược, căn bản là không thể sinh tồn ở đó. Lương Thảo Ít không thể sinh tồn đột nhiên trương hoán vô đầu. Hắn vội vàng nhìn bản đồ. Trong nháy mắt hắn đã nghĩ ra một vấn đề quan trọng. Một âm như lớn, táo bạo đang hình thành trong đầu hắn Sói danh môn. Chương 138: Mưu lấy Hà Tây, một. Quyền 3: Tung hành Hoàn Hải. Chương 137: Mưu lấy Hà Tây, một. Khứ bệnh. Trương Hoán vừa mới đi qua cánh cửa hình tròn thì thấy Bùi Oánh đang chạy tới. Y phục trên người nàng không nhiều lắm, gió đông khiến nàng lạnh run. Trương Hoán vội vàng cởi áo choàng của chính mình ra, khoác lên người Bùi Oánh, hắn nói vẻ trách móc, "Sao vậy? Tại sao không ngủ đi? Nhà huyện này rất cũ nát, khắp nơi đều là âm thanh, hình ảnh ma quái." ta, ta có một mình bùi bánh cắn chặt môi, không dám nói thêm nữa. thật vậy sao? trương hoán chăm chú lắng nghe. quả nhiên hắn nghe được một âm thanh đứt quáng nhỏ xíu từ trong rừng trúc truyền ra, cực kỳ giống với tiếng ngâm nga của một nữ tử vậy khiến người chặt phải sờn gai úc. trương hoán lắng nghe một lát rồi hắn đột nhiên cười chỉ vào rừng trúc nói, ngươi đúng là một nhà đầu ngốc. trong rừng trúc đương nhiên có cây trúc, gió thổi qua những kẽ cây phát ra âm thanh. nếu không để ta dẫn ngươi đi xem, ta không đi bùi bánh ôm tay trương hoán. Dun rẩy nói, ta nghe nói trong rừng thường có giếng. Có phải âm thanh đó truyền ra từ miệng giếng không? Ngươi nghe ai nói trong rừng trúc có? Đột nhiên trương hoán không nói được nữa. Không phải hắn sợ nữ quỷ gì đó đang ca hát mà là bên cạnh hắn có một bộ ngực mềm mại của nữ nhân. Ừ, có lẽ là truyền ra từ trong giếng. Hay là đêm nay ta ở bên cạnh tiểu thư. Ta sẽ kể cho nàng mấy câu chuyện cổ rất hay. Mùa đông đã tới. Sau khi tiên đế hạ táng, tân đế kế vị. Tất cả những điều này đều là công việc cuối năm của hữu tướng quốc Thúc giục các nơi giao nộp thuế khóa, điều tra dân cư, đất đai Cùng với một loạt lễ nghi dườm ra cùng sự vụ hành chính khiến cho thôi viên mệnh không thở nổi Thế nhưng tâm nguyện nhiều năm nay của ông ta đã được đền bù. Cái gai trong mắt ở triều đình đã bị nổ khiến cho cả thể sắc và tinh thần ông ta sảng khoái Mặc dù là ngày nào cũng bận bịu công việc nhưng hàng ngày ông ta vẫn thấy tinh thần thoải mái, không mệt mỏi Ngày hôm nay cũng như những ngày khác thôi viên tử quan thử quay về phủ khi trời đã tối đen mấy trăm kim ngô vệ tinh nhuệ vũ trang đầy đủ hộ tống xe ngựa của thôi viên rất nghiêm ngặt mặc dù hai cái gai ở trường an là long vũ quân và thiên kỵ doanh đã bị loại trừ thành trường an hoàn toàn nằm dưới sự khống chế của kim ngô vệ và thiên ngưu vệ nhưng thôi viên tuyệt đối không dám khinh thường như trước ông ta chỉ sợ thực sự có người làm theo vụ ám sát lần trước khi xe ngựa đi vào phường tuyên dương chỉ còn cách cổng thôi phủ không xa thì thôi viên đột nhiên cảm thấy xe ngựa giảm dần tốc độ Xảy ra chuyện gì? Đôi mắt đang khép hở của Thôi Viên chậm rãi mở ra. Ông ta bình tĩnh hỏi. Hồi bẩm tướng quốc, bên kia cửa phủ có mấy người. Có huynh đệ đã nhận ra thân phận của bọn họ. Giọng nói vừa dứt thì mấy tên thị vệ chạy tới bẩm báo. Tướng quốc, đây là danh thiếp của những người đó. Bọn họ nói có chuyện quan trọng cầu kiến. Đám thị vệ trình lên một tờ danh thiếp. Thôi Viên nhận lấy. Tờ danh thiếp rất đơn giản. Chỉ là cắt ra từ một tờ giấy trắng. trên mặt danh thiếp chỉ có mấy chữ rồng bay phượng múa thiên kỵ doanh trung lang tướng trương hoán bên dưới còn bốn chữ nhỏ hành sơn lý bí mỹ mắt thôi viên đột nhiên nhấn lên rồi lập tức hạ xuống ông ta hỏi nhỏ người tới là ai bẩm tướng quốc người tới là một lao đạo sĩ lý bí hai mắt thôi viên dần dần híp lại ông ta cười nhạt đương nhiên thôi viên biết mục đích khi tới đây của lý bí thôi viên trầm ngâm rồi nói cứ mời ông ta tới chờ bên ngoài thư phòng của ta thôi viên thay một bộ thiện y diệt rộng Trâm dại đi tới gần cửa phòng thôi viên nhìn thấy lý bí đang ngồi xếp bằng tay cầm một cây phất trần hai mắt nhắm nghiền thôi viên đi vào cửa mỉm cười nói lý đạo trưởng từ khi chia tay tới giờ vẫn mạn khỏe chứ lý bí vội vàng đứng dậy thi lễ với thôi viên nói thế ngoại dã nhân lý bí tham kiếm thôi tướng quốc thế ngoại dã nhân thôi viên khẽ lắc đầu ông ta cười vẻ châm biếm nói thế ngoại dã nhân thì không nên tới phụ ta chẳng lẽ đạo trưởng tới đây hóa duyên sao không phải lý bí mỉm cười nói Bần đạo không tới đây cầu xin mà tới vì chuyện có lợi của đôi bên. Thôi viên nhìn lý bí rồi bất chợt ông ta xua tay ngăn lại, tiên sinh đã từng là đế sư, lại là tướng quốc áo vải, chính là tiền bối của thôi mỗ. Xin mời tiên sinh ngồi. Đợi sau khi thị nữ dâng trà lui ra, thôi viên cầm trung trà, nhẹ nhàng nhấp một ngụm rồi đột nhiên hỏi, bây giờ Trương hoán đang ở đâu? Trong đàm phán rất chú ý tới kỹ năng. Có chuyện phải nói rõ ràng nhưng cũng có chuyện phải nói quanh co mấy vòng, hơn nữa càng không thể nói rõ. cũng giống như chuyện thôi viên và bùi tuấn chia cắt hà đông trên bản cờ vậy trong đàm phán điều khác biệt chính là thân phận của người đàm phán nếu như hai người có thực lực ngang bằng nhau trong lúc đàm phán nhất định không thể gượng ép nói rõ ra được nhất định phải không rõ ràng hàm xúc hay là lờ mờ lời nói của mình phải chừa lại một lối thoát còn phải dựa vào việc hiểu ngầm của hai bên nhưng khi hai bên đàm phán với nhau một mạnh một yếu khi đó không cần phải sợ quá kiêu căng cũng không cần phải chừa con đường lui Nhất định phải nói rõ. Đây chính là lợi thế của kẻ mạnh so với kẻ yếu, phải biểu hiện ra ngoài ý đồ giành lấy lợi ích tốt nhất. Điều này trong lòng Lý Bí hiểu rất rõ ràng. Thôi viên cũng đã nói rất rõ ràng. Ông ta cung kính với đế sư, tướng quốc áo vải chứ nhất định không phải là thiên kỵ doanh trung lăng tướng. Nếu Thôi viên không giả bộ hô đồ, hỏi thẳng về trương hoán chứng tỏ ông ta đã biết ý đồ của mình. Hơn nữa Thôi viên còn chứng tỏ là rất hứng thú. Một khi như vậy Lý Bí cũng sẽ không cần phải vòng vo nữa. Hẳn là Trương tướng quân đã vượt qua Hoàng Hà. Bây giờ nhất định đang còn ở Lũng Hữu. Đương nhiên Vi thượng thư không hoan nên tướng quân. Trương tướng quân thỉnh cầu tướng quốc bổ nhiệm tướng quân cai quản quân đội Hà Tây, danh chính luôn thuận dùng danh nghĩa triều đình chiếm lại Hà Tây. Vì triều đình ra sức sao? Thôi viên cười, đột nhiên ông ta chuyển đề tài, hỏi thẳng thường, Tiên Sinh là đế sư, tướng quốc cáo vải là một nhân tài hiếm có. Vì sao Tiên Sinh không dốc sức vì triều đình mà ngược lại đi phụ tá một trung lang tướng nho nhỏ? nhỏ? Điều này khiến Lao Phu rất khó hiểu. Chẳng lẽ tiên sinh cho rằng đại đường chúng ta còn có thể thay đổi chiều đại sao? Lý bí lắc đầu, ông ta thở dài một tiếng rồi nói, trước mặt thôi tướng quốc, ta không cần phải giấu giếm. Bần đạo là người tu hành, chuyện thế tục bần đạo không còn hứng thú. Sở dĩ bần đạo xuống núi là vì bần đạo đã hứa với thái tử dự trông non con của thái tử. Nếu không giải được nỗi khúc mắc này, việc tu hành của bần đạo sẽ khó khăn. Còn về phần trương hoán có thể đi tới đâu thì còn dựa vào vận mệnh của hắn. Thôi viên không nói gì. Ông ta trầm tư một lúc lâu. Thôi viên hoàn toàn hiểu suy nghĩ của Trương Hoán. Hắn muốn lấy Hà Tây làm căn cứ, lợi dụng sự suy yếu của thổ phiên, mở rộng thế lực từ hướng Tây. Người khác có thể ông ta không hiểu rõ nhưng Trương Hoán này thì ông ta hiểu rất rõ. Trương Hoán hoàn toàn có khả năng này. Cuối cùng Trương Hoán và Vi Gia nhất định không thể tránh được chuyện sống mái với nhau. Trong trường hợp ông ta đồng ý, hậu quả lớn nhất sẽ là dùng một người kiêu hùng thay thế tam đại thế gia của đại đường. cán cân quyền lực của Đại Đường sẽ thay đổi. Thế nhưng Thôi Viên không chỉ có địa vị là gia chủ của Thôi Gia. Mặt khác ông ta còn là tướng quốc của Đại Đường, là người khống chế quyền lực thực tế cao nhất Đại Đường vì vậy ông ta không chỉ lo nghĩ tới lợi ích của gia tộc, ông ta còn phải lo lắng tới tên tuổi của mình. Loạn An Sử kết thúc đã 16 năm. Thực lực của Đại Đường đã dần dần được hồi phục nhưng đất đai cũ của Đại Đường là Hà Tây, An Tây. Bắc đình lại chậm chạp trong việc thu hồi lại khiến cho trăm vạn dân chúng Đại Đường lưu lạc bị người thổ phiên bắt làm nô lệ, phải phục dịch. Dân chúng đã sớm bất mãn. Năm ngoái thứ sử quận Đan Dương là Hàn Hoàng trình tấu thư lên nội các, yêu cầu xuất binh thu phục Hà Tây. Việc đoạt lại vùng đất nuôi ngửa của Đại Đường có thể xây dựng lại kỵ binh, có thể chống đỡ được sự uy hiếp của hồi hột. Thôi Viên cũng biết điều này có liên quan tới chiến lược của Đại Đường. Nếu như không thể thu hồi lại Hà Tây trong thời kỳ đảm nhiệm chức vụ của ông ta. nhất định sẽ ảnh hưởng lớn tới địa vị lịch sử của ông ta bây giờ trương hoán lại chủ động xin đi giết giặc trong trường hợp hắn thành công danh tiếng thu được tuyệt đối không phải là nhỏ cùng với lợi ích thu được bản thân ông ta cũng thu được danh tiếng không ít đồng thời cũng có thể lợi dụng trương hoán làm suy yếu visa có thể nói một mũi tên chúng hai đích nghĩ tới đó thôi viên mỉm cười nói nếu trương hoán tướng quân muốn đại đường ta thu phục hà tây đương nhiên bổn tướng sẽ hết lòng ủng hộ không biết trương tướng quân muốn quân chức gì Khi Lý Bí rời khỏi phủ Thôi Viên, đêm đã rất khuya. Lý Bí thở một hơi thật dài. Ông ta đã vượt qua cửa ải gian nan nhất. Tiếp đây ông ta còn phải đi gặp Bùi Tuấn. Thế nhưng việc này đã có sở hành thủy hỗ trợ phía sau, vật thế chấp Bùi Vánh đang nằm trong tay trương hoán. Cửa Bùi Tuấn này có thể dễ dàng hơn nhiều. Còn cả hai người Hàn, mạnh đi tới quốc tử giám kích động thái học sinh, yêu cầu triều đình ủng hộ trương hoán xuất quân Hà Tây, thu hồi lại đất cũ của đại đường. Sói, Danh môn. Chương 139, Ngưu lấy Hà Tây, 2. Quyển 3, Tung hành Hoàn Hải. Chương 138, Ngưu lấy Hà Tây, 2. Sau khi ba chuyện này hoàn thành, nhất định Trương Hoán sẽ đạt được ưu thế chính trị. Nhưng con đường đi phía trước thế nào thì phải dựa vào chính hắn. Hai hàng lông mày của Lý Bí vẫn rủ xuống như cũ, thậm chí còn xuất hiện nỗi lo. Dù sao Trương Hoán chỉ có 5.000 kỵ binh. Vùng nội địa quận Sóc Phương và Lũng Hữu có 13 vạn quân. Trương Hoán có thể tiến xa không? Lý Bí không khỏi bật lên tiếng thì thảo, "Trương Hoán, chỉ mong ngươi không làm ta thất vọng." Âm Sơn, phía nam thành Tây thụ hàng năm mươi dặm, mười tên lính Thiên Kỵ doanh đang dắt ngựa đi trên mặt băng sông Hoàng Hà. Người cầm đầu chính là hiệu ý thám báo Thiên Kỵ doanh Trần Bình. Hắn chịu sự ủy thác của Trương Hoán, đi làm một nhiệm vụ đặc biệt. Lúc này đã là trung tuần tháng 11, mùa đông đã tới, sông Hoàng Hà sau một đêm đã đóng băng. Mặt băng dày chừng ba thước, thế nhưng nhiều chỗ vẫn có những chỗ băng mỏng. Mỗi tên lính thiên kỵ binh cầm một cây gậy trúc dài, chúng cẩn thận vừa đi vừa dò đường. Sau khi đi được nửa canh giờ, mười tên lính thiên kỵ doanh cuối cùng cũng vượt qua sông Hoàng Hà. Tất cả nhảy lên ngựa, nhắm phương hướng thành Tây Thụ Hàng phóng tới như bay. Trên người Trần Bình có một lá thư trương Hoán viết cho Đoàn Tu thực. Trên lá thư có viết: Bệ hạ bất hạnh qua đời, quân An Bắc không còn chỗ dựa. Hiện nay vùng Hà Đông đã trở thành địa bàn của Thôi Lang, Bùi Hổ, Lương Thảo bị cắt đứt. Ngày đông giá rét đã tới. sứ quân có thừa lương thảo qua mùa đông không vạn bối bất tài đã từng được sứ quân dạy bảo khứ bệnh nguyện noi theo phiêu kỵ tướng quân nhà đại hán thu phục đất cũ hà tây của đại đường nhưng vì ra lũng hữu tài lực hùng mạnh đã không đếm xỉa tới một mình tư lợi cá nhân ngang nhiên xuất quân sóc phương tinh nhuệ bao vây tiêu diệt đội quân chính nghĩa khiến trí sĩ thiên hạ ghét cay ghét đắng sứ quân là người cao thượng sao có thể khoanh tay đứng nhìn lúc này ba vạn quân tinh nhuệ sóc phương đã được điều động hết quận linh vũ trống rỗng Sứ quân có thể xuôi nam trong mùa đông không? Ba tên kỵ binh gia tăng tốc độ hành quân, vượt qua một vùng băng tuyết mênh mông tới chân thành Tây Thụ Hạng. Bọn họ thông báo với quân coi cổng thành ý định của mình. Cổng thành nhanh chóng được mở ra, đoàn tú thực tự mình ra khỏi cổng thành nên đón. Trương Hoán rời khỏi huyện thành Diên Tây đã được 10 ngày. Dựa theo sự bố trí của kế hoạch trước đó, Lý Hoành Thu chỉ huy 1000 quân, đóng giả đại quân tiếp tục tiến về hướng Tây, thu hút chủ lực quân Sóc Phương và quân Lũng Hữu tới bao vây. Trong khi đó Trương Hoán chỉ huy quân chủ lực, ngày nghỉ đêm hành quân, đột kích tiến về hướng quận Linh Vũ. Hôm nay, quân của Trương Hoán chỉ còn cách quận Linh Vũ chưa tới 200 dặm. Lúc này đã bắt đầu mùa đông, tuyết rơi rất dày trong đất trời chỉ là tuyết bay mù mịt. Cách 30 bước chân không nhìn rõ bóng người. Đây đúng là cơ hội trời cho. Các tướng sĩ thiên kỵ doanh bắt đầu hành quân ban ngày, với ý đồ khi tuyết ngừng rơi là chạy tới bờ sông Hoàng Hà. Tướng quân Từ phía bắc có một đội kỵ binh, một tên thám báo vội vã giục ngựa chạy tới bẩm báo. Ước chừng khoảng 500 người, cách chúng ta chưa tới ba dặm. Đây có thể là quân tiền chạm của quân Sóc Phương. Trương Hoán lập tức ra lệnh với Hạ Lâu vô kỵ, ngươi dẫn một ngàn huynh đệ lẻn tới sau lưng của chúng. Khi ta ra lệnh giáp công, không được để bất kỳ kẻ nào chạy thoát. Tuân lệnh Hạ Lâu vô kỵ trả lời rồi hắn dẫn quân rời đi. Đúng lúc đó từ phía bắc có một người cưỡi ngựa phóng tới như bay, hắn gào lên từ xa, tướng quân, là người nhà. khi mấy chiến mã đó tới gần người đi trước chính là đội trưởng đội thân binh của trương hoán lý song ngư vốn lý song ngư dẫn 500 quân vượt sông ở hạp cốc tần tấn sau đó hắn tiếp tục đi lên phía bắc sau khi đã đi một vòng lớn lại chuẩn bị vượt sông sang hà tây không ngờ lại gặp trương hoán ở đây thuộc hạ may mắn không làm nhục mệnh lý song ngư nhảy xuống ngựa quỳ lệ nói với trương hoán trương hoán vội vàng xuống ngựa đỡ lý song ngư dậy trương hoán xúc động nhìn gương mặt tiểu tụy của lý song ngư hắn vô vô vai lý song ngư nói ngươi khổ cực rồi." Lý Song Ngư gãi gãi đầu, cười hì hì mấy tiếng. Đột nhiên như nhớ ra chuyện gì, Lý Song Ngư vội vàng nói, "Tướng quân còn chưa biết, tối hôm qua sông Hoàng Hà đã đóng băng, băng rất dày. Sáng sớm nay thuộc hạ dẫn các huynh đệ thử qua sông, hoàn toàn có thể đi lại trên mặt băng." Trương Hoán vui mừng, "Sông Hoàng Hà đã đóng băng. Đây chính là một tin tình báo vô cùng quan trọng, rất có lợi đối với kế hoạch của hắn. Nó thậm chí làm thay đổi cả chiến cuộc này. Trước đây hắn chỉ nắm chắc 5 phần Bây giờ là bảy phần. Trương Hoán túi đầu suy nghĩ một lát rồi cương quyết nói với Lý Song Ngư, bây giờ ta bổ nhiệm ngươi là thiên kỵ binh nhà tướng. Ngươi vẫn mang theo 500 huynh đệ, tiếp tục đi về phía Tây tới quận Vũ uy Nếu quân Hà Tây vượt hoàng hà chặn đường ta, ngươi phải nghĩ cách chiếm huyện Thiên Bảo, cắt đứt đường lui của quân Hà Tây. Thôi tiểu phù cầm bút, nhẹ nhàng phê một chữ chuẩn trên bản sao công văn bổ nhiệm Trương Hoán rồi nàng cẩn thận đọc lại công văn bổ nhiệm. Đây là lần đầu tiên nàng phê chuẩn công văn bổ nhiệm từ khi trở thành thái hậu chấp chính tới nay. Theo luật định của đại đường, quan lại từ tam phẩm trở lên phải đích thân do hoàng đế ngự bút phê chuẩn. Bây giờ nàng là thái hậu giám quốc, việc ngự bút do nàng thay mặt hoàng thượng. Dù việc bổ nhiệm này đối với nàng chỉ là một hình thức nhưng Thôi Tiểu Phù vẫn rất coi trọng nó. Thôi Tiểu Phù khẽ đọc, bổ nhiệm thiên kỵ doanh trung lang tướng trương hoán làm đô đốc lương châu kiêm thứ sử quận vũ Huy đây chính là chức quan hàm tam phẩm. Từ khi đại đường lập nước hơn trăm năm tới nay, người trẻ tuổi có địa vị cao như này liệu được mấy người. Thế nhưng điều làm thôi tiểu phù xúc động không phải là do điều đó mà là do thôi, bùi đồng đề cử. Tư mã chiêu chi tâm, người qua đường đều biết. Thôi tiểu phù đưa công văn bổ nhiệm cho Lý Phiên Vân, cười nhẹ nói, ai ra vốn định lưu hắn lại làm thống lĩnh quân Vũ Lâm. Xem ra ai ra đã khiến hắn thiệt thòi rồi. Ánh mắt Lý Phiên Vân vẫn lạnh như băng. Nàng mặc một bộ đạo bào thế nhưng bộ đạo bào này đã thêm một ít hoa văn. Màu sắc của đạo bảo cũng sáng sủa hơn. Dù là như thế thì có vẻ nàng vẫn không ăn nhập với vẻ rực rỡ của Hoàng Cung Đại Đường. Lý Phiên Vân tiếp nhận tờ công văn bổ nhiệm trường hoán, đọc qua một lần. Trong đôi mắt lạnh lùng như băng của nàng trợt hiện lên tình cảm ấm áp. Lý Phiên Vân cẩn thận lấy bảo ấn của Thái Hậu trong một cái hộp ngọc ra. Sau này hắn sẽ gặp nhiều khó khăn. Hà Tây mấy năm nay gặp thai họa, Không nói đâu xa, nguyên việc sống qua mùa đông này cũng là một vấn đề nan giải. Thế nhưng chỉ cần sống qua mùa đông này, hắn có thể đứng vững ở Hà Tây. Hắn sẽ làm được Thôi Tiểu Phù cười nói rồi nàng lập tức nhướng mày lên. Lúc trước Thôi Tiểu Phù đã nhận được tin tức, nữ nhi của Bùi Tuấn, Bùi Hoánh đang ở bên cạnh Trương Hoán. Bây giờ Thôi Ninh giải quyết thế nào? Nếu như Trương Hoán cưới Bùi Hoánh, chẳng phải hắn sẽ ly khai nàng, mà đầu quân cho Bùi Tuấn sao? Mấy ngày nay Thôi Ninh thế nào? Lý Phiên Vân gặp mặt Thôi Ninh chỉ là vì đệ đệ của mình, nàng và Thôi Ninh trở nên khá thân thiết. Hai ngày nay nàng toàn hỏi ta về kinh đạo gia. Ta nghi ngờ Thôi Ninh có ý định xuất ra lý phiên vân thở dài nói. Thôi tiểu phù ngần người. Nàng lập tức ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề. Một khi đại ca nàng phát hiện ra Thôi Ninh có biểu hiện chán đời, sẽ lập tức gả nàng đi. Hơn nữa rất có khả năng người đó chính là con trai của Vương Ngang là Vương Yên. Không được. Mình phải đi nói chuyện với đại ca Thôi tiểu phù hạ quyết tâm. Nàng tuyệt đối không thể để mất quân cờ Thôi Ninh này. Hơn 10 kỵ binh hộ vệ Thái giám tuyên chỉ lao nhanh như chớp giật ra khỏi cửa Minh Đức đi về hướng Tây, phía Lũng Hữu. Người hai bên đường hoảng sợ dạt sang hai bên né tránh khiến cho mọi người chung quanh bàn tán, người nào được thăng quan, tại sao lại cấp bách như vậy? Từ khi Hoàng thượng băng hà, theo thường lệ, các hoạt động vui chơi giải trí của dân chúng bị cấm hết. Đối tượng dơ đầu chịu báng đầu tiên chính là cuộc thi đấu mã cầu mỗi năm một lần. Ngay trước khi cuộc thi đấu mã cầu khai mạc 7 ngày, Triều đình đột nhiên hủy bỏ trận đấu năm nay. lệnh truyền ra khiến dân Trường An thất vọng. Dân chúng dần dần bị thu hút bởi cục diễn hỗn loạn của Đại Đường. Không biết hai đó đã tung ta thông tin Thiên Kỵ doanh trung lang tướng Trương Hoán đã rời Trường An, dẫn quân đi thu phục Hà Tây của Đại Đường. Trong một mùa đông buồn và ít trò tiêu khiển này, với sự tôn sùng anh hùng của Đại Đường, không nghi ngờ gì nữa, đây chính là điểm sáng để mọi người chờ mong. Đại điện của Quốc Tử Giám, mấy ngàn đệ tử ngồi nghiêm nghị, lặng lẽ nghe hàng rũ bảng nhãn khoa cử năm nay diễn thuyết. Lần diễn thuyết này đã nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của tư nghiệp quốc tử giám, Sở Hàng Minh. Từ sau loạn an sử, quân đội sóc phương, Hà Lũng rút về Trung Nguyên. Thổ phiên thừa dịp Tây vực chống rỗng, mấy lần tiến hành xâm lấn quy mô lớn vùng Hà Lũng, bắt đi trăm vạn huynh đệ, tỷ mội của chúng ta. Cha mẹ già thì bị chọc mù mắt, chặt tay vứt bỏ nơi hoang dã. Mười mấy năm qua thổ phiên đã lần lượt chiếm Mười Châu, quận của đại đường như Cam, Lương, Túc, Qua, Mân, Lâm Con cháu của đại đường phải làm nô tỳ cho người nung Danh ngôn Chương 140, Miu lấy Hà Tây, 3. Quyền 3, Tung hành hoàn hải. Chương 139 Mưu lấy Hà Tây, 3. Giọng nói của Hàn Dũ châm thấp, ánh mắt hắn ngập tràn sự bi phẫn. Nam trí đức thứ hai, thổ phiên công hãm quận Kim Thành, đánh cướp phụ nữ, trẻ em, trai trắng của đại đường tới vạn người. Giao số người này cho bộ lạc dã man nhất làm nô lệ. Cuối cùng có rất nhiều người ngóng mắt nhìn về cố hương. gào khóc tới hôn mê nhảy xuống sườn núi chết mấy trăm người sinh ra là con dân đại đường sao lại bất hạnh như vậy lúc này trong đại điện đã vang lên những tiếng thổn thức đột nhiên giọng nói khàn khàn của một thái học sinh ngâm lên lũng đầu dĩ đoạn nhân bất hành hồ kỵ dạ nhập lương châu thành hán ra xử xử cách đấu tử nhất chiêu tấn một lũng tây địa ngay sau đó mấy trăm người mấy ngàn người cũng phụ hòa theo người trung quốc phải mặc áo lông học tiếng hồ ai có thể noi gương lý khinh xa thu lại lương châu cho người hán đây Bầu không khí trong đại điện trở nên vô cùng bị phẫn. Nhưng bây giờ có người vì đại đường chúng ta mà thu phục non sông giọng nói của Hàn Dũ đột nhiên lanh lảnh. hắn phẫn nộ nói, người đốt cháy quân lương hồi hột mùa đông năm ngoái là ai? Ai là người hỏa thiêu hàn nhĩ đoá bất lý? Chính là Trương Hoán. Trung lang tướng Trương Hoán thống lĩnh 5.000 thiết kỵ đại đường tới Hà Tây, muốn thu lại đất cũ Hà Tây, Bắc Đình, An Tây, xây dựng bốn trấn An Tây. Thậm chí tướng quân còn muốn tiếp tục tiến về phía Tây một lần nữa cắm cây long kỳ của đại đường lên tường thành phái diệp chấn hưng lại sự oai phong của hoàng đế đại đường hàn dũ hít một hơi thật sâu hay diện nói nam nhi sao không mang nô câu thu quan ải năm mươi châu bảy đại thế gia không làm nên chuyện nhưng một người tuổi trẻ bình thường như chúng ta có thể làm được nói tới đây rốt cuộc cơn giận của hàn dũ buộc phát tới tận trời xanh ánh mắt của hắn dừng lại trên đôi mắt của mỗi thái học sinh trẻ tuổi hắn cảm nhận được sự bi phẫn sắp sôi trào trong bọn họ Giọng nói bi phẫn của hắn vang khắp đại điện. Nhưng lúc này bên cạnh dòng hoang hà, một đại thế gia, vì gia chỉ vì tư lợi của mình, không tiếc mạng mấy vạn người tới bao vây tiêu diệt anh hùng của chúng ta, muốn người anh hùng ngậm hờn bên bờ hà tây. Chúng ta có thể cho phép người anh hùng của mình chết trận nơi xa trường nhưng chúng ta tuyệt đối không để người đó chết dưới lươi đao của đồng bào mình. Bây giờ chúng ta nên làm gì đó cho người đó đây? Chúng ta đi cầu xin hoàng thượng một giọng nói trầm trầm vang lên trong đám thái học sinh. Lập tức hàng trăm người cùng gào lên, chúng ta tới Cung Đại Minh xin Hoàng thượng. Giọng nói của trăm người lập tức trở thành tiếng hò hét của ngàn người, hãy bắt vi ra thả hắn đi về Tây. Sự bất mãn đệ nén suốt 16 năm cuối cùng cũng tới thời khắc buộc phát ra ngoài. Ngày 14 tháng 11, tuyên nhân nguyên nhiên, 3.000 Thái học sinh tụ tập ở Cung Đại Minh yêu cầu vi ngạc thả trường hoán đi về hướng Tây. Lượng người càng lúc càng nhiều, thanh thế càng lúc càng to. Cuối cùng đã biến thành cuộc diễu hành ngồi của 12 vạn sĩ tử tham gia khoa thi năm sau ở đường Chu Tước, công khai lên án Vi Ngạc làm điều ngang ngược, yêu cầu triều đình bãi miễn chức vụ đại thần nội các của Vi Ngạc. Lập tức mấy chục tên quan lại của Vi gia làm quan ở kinh thành dùng tất cả các loại phương thức, cấp tốc mang tin tức về sự phẫn nộ của dân chúng đột ngột bùng phát thông báo về lũng hưu. Tây Đại kỳ bay phần phật trong gió, một con bạch mã hùng vĩ chạy xuống chân núi, trương hoán đang duục ngựa chạy như bay, bờm ngựa màu trắng tung bay theo chiều gió. Trên mũ trụ màu bạc của hắn phủ một lớp tuyết trắng. Phía sau Trương Hoán, mấy nghìn kỵ binh làm thành một hàng dài, tiến về phía trước trong gió lạnh. Thiên kỵ doanh vượt qua Hoàng Hà ở quận Linh Vũ, xuôi năm đã hơn 300 dặm. Bên phải có thể nhìn thấy tường thành bị tàn phá lờ mờ trên dãy núi, trong khi đó ở bên trái hơn 10 dặm là vùng sa mạc nhỏ, hẹp dài mấy trăm dặm. Hu Trương Hoán thở nhẹ một tiếng, gìm cương ngựa lại. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời. Mặt trời đã ngả về tây, ánh nắng buổi chiều tà đỏ như máu. Mấy chấm đen bên sườn núi nhanh chóng biến mất. Đó chính là thám báo của quân địch. Trương Hoán khoát tay, hạ lệnh, "Lập tức hạ trại, nghỉ ngơi hai canh giờ." Mấy trăm chiếc lều vải màu trắng nhanh chóng được dựng lên. Mặt bùi hoánh Đông cứng, tê quóng, nàng liên tục dùng tay xoa xoa má ăn tấm. sau đó nàng chui vào trong soái trướng bằng da rất dày. Trương Hoán đang quỳ gối trên chiếc thảm cũ kỹ, chăm chú nghiên cứu địa đồ. Dải đất phía trước là vùng không người ở, huyện thành gần nhất cũng cách đây 400 dặm. Bên kia bờ Hoàng Hà chính là hội quận Là châu quận duy nhất ở bờ đông Hoàng Hà của Hà Tây có quân đồn trú 1.000 người. Theo như lộ trình và thời gian thấy, nếu như quân Lũng Hưu và Sóc Phương không gặp phải tình hình đặc biệt, nhất định chúng đã qua Hoàng Hà. Hơn nữa thám báo của chúng đã xuất hiện như vậy chúng cách xa hắn nhất cũng chỉ khoảng 100 dặm. Đương nhiên đây chỉ là suy đoán. Tất cả còn phải chờ tin của thám báo. Đúng lúc đó từ xa vang lên tiếng võ ngựa rất nhỏ, càng lúc càng tiến gần. Trương Hoán bước ra ngoài trướng, hắn thấy mấy thất ngựa đang chạy tới. đây chính là quân thám báo đi tìm hiểu tình hình quay về bẩm báo tướng quân hai vạn quân lũng hưu cùng 3 vạn quân sóc phương đã gặp nhau ở phía trước 80 dặm chúng đã vượt qua hoàng hà đang cấp tốc tiến tới chỗ chúng ta trương hoán gật đầu nói có tin tình báo của hà tây không các huynh đệ hướng tây đã đi 3 ngày nhưng vẫn không có tin tức báo về biết rồi tiếp tục dò xét mấy tên thám báo lại rụt ngựa chạy về hướng nam chỉ trong chốc lát chúng đã biến mất trong bình nguyên bao la tướng quân không biết lý hoành thu có việc gì không Hạ lâu vô kỵ ở bên cạnh lo lắng nói. Mặc dù hắn và Lý Hoành Thu thường xuyên xung khắc với nhau, không phục lẫn nhau nhưng đến khi lâm địch, hắn lại vô cùng lo lắng cho Lý Hoành Thu. Hắn là người địa phương, lại là lao binh. Nhất định là không có việc gì. Trương Hoán quay đầu đi vào doanh trướng, hắn quay đầu vây tay nói với hạ lâu vô kỵ, ngươi hãy vào đây. Ta có chuyện muốn thương lượng với ngươi. Cái gì? tướng quân muốn vượt sông lấy hội quần hả? Hạ. hạ lâu vô kỵ căng thẳng. Ưu thế duy nhất của Thiên Kỵ binh chính là cơ động. Lấy hội quận thì chẳng khác nào dùng sở đoàn của mình, sẽ bị bao vây. Tướng quân cần phải suy nghĩ cẩn thận. Quân địch có tới 5 vạn quân. Trương Hoán chắp tay sau lưng, hắn đi ra cửa doanh trướng. Hắn nhìn sa mạc vô tận ở phía tây, thở dài nói, "Ta đương nhiên biết vừa sông lấy hội quận không phải là thượng sách, nhưng đối thủ của chúng ta rất giàu hoạt. Hắn trước sau vẫn không chịu điều động quân Hà Tây. Nếu chúng ta quanh quẩn quá lâu càng không thể dẫn quân Hà Tây tới." Bây giờ thừa dịp hắn chưa biết rõ ý định của chúng ta, trước tiên chúng ta tự tạo bất lợi cho mình, dẫn quân Hà Tây tới. Nhưng năm vạn quân này là quá đủ. Liệu hắn có cần phải để quân Hà Tây tham dự vào việc bao vậy không? tướng quân, liệu cái được có đủ bù cái mất không? Trương Hoán mỉm cười, ánh mắt hắn hiện lên sự giảo hoạn. Hắn nhìn về hướng quận Linh Vũ nói, bây giờ bọn chúng có năm vạn người nhưng sẽ nhanh chóng không còn thế nữa. Ngày 18 tháng 1, trong nội địa lũng hữu. quân thiên kỵ doanh chạy quanh quần suốt 17 ngày đã vượt sông hoàng hà và gặp quân sóc phương cản đường ở bờ tây hoàng hà biên giới của sa mạc hà tây hai đội quân lũng hưu và sóc phương triển khai thế bao vây ngay khi vòng vây của quân lũng hưu và quân sóc phương sắp khép lại quân thiên kỵ doanh đột nhiên xông ra ngoài từ một lỗ hổng rộng chưa tới 10 dặm nhanh như chấp giật thẳng tới hoàng hà một lần nữa lại vượt qua hoàng hà đại doanh lũng hưu vì thanh mặc trang phục trắng chắp tay sau lưng lạnh lùng nhìn triệu đức nhiên mã sứ quân binh đại thạch trương hoắn đã đột kích ra ngoài ngay trước mắt hắn thuộc hạ đã cố hết sức hôm đó các huynh đệ hành quân cấp tốc nên đã rất mệt mỏi ngược kiệt sức trong khi đó đối phương đã được nghỉ hai canh giờ lại toàn bộ là kỵ binh chúng ta toàn bộ binh nên không thể đuổi kịp được triệu đức niên vừa giải thích vừa len lén nhìn sắc mặt của đại công tử thấy sắc mặt vi thanh không chút thay đổi hắn thầm hoảng sợn trong lòng lại vội vàng giải thích hơn nữa chúng còn nghỉ ngơi mới xuất binh hiển nhiên đã tính toán trước không phải là chúng may mắn chạy thoát Ngươi nói hết chưa? Vi Thanh lạnh lùng cắt ngang lời giải thích của Triệu Đức Niên. Bản công tử chỉ nhìn kết quả chứ không xem quá trình. Hắn chạy thoát ở chỗ người nào, người đó chịu trách nhiệm. Nói tới đây Vi Thanh nhẹ nhàng vung tay nói, giết hắn. Sắc mặt Triệu Đức Niên giống như một con ruồi bị đập chết. Ngay lập tức năm, sáu binh lính ở bên cạnh sông tới túm lấy Triệu Đức Niên, lột áo giáp của hắn rồi kéo hắn ra ngoài. Đột nhiên Triệu Đức Niên nổi giận, hắn vừa dãy giụa và gào thét chửi mắng, ngươi chỉ là tiểu vương bác. Dê non, ái nam ái nữ. Tại sao người hồi hột không giết chết người? Lao tử nam chính bắt chiến gây dựng giang sơn cho vi ra các ngươi. Ngươi đối xử với ta như vậy sao? Danh ngôn. Chương 141, như lấy hà tây, 4. Quyền 3, tung hành hoàn hải. Chương 140, như lấy hà tây, 4. Sắc mặt vi thanh trở nên trắng bệnh khắc thưởng, hàng mi dài hạ xuống rồi đột nhiên phát ra nỗi cửu hận khắc cốt ghi tâm. Vi thanh bước tới từng bước một. hắn hung tận đâm kiếm xuyên qua ngực triệu đức niên rồi hắn lại nhanh chóng rút kiếm ra cắt ngang huyết hầu của triệu đức niên năm ngón tay triệu đức niên đỡ cổ họng họng hai tiếng vang lên rồi hắn ngã phịch xuống đất ném hắn ra ngoài cho chó hoang vi thanh ném kiếm xuống đất hắn lạnh lùng ra lệnh quân hà tây không được phép lúc ních. quân đội còn lại tiếp tục theo ta truy kích về phía đông người đổi tới trước tiên thăng ba cấp tiền thưởng vạn quan tiền trong bóng đêm lạnh lẽo quân thiên kỵ doanh dục ngựa chạy như bay như thanh trường đao sắc bén lặng lẽ đâm tới thành hội quận. Hội quận nằm cách bờ Đông Hoàng Hà 50 dặm. Dân cư chưa tới vạn hộ, có 1000 quân sóc phương trú đóng, do một tên thiên tướng chỉ huy. Bởi vì hội quận là lá chắn đầu tiên phòng ngừa quân thổ phiền, dân cư dù không nhiều lắm nhưng thành trì được xây dựng rất cao, chắc chắn, đào hào xung quanh để bảo vệ thành, dễ thủ khó công. Trương Hoán đứng trên đỉnh một ngọn đồi bên ngoài thành 50 dặm, chăm chú nhìn thành trì ở phía xa. Hắn đang chờ đợi, chờ thám báo mang về thông tin tình báo cụ thể. Phía sau hắn chưa tới trăm dặm, năm vạn quân truy đuổi chia làm ba đường, hướng tới đây bao vây. Một điểm đen xuất hiện ở phía xa. Điểm đen đó càng lúc càng gần. Thám báo đi tìm hiểu tin tức đã quay về. Tên thám báo giục ngựa chạy lên đỉnh đồi, bẩm báo với Trương Hoán, "Tướng quân, bên trong thành có hai kho lúa do 1000 quân canh giữ. Nghe nói chủ tướng là con trai của Tân Vân Kinh." Con trai của Tân Vân Kinh? Trương Hoán thoáng ngẩn người, "Vậy không phải là Tân Lãng sao?" "Đúng rồi." Nhất định là hắn đột nhiên trương hoán nhớ ra lần trước ở khúc giang trì, hắn đã gặp lệ phi trực. Lệ phi trực đã nói tân lãng đã nhập ngũ ở Sóc phương, nhậm chức thiên tướng mà hội quận nằm trong sự khống chế của tân vân kinh. đương nhiên tân lãng trấn thủ ở đây. Nghĩ tới đó, lập tức trương hoán lấy ra một tấm danh thiếp đưa cho một tên thân binh và nói: Ngươi mang tấm danh thiếp này giao cho tân lãng, hay nói rõ với hắn là ta bị vi thành truy đuổi, không có chỗ trốn. Nếu hắn niệm tình cố nhân, hãy cho ta mượn hội quận trong vòng 10 ngày. sau 10 ngày ta sẽ rời khỏi đó tên thân binh nhận lệnh vội vã lên đường lựa hợp chừng nửa canh giờ sau có mấy chục kỵ binh từ phía thành chạy tới bóng đen chập chờn, lướt nhanh tới bên này có phải khứ bệnh huynh không bóng đen dẫn đầu sông lên đỉnh đồi cười to hỏi đúng là tân lãng trương hoán vô cùng vui mừng có tân lãng việc lấy hả tây bớt đi được ba phần phức tạp trương hoán tươi cười ra nên đón tân lãng toàn thân mặc áo giáp dáng người khôi ngô cao lớn cực kỳ uy phong hai người đã gần một năm không gặp nhau nên lần gặp nhau này vô cùng cao hứng tân lãng bước tới đấm vào vai trương hoán một quyền cười nói một năm nay uy danh trương khứ bệnh hà đông nhét đẩy lỗ thai ta khiến ta vô cùng hâm mộ trương hoán nuốt vai cười gượng nói ngươi chỉ nghe tiếng tốt nhưng ngươi lại không biết ta đang thập tử nhất sinh tân lãng gật đầu hắn thở dài nói thật ra ta cũng thực lòng tin phục tháng năm năm nay tiên đế ngự ra thân trình, ta cũng đã từng tải lương tới thành tây thụ hàng khi nghe nói bệ hạ bị vây khốn ta liền quay trở về nhưng lại chưa từng nghĩ tới việc tới Hàn nhị đoá bất lý. Có thể thấy cơ hội của mọi người ngang nhau, chỉ là ai nắm bắt được cơ hội. Trương Hoán Liếc nhìn Tân Lãng, thấy ánh mắt u buồn của hắn liền cười nói: đó là bởi vì ta có gia chủ dung túng, đương nhiên có can đảm ra tay nhưng ngươi thì khác. ngươi không có lệnh mà đi, Vi Ngạc có tha cho ngươi không? ông ta đã có ý định đánh Tân ra Hà Tây các ngươi. nếu ngươi bị ông ta nắm được nhược điểm, ông ta ha có thể bỏ qua cơ hội đó không? trương hoán đã nói đúng tâm sự của tân lãng tân lãng thở dài một hồi lâu sau tân lãng bất đắc dĩ nói với trương hoán chuyện hà tây không phải đơn giản như ngươi nghĩ ngay lúc này không thể nói hết được trước tiên ngươi cứ vào thành thủ hạ của ta là thân binh của phụ thân không phải là người của vi ngạc ngươi cứ yên tâm trương hoán cười cả hai rụt ngựa xuống đồi thiên kỵ doanh đi theo hai người tiến vào thành hội quận thành hội quận rất rộng rãi ước chừng ba dặm dân cư trong thành trường mấy vạn nhà cửa nghiêm chỉnh không cũ nát như huyện thành diên tây ở thành tây còn có một đám đất đủ để lập quân doanh chứa và người thiên kỵ doanh đã lang bạt lũng hưu hơn nửa tháng cả người và ngựa đều mệt mỏi tinh thần mệt mỏi rốt cuộc hôm nay mới có một chỗ nghỉ chân thế nhưng với sự việc trước mắt nên không ai dám chế lại tất cả đều đi chuẩn bị phòng ngự mấy vạn quân truy đuổi phía sau sắp tới nơi ở phủ nha quan thứ sử bùi bánh đi vào hậu viện nói chuyện phiếm với thê tử mới cưới của tân lãng trong khi trường hoắn và tân lãng ngồi bên ngoài nghe tân lãng thuật lại biến cố hà tây chuyện xảy ra ở sự biến thành tây Thu hàng cha ta phái hết một vạn quân tinh nhuệ hà tây cùng với tám vạn quân lũng hữu cùng nhau bắc tiến cứu giá lộ Tử cung đảm nhiệm trước chủ tướng nhưng khi tới hạ nam sơn bắc thì chúng phục kích của quân hồi hột. lộ tự cung lệnh cho quân hà tây đoạn hậu nên tổn thất vô cùng nghiêm trọng hạ bắc hỉ đại tướng đắc lực nhất của phụ thân không may bỏ mình cuối cùng chỉ còn không tới bốn người Quân quyền bị lộ tự cung cấp mất. Bốn ngàn tàn quân cuối cùng này cũng không thể quay về Hà Tây. Nói tới đây dáng rượu Tân Lãng vô cùng đau thương. Hán bực tức đấm một quyền vào đùi mình, nghiến răng nghiến lợi nói, đồ thất phu hèn hạ. Cuối cùng đương nhiên lộ tự cung tự mình chỉ huy một vạn quân tiến vào Hà Tây. Cha ta đành phải cáo bệnh, xin triều đình cho tư quan. Vậy tại sao vi ngạc lại cho phép người đóng quân ở hội quận? Tân Lãng hử một tiếng nói, vì cha ta ở Hà Tây được lòng dân. Vi ngạc muốn mê hoặc dân chúng Hà Tây nên mới cho ta đóng quân ở đây. Một khi Vi ngạc đứng vững ở Hà Tây, người thứ nhất ông ta đối phó chính là ta." Trương Hoán trầm ngâm một lát rồi đột nhiên hắn hỏi, "Không biết bây giờ lệnh tôn đại nhân thế nào? Phụ thân đang ở quận Kim Thành, hết năm nay sẽ đi Trường An. Không biết Bách Linh huynh có tính toán gì cho tương lai không?" Tân Lãng cười gượng nói, "Ta còn có thể tính toán gì đây? Hội quận này còn ở được thì sẽ ở, không ở được thì sẽ đi Trường An. Với mối quan hệ của phụ thân, làm chức quan nhỏ hẳn không vấn đề gì trương hoán trầm ngâm một lát rồi chậm rãi nói bây giờ tuy thiên hạ là thái bình bảy đại thế gia chiếm cứ các châu quận thứ tử con nhà nghèo muốn xuất đầu lộ diện sao mà khó khăn vậy ta có một chút nền tảng lại không cam lòng làm tay sai cho người với lúc lệnh tôn đã cáo lão thế cục hà tây dung chuyển visa chưa đứng vững ta muốn nhân cơ hội này cướp lấy hà tây trong tay vi ngạc làm căn cứ từng bước phát triển về hướng tây nếu như bách linh huy nguyện ý Hãy lưu lại trợ giúp ta một tay. Tân lãng trầm ngâm một lát rồi trả lời, ta không có năng lực cùng đảm lược làm đại sự như Khứ Bệnh Huynh, tự biết bản thân không làm nên cơm cháo gì. Khi đi mạ an lĩnh đốt cháy quân lương, ta đã là thuộc hạ của Khứ Bệnh Huynh. Bây giờ ta lại đi theo Khứ Bệnh Huynh cũng là điều đương nhiên nhưng mà ta chỉ thay mặt cho chính mình, không thể đại diện cho Tân gia. Cha ta có thể giúp Huynh hay không thì ta không thể nói trước. Huynh yên tâm. Ta mời Huynh chứ không liên quan gì tới lệnh tôn. trương hoán ngẩng đầu lên nói vẻ hãnh diện nếu ngay cả hà tây nho nhỏ ta còn không khống chế được thì tương lai sau này sao có thể khống chế thiên hạ tân lãng kinh ngạc nhìn trương hoán đột nhiên hắn nhận thấy từ trương hoán toát ra một khí phách không biết lùi bước kiên quyết chịu chết nhưng phải đánh một trận quyết chiến trong lòng tân lãng vô cùng kính trọng khiếp sợ một cách dị thường đột nhiên từ sâu thẳm đáy lòng tân lãng dần dần xuất hiện một cảm giác nguyện sống chết vì trương hoán tân lãng nắm chặt hai tay giống như hắn thấy được tương lai của mình trên người trương hoán Đây chính là quyết định lớn nhất trong đời hắn. Trong nháy mắt, Tân Lãng trở nên vô cùng kiên định. Tân Lãng lui lại sau rồi quỳ xuống nói: Tân Bách Linh nguyện đi theo chúa công. Vạn chết không tử. Trương Hoán vội vàng đỡ Tân Lãng dậy, cười nói: Lúc đầu chúng ta cùng nhau đi đập phá huyện nha vạn niên thì vô cùng hăng hái, nhưng cuối cùng nhanh chóng đường ai nấy đi. Bây giờ ông trời lại khiến chúng ta cùng nhau thu phục thiên hạ. Có Bách Linh huynh làm bạn, cả đời Trương Hoán này đã đủ rồi. Đêm đã khuya, Trương Hoán từ từ đi lên tường thành. Binh lính đã chuẩn bị xong cho trận đại chiến, sức cùng lực kiệt chìm vào giấc ngủ. Trên tường thành chỉ có gần trăm tên lính canh gác, cảnh giác nhìn ra bãi đất chống bên ngoài thành. Hội quận lại yết hầu từ Hà Tây nối với Lũng Hưu, có vị trí chiến lược cực kỳ quan trọng. Bên trong thành có rất nhiều vật tư chuẩn bị chiến tranh, cung tên, đá tảng, gỗ súc, dầu lửa thậm chí là lương thực. Năm khánh trị thứ ba, năm vạn quân thổ phiên dưới sự chỉ huy của Đại tướng Mã Trọng Anh tấn công Lũng Hưu. Đô Đốc Lương Châu khi đó là lệ phi nguyên đã rút lui về hội quận. Ông ta chỉ dựa vào tường thành chắc chắn cùng vật tư chiến tranh đầy đủ, thủ vững hơn nửa năm khiến quân thổ phiên cuối cùng không thể chiếm được lũng hưu. Danh môn Chương 142, cao hơn một bậc. Quyền 3, tung hoành hoàn hải. Chương 141, cao hơn một bậc. Lúc này một nam nhân trung niên mập mạp đi tới, xem dáng vẻ là trưởng quỹ. Ông ta bước tới cười, không người nói, quân gia, tiểu nhân họ đố, là trưởng quỹ. Chỗ lương thực này 500 văn một đấu. Giao tiền là giao hàng. Thôi lắm. Lý Song Ngư tún cổ áo trưởng quỹ, nghiêm mặt nói, ngươi muốn lửa bịp lao tử hả? Giá lương ở quận Kim Thành là 100 văn một đấu, tới đây ngươi đã tăng lên 500 văn sao. Độ trưởng quỹ vẫn không sợ hãi. Ông ta vẫn còn xòa như trước nói, chúng ta từ xa ngàn giảm tới đây, đương nhiên phải bán giá cao hơn. Nếu như quân gia cho giá cao, chúng ta có thể thương lượng. Lý Song Ngư vui mừng, hắn vội hỏi. Vậy các ngươi có bao nhiêu lương thực? Sắc mặt đỗ trưởng quỹ vẫn thản nhiên, ông ta bình tĩnh mỉm cười nói, ta là thương nhân, chú ý hòa khí, phát tải. Quân gia ngài giữ chặt ta như này, sao ta có thể nói chuyện làm ăn với ngài? Ừ ừ. Lý song ngư trần trừ một lát, hắn cố gắng che giấu sự lo lắng trong ánh mắt nói nhỏ, trưởng quỹ, xin hỏi ngài có thể mang tới bao nhiêu lương thực? Đỗ trưởng quỹ chậm rãi giơ bàn tay ra nói, trong vòng 10 ngày ta có thể mang tới 500 thạch. Nếu ngài trả giá cao, Trong vòng một tháng, 3.000 thạch thì không có vấn đề gì. 3.000 thạch giọng nói vui mừng lẫn sợ hãi của Lý Song Ngư vang lên, vậy ngài muốn giá bao nhiêu? Đỗ trưởng Quỹ liếc mắt nhìn Lý Song Ngư rồi ông ta cười ngạo mạn nói, vị quân gia này, ta nói giá, ngài có đủ tư cách quyết định không? Ngươi dám làm nhục lão tử hả? Bất chợt Lý Song Ngư nổi giận, hắn vung quyền muốn đánh trưởng Quỹ nhưng đám binh lính bên cạnh đã ngăn hắn lại. Đỗ trưởng Quỹ chắp tay sau lưng, cười nhìn Lý Song Ngư, dáng vẻ không có gì sợ hãi. Lý Song Ngư tức giận chừng mắt nhìn cờ hờ ư hỏ nờ gờ quý rồi hắn quay sang nói nhỏ mấy câu với một tên lính. Tên lính trả lời rồi vội vã chạy đi. Lý Song Ngư vừa đứng chờ trong lo lắng, hắn vừa sụp tay vào trong gạo, bước lên một nắm nhìn nói, đây chính là gạo trắng nói xong hắn không nhịn được bỏ một nắm vào trong mùa ngai, hắn vừa nhai vừa lúng búng nói, lao tử ăn cơm lúa mạch đen chán lắm rồi. Tất cả những biểu hiện đó không lọt qua mắt đỗ trưởng quý ở bên cạnh. Ông ta chỉ cười không nói gì. ở đầu đường nhanh chóng xuất hiện một nhóm binh lính người đi đầu là một tướng quân trẻ tuổi lý song ngư nhìn thấy người này lập tức chào theo quân lệnh viên tướng khoát tay rồi đi nhanh tới trước mặt đỗ trưởng quỹ hắn túi người thi lễ nói tại hạ là ưng dương làng tướng hạ lâu vô kỵ xin hỏi các hạ là trưởng quỹ bán gạo đỗ trưởng quỹ nói chính là tại hạ hạ lâu vô kỵ chia tay mời cung kính nói đô đốc của ta xin mời đỗ trưởng quỹ tới quân doanh một chuyến huyện thành thiên bảo nhỏ hẹp Đỗ trưởng Quy đi theo hạ lâu vô kỵ một lúc thì đã ra bên ngoài thành. Đỗ trưởng Quy vừa đi vừa nói chuyện, giảng giải về những điều thai nghe mắt thấy nhưng ánh mắt của ông ta rất tập trung. Tất cả các chi tiết dù nhỏ nhất đều không thoát khỏi ánh mắt ông ta. Đường hào đã bị tuyết lấp đầy, đông kết thành băng, mất tác dụng phòng ngự. Trước cửa quân doanh rất bẩn, gỗ vụn chất đống lung tung, ảnh hưởng tới việc ra vào nhưng đám binh lính lại nhắm mắt làm ngơ. Từ xa nhìn lại, binh lính canh gác trước cửa quân doanh rất lười biếng một tên dựa vào cổng quân doanh, mấy tên khác ngồi ngủ gật trên mặt đất. khi thấy quân quân đi tới mới làm ra vẻ trang nghiêm đứng thẳng. đỗ trưởng quỹ còn nhìn thấy vỏ đao của một tên lính bị rách, một nửa lưỡi đao thỏ ra ngoài. đỗ trưởng quỹ mỉm cười đi theo hạ lâu vô kỵ vào trong quân doanh. trong doanh trướng cũng được coi là nghiêm chỉnh. bây giờ là xế chiều, không thấy huấn luyện binh lính. binh lính đi lại khắp nơi, thi thoảng còn có tên chửi tụ, cả mấy người chạy qua trước mặt hai người. đỗ trưởng quỹ liếc mắt nhìn hạ lâu vô kỵ. sắc mặt hắn âm trầm hiển nhiên hắn có vẻ bất mãn mấy người đi tới một xoáy trướng thì đột nhiên nhìn thấy ba bốn binh lính chạy ra sau trướng hành động có vẻ kỳ dị lúc này hạ lâu vô kỵ không còn nhẫn nhịn được nữa hà này này nói với đỗ trưởng quỹ xin trưởng quỹ hay chờ ta một chút ta đi một lát rồi sẽ quay lại nói xong hạ lâu vô kỵ đùng đùng nổi giận đi ra phía sau doanh trướng đỗ trưởng quỹ cũng chậm rãi đi theo sau từ xa đỗ trưởng quỹ nhìn thấy một đám binh lính đang tụ tập một chỗ Ước chừng có 5, 60 người, tiếng hò hét rất kích động. Là đánh bạc đột nhiên Đỗ trưởng Quỹ hiểu ra. Đánh bài là điều tối kỵ trong quân đội, rất dễ lan tràn, rất khó khống chế. Đương nhiên là không thể không có đánh bài trong quân nhưng vấn đề quan trọng nhất chính là phải khống chế trong một phạm vi nhất định, khiến nó không ảnh hưởng tới sự tập trung của binh lính và tinh thần. Đỗ trưởng Quỹ chắp tay sau lưng, vui vẻ đứng xem. Ông ta muốn xem ái tướng tâm phúc nhất của trương hoán xử lý sự việc này như thế nào. đỗ trưởng quý thấy hạ lâu vô kỵ đứng chờ một lát cho đám binh lính chú tâm vào trong cuộc hắn mới quát một tiếng rồi xông tới vung tay chân đấm đá đám binh lính hoảng sợ ồ lên rồi bỏ chạy tán loạn hạ lâu vô kỵ bắt được một tên lính hắn mắng cửu hàn ngươi là một giáo hí lại tham gia đánh bài làm bại hoại quân kỳ đô đốc nhất định sẽ giết ngươi tên lính tên là cửu hàn đó vung tay cố thoát khỏi cánh tay của hạ lâu vô kỵ hắn cũng gầm lên các minh đệ ăn không đủ no quan trên còn có nữ nhân để vui chơi tại sao ngươi lại bỏ qua ngươi cho rằng các huynh đệ là đồ ngu sao còn muốn môi dưỡng thợ thủ công cho má gì đó nói là lấy lòng dân chúng ta đây thì sao không phải là người sao ánh mắt hạ lâu vô kỵ vô cùng lạnh lẽo hắn vung tay đánh ngã tên hiệu ý ăn nói sàng bậy đó quát to trói hắn lại cho ta ngay lập tức năm sáu binh lính xông tới ấn tên hiệu ý xuống đất đội trưởng quý liếc mắt nhìn xuống đất ông ta thấy bên cạnh chân mình những tấm thẻ đánh bạc bay tán loạn đều làm bằng những mảnh giấy nhỏ đỗ trưởng quỹ thản nhiên giẫm chúng dưới chân mình rồi thừa dịp không có ai chú ý ông ta nhanh chóng nhặt chúng lên cất vào trong người lúc này tên hiệu ý đó đã bị binh lính kéo đi cơn giận của hạ lâu vô kỵ vẫn chưa ngôi ngoài hắn nói với mấy tên thân binh các ngươi lập tức tới các doanh dò xét nếu chúng còn tụ tập đánh bạc hãy ghi nhớ cho ta sau này ta sẽ tính sổ với chúng mấy tên thân binh vâng lệnh tản đi hạ lâu vô kỵ chậm rãi đi tới trước mặt đỗ trưởng quỹ hắn thở dài nói quân kỷ không nghiêm đã khiến đỗ trưởng quỹ chê cười Đỗ trưởng Quy cũng chắp tay cười nói, điều này cũng không thể trách được. Những binh lính này là người Trung Nguyên. Vào cuối năm bọn họ cũng rất nhớ nhà. Hạ lâu vô kỵ thoáng cởi gượng rồi hắn dẫn đỗ trưởng Quy đi nhanh tới xoáy trướng. Đỗ trưởng Quy ở bên ngoài đợi một lát thì hạ lâu vô kỵ đi ra ngoài trướng nói nhỏ, mấy ngày nay tâm trạng của đô đốc không tốt, đỗ trưởng Quy nên nhẫn nhịn một chút. Đỗ trưởng Quy mới đi tới trước cửa xoáy trướng thì bên trong vang lên một tiếng giả một viên tướng vội vã đi ra ngoài. suýt chút nữa hắn đâm sầm vào đỗ trưởng quỹ viên tướng kinh ngạc liếc mắt nhìn rồi lại vội vàng túi đầu đi ra đỗ trưởng quỹ cởi nhạt rồi đi vào trong xoay trướng ông ta thấy một viên tướng trẻ cao gầy đang đứng trước tấm bản đồ hà tây xuất thần nhìn tấm bản đồ đỗ trưởng quỹ bước tới ông ta quỳ hai gối nói thảo dân đỗ hoài thủy xin tham kiếm đô đốc đại nhân đứng lên đi trương hoán quay người ngồi xuống hắn khoát tay nói mời ngồi trương hoán nhìn thấy dáng vẻ nơm nớp lo sợ khi ngồi xuống của đỗ trưởng quỹ hắn cười nói Đỗ trưởng quỹ đưa tới 200 thạch gạo dù là không nhiều lắm nhưng cũng giúp cho ta trong lúc cấp bách. Bản đô đốc xin cảm ơn. Đỗ trưởng quỹ vội vàng đứng lên, không người nói, đô đốc không cần đa lễ khiến tiểu nhân tổn thọ. Trương Hoán mỉm cười ra hiệu cho đỗ hoài thủy ngồi xuống, hắn dùng giọng điệu ôn hòa để nói chuyện, ngươi cứ yên tâm, ta sẽ không bao giờ chèn ép ngươi. Ngươi bán cho bên ngoài với giá gì thì ta cũng mua của ngươi giá đó. đa tạ đô đốc. Lúc này thân binh dâng lên hai chân trà. trương hoán nhẹ nhàng bưng chén trà uống một ngụm rồi hắn cười nói đỗ trưởng quy tới từ quận kim thành dạ ta có chút kỳ quái quận vũ huy đã hoàn toàn phong tỏa việc vận chuyển vật tư tới huyện thiên bảo sao ngươi lại vận chuyển tới được nói tới đây ánh mắt trương hoán đột nhiên vô cùng sắc bén chăm chú nhìn đỗ hoài thủy không chớp mắt trong chuyện này thì có chút thủ đoạn đỗ hoài thủy vẫn giữ thái độ khiêm tốn mà không xu định ông ta định không nói nhưng dưới con mắt nghi ngờ của trương hoán Đỗ hoài thủy do dự một lát rồi ông ta thì thảo nói ra nguyên nhân, giá bán gạo ở quận Kim Thành là 100 văn một đấu, tới đây thì 500 văn một đấu. Thật ra không phải vì bọn tiểu nhân sâu xa, bóp chẹt. Thật sự là 200 văn phải nộp cho quân chấn thủ. Đây chính là quy củ từ xưa tới nay. Quan trên đương nhiên không hiểu lắm. Vấn đề là ngày trước thời Tân Vân Kinh thì là 100, bây giờ thành 200 văn. Trương Hoàn chắp tay sau lưng đi đi lại lại mấy bước, đột nhiên hắn đứng lại cười nhạt nói, nghe thì rất có lý. Nhưng ngươi nói với thủ hạ của ta là trong vòng 10 ngày ngươi có thể trở tới 500 thạch lương. Trong vòng một tháng có thể trở tới 3.000 thạch lương. Tới mức này thì quy mô rất lớn. Chẳng lẽ lộ tự cung cũng ăn chia trong chuyện này hả? Hả? Mồ hôi chán đỗ trưởng quý túa ra ướt đầm. Ông ta trần trừ một lát rồi đành thở dài, đứng dậy và quỳ xuống trước mặt trương hoà nói, tiểu nhân nguyện nói thật. Xin tướng quân thà cho cái mạng này. Nói. Đầu năm nay triều đình nghiêm cấm vận chuyển sắt. khí cụ cho nhung địch nhưng lại buông lòng vận chuyển lương thực. Trên thực tế từ mấy năm trước chúng ta đã tiến hành trao đổi lương thực với Tây Vực. Ở vùng Đôn Hoàng, An Tây bên kia có kho lúa rất to. Nếu tướng quân muốn quân lương, tiểu nhân có thể điều từ An Tây tới mà không phải đi qua lũng hưu vì vậy nên tiểu nhân mới dám khoa trương đỗ trưởng quỹ nói xong, ông ta dập đầu liên tiếp. Trương Hoán lạnh lùng nhìn đỗ trưởng quỹ. Một lúc lâu sau hắn cười nhạt nói trương mỗ ta rất thích người can đảm mạo hiểm. Nếu như ngươi nói thật Ta có thể hợp tác với ngươi. Đỗ trưởng quỹ lau mồ hôi còn sót lại trên trán ông ta nói vẻ sợ hãi, tiểu nhân tuy có gan lớn như trời cũng không dám đối nghịch với quan phủ. Nói đúng lắm. Ta cũng nghĩ ngươi không dám lừa bản đô đốc trương hoán ngồi xuống, hắn trầm ngâm một lát rồi nói, ta muốn có 3.000 thạch lương nhưng trong vòng 10 ngày phải có 1.000 thạch. Ngươi có thể làm được không? Đỗ trưởng quỹ có vẻ khó xử. Ông ta tính toán một lúc lâu rồi mới nói. Năm trăm thạch tiểu nhân điều từ trương dịch nhưng một ngàn thạch thì phải điều một ít từ đôn hoàng ít nhất phải mất hai mươi ngày. Xin tướng quân cho một ít tiền đặt cọc. Ngươi muốn bao nhiêu tiền đặt cọc? Đỗ trưởng quy do dự một lát rồi ông ta giơ một ngón tay nói một ngàn quan tiền. Trương Hoán quay đầu lại đánh mắt ra hiệu cho tên thân binh. Tên thân binh nhanh chóng bưng ra một cái đĩa. Trên đĩa là tám đĩnh vàng nóng ả. Trương Hoán cười nói đây là hai trăm lượng vàng do thiếu phủ dám làm ra. Giá chợ đen là mười hai. Ta tính theo giá chuẩn cho ngươi là 10. 2.000 quan, tính cả giá của 200 thạch gạo bây giờ. Đỗ trưởng quỹ vui mừng. Ông ta cất vàng đi rồi ngay lập tức nói với trường hoán, xin đô đốc kiến tâm. Trong vòng 10 ngày tiểu nhân sẽ điều 500 thạch từ trương dịch đến. Trong vòng 20 ngày sẽ có 500 thạch khác từ đôn hoàng tới. 2.000 thạch còn lại tiểu nhân cần thời gian xoay sở, cam đoan sẽ mang tới trong vòng 40 ngày. Trường hoán chỉ cười không nói. Chờ cho đỗ trưởng quỹ đi xa. Hắn mới cười nói với hạ lâu vô kỵ, kế sách của ta thế nào. tướng quân coi trọng từng chi tiết nhỏ nhặt, thuộc hạ rất kính nghệ. Thế nhưng khi dùng đấu nhỏ và giao tiền đặc cọc, thuộc hạ có cảm giác có sơ hở. Rất có thể hắn sẽ nghi ngờ tướng quân đang dùng kế. Nhưng mục đích của ta là muốn hắn đoán già ta đang dùng kế. Trương hoán ngựa đầu cười phá lên. Hắn chắp tay đi lại trước trướng, nhìn mây đen quần cuộn kéo từ phương bắc tới, báo hiệu sắp. Trương hoán cười nhạt nói. Người có thể hiểu kế dụ địch của ta nhất định không phải là phường đầu đường xóa chợ. Binh bất thiếm trá. Hãy xem lưu kế của ai cao hơn. Quận Vũ Uy, Nơi này chính là pháo đài cuối cùng của đại đường ở Hà Tây. Hàng năm triều đình đều phải cung cấp một món tiền lớn để tu sửa thành trì. Tường thành cao hơn 10 trượng, toàn bộ xây bằng những tảng đá lớn. Tường thành cực kỳ chân nhãn. Hào hộ thành rộng 4 trượng, cao 3 trượng. Đây là tòa thành phòng thủ kiên cố, hùng vĩ. quân thủ phiên nhiều lần tấn công nhưng không thể công phá toàn bộ dân cư quận vũ uy ước chừng mười vạn người quân trấn thủ có một vạn đóng ở hai quân doanh bên ngoài thành trong đó nam đại doanh có hơn 7.000 quân là quân chủ lực của hà tây tối hôm nay sau một thời gian tích trữ, gió tuyết bắt đầu chút tất cả xuống hà tây gió thổi ầm ầm bầu trời đem sấm hòa cùng với biển tuyết đất trời hòa hợp với nhau bên trong soái trướng của nam đại doanh lại cực kỳ ấm áp tiết độ phó sứ hà tây Lộ Tử Cung túi đầu chậm rãi đi lại như không hề biết gió tuyết gào rít bên ngoài. Lộ Tử Cung ước chừng 40 tuổi, gương mặt trắng trẻo, chòm râu dài nửa xích khiến hắn trông co phần nho nhã, thêm một chút phong thái của người đọc sách. Lộ Tử Cung vốn là tiết độ phó sứ Sóc Phương. Tháng 5 năm nay hắn dẫn quân cứu viện Hà Tây quay về thì chúng mai phục khiến hắn đại bại. Mặc dù khi đó là do Vi Ngạc dùng thủ đoạn tận diệt quân chủ lực của Tân Vân Kinh nhưng Vi Ngạc vẫn tức giận với hắn vì quân Sóc Phương đã tổn thất quá lớn, sau đó Vi Ngạc chuyển hắn tới Hà Tây. Không ngờ chưa tới nửa năm một toán khách không mời đã xông vào địa bàn của hắn. Trên án trong chướng có một tờ quân lệnh của Vi Ngạc, lệnh cho hắn trước mùa xuân phải đánh được hội quận, cắt đứt con đường xuôi nam của đoàn tu thực. Thế nhưng điều khiến lộ tự cung lo lắng chính là trương hoán ở huyện Thiên Bảo. Ý của ngươi nói trương hoán gấp gáp mua lương là hắn đang dùng kế sao. Lộ tử cung luôn tin tưởng rằng trương hoán không thể mang nhiều lương thực vào huyện Thiên Bảo. Đứng bên cạnh lộ tự cung là một nam tử mập mạp dáng vẻ thương nhân. Người này chính là đỗ trưởng quỹ mới quay về từ huyện Thiên Bảo. Đương nhiên ông ta không phải là đỗ trưởng quỹ mua bán lương thực gì hết, cũng không phải tên là Đỗ Hoài Thủy. Tên thật của ông ta chính là Đỗ Mai, đỗ tiến sĩ năm khánh chỉ thứ 6. Bây giờ Đỗ Mai đang là thủ tịch mạc liêu của lộ tự cung. Đỗ Mai là người rất cẩn thận, hơn nữa còn là mưu sĩ có tầm nhìn chiến lược. Khi Trương Hoán ba lần vượt Hoàng Hà chiếm hội quận, muốn thu hút lộ tự cung dẫn quân tham gia bao vây nhưng do Đỗ Mai cực lực khuyên nhủ nên lộ tự cung mới án binh bất động khiến cho kế sách của Trương Hoán đã thất bại. Lần này Đỗ Mai hóa trang thành thương nhân mua bán lương thực đi tới huyện Thiên Bảo điều tra tình hình một cách tỉ mỉ. Đỗ Mai tự tin đã nắm được thóc của Trương Hoán. Ông ta mỉm cười nói: tướng quân, Trương Hoán này là một người rất lợi hại. Chỉ cần nhìn qua những chi tiết nhỏ nhặt mà hắn bố trí mới thấy hắn đã dụng tâm cực khổ thế nào. Ban đầu là một tên quân quan khí thế hung hăng tới cướp lương. Bên cạnh đó thì thái độ vô cùng kinh dị của dân chúng. Rõ ràng ngày thường hắn không như vậy. Sau đó thuộc hạ lén hỏi một tên lính thì được biết người đó chính là nha tướng Lý Song Ngư của Trương Hoán. Một người có thể trở thành thủ lĩnh thân vệ của Trương Hoán đương nhiên không thể có tính cách đó. Đó chính là điều thứ nhất. Đỗ Mai thấy dáng nghe xuất thần của Lộ Tự Cung, ánh mắt thán phục. Đây cũng chính là điều mà Đỗ Mai muốn thấy nên ông ta thực sự thầm đắc ý trong lòng. Đỗ Mai ho nhẹ một tiếng rồi nói tiếp. Sau đó chính là quân doanh và quân kỷ. Trương hoán bố trí rất chân thật. Cổng quân doanh vừa bộn, Binh lính trễ mải trong cánh gác. Trong quân doanh thì lộn xộn. Cấp dưới vì thiếu lương thực mà nhục mạ quân trên. Tất cả những điều này không chê vào đâu được. Thế nhưng những điều này áp dụng cho quân lũng hưu thì nhất định thuộc hạ sẽ tin tưởng. Nhưng đây lại là thiên kỵ doanh, vốn là quân tinh nhuệ nhất của Hà Đông, đánh bại quân hồi hột trở về. Có thể đánh giết vu hồi mấy ngàn giảm tiến vào Hà Tây. Phải là đội quân trung thành và dũng cảm thì mới làm thế được. Một đội quân như thế mà lại có quân kỷ như vậy sao? Nói tới đây tâm trạng Đô Mai khá kích động. Quả thực ông ta rất thích đối thủ trương hoán này. Không phải là vì trương hoán từng có chiến tích hơn người nào mà bởi vì sự cứng cỏi và cố chấp của trương hoán. Chỉ vì muốn thực hiện giấc mơ của mình mà dám từ chối đề nghị mượn sức của hai nhà thôi. Bùi, từ bỏ kinh thành phần hoa, tự nguyện tới một nơi hoang vu nhất để thành lập địa bàn của mình. tính cố chấp này của trương hoán khiến đỗ mai nhìn ra khí chất vương giả trên con người trương hoán lộ tử cung thấy thủ tịch mạc liêu của mình có phần không đúng thậm chí lại còn hạ thấp quân lũng hưu khiến hắn rất bất mãn lộ tử cung nặng nề ho khan một tiếng rồi dài giọng nhắc nhở đỗ tiên sinh đỗ mai bừng tỉnh ông ta cười hề này nói xin lỗi thuộc hạ có chút thất lễ mặc dù tiên sinh nói có lý nhưng tất cả chỉ đều xuất phát từ suy nghĩ chủ quan nếu như trương hoán thực sự vì thiếu lương mà lòng quân như vậy thì sao Đỗ mai nói rất có lý nhưng lại không có chứng cứ cụ thể. Hơn nữa lộ tử cung hiểu rõ rằng một khi binh lính thiếu lương thì tinh thần dù cao tới đâu nhất định cũng sẽ suy giảm mạnh mẽ. Lộ tử cung cười nhạt nói, một khi tiên sinh đánh giá trương hoán lợi hại như vậy, tiên sinh có chứng cứ gì không? Không nói tới việc đấu nhỏ thay cho đấu to là việc bình thường từ xưa tới nay, còn về phần dùng vàng mua lương, bản soái cũng sẽ làm như vậy. Đây không phải là sơ hở. Ta chỉ hy vọng tiên sinh đưa ra chứng cứ Đỗ Mai nghe giọng nói bất mãn của lộ tử cung thì cười nhạt nói, đương nhiên là có chứng cớ, mà có tới 2 chứng cớ. Trước tiên, khi thuộc hạ tới thành thiên bảo thì phát hiện trong thành gần như không có nam tử, chỉ là nữ nhân và con trẻ. Thuộc hạ có hỏi mấy người thì được biết trượng phu của họ đều tới quân doanh làm việc, đốn tuổi, san tuyết. Hàng ngày đều có cơm ăn lại còn được trả tiền. Thuộc hạ cảm thấy rất kỳ quái, quân doanh đã dựng xong, lương thực lại thiếu thốn vậy đi đốn tuổi, san tuyết làm gì. Thuộc hạ liền phái một thủ hạ đi điều tra tình hình. Sau đó tên thủ hạ đó nói cho thuộc hạ biết là hắn phát hiện ra những dân bản xứ này đang thao diễn quân sự. Thướng quân, ngài hiểu chưa? Thao diễn quân sự chính là tăng cường quân bị. Nếu như hắn thiếu lương, hắn có thể làm như vậy không? Danh môn. Chương 143, đánh lương châu trong gió tuyết. Quyền 3, tung hành hoàn hải. Chương 142, đánh lương châu trong gió tuyết. Lộ tử cung hít một hơi thật sâu. Niềm tin của hắn bắt đầu dao động. Có lẽ Đô Mai nói đúng. Lộ tử cung suy nghĩ một lát rồi trầm giọng hỏi, vậy chứng cứ thứ hai là gì? Đô Mai mỉm cười, hắn lấy trong người ra một tập giống như giấy điệp đưa cho lộ tử cung nói, đây chính là thẻ đánh bài của binh lính tụ tập đánh bài. Thuộc hạ thừa dịp hỗn loạn lén thu lấy. Xin tướng quân hãy xem. Lộ tử cung cầm lấy, hắn để trên bàn mở ra xem. Trên tờ giấy thứ nhất có một hàng chữ siêu vẹo, lưu tam Mao đánh cuộc 21 bữa cơm trưa. Trên tờ thứ hai chữ viết rất ngay ngắn, Vương Bình đánh cuộc 22 bữa cơm tối. Còn trên những tờ còn lại chữ viết ngoáy hay linh tinh không giống như trên. Đây chính là chúng dùng cơm đánh cuộc, chỉ rõ chúng đang thiếu lương với những điều này sao Đỗ Mai lại chứng minh ngược lại là không thiếu lương. Lộ tử cung nghi ngờ nhìn Đỗ Mai. Đỗ Mai vớt dâu cười đắc ý nói, Trương Hoán sắp đặt rất chu đáo từ những chi tiết nhỏ nhất. Nhưng đánh tiếc người thi hành thủ đoạn của hắn lại mắc một sai lầm quan trọng nhất. Chỗ nào! Đỗ Mai dùng ngón tay trỏ gõ nhẹ vào mấy tờ giấy nói, tướng quân ngài hãy nhìn xem. Mấy tờ giấy này được cắt dọc rất ngay ngắn, hơn nữa khổ giấy rất đều nhau, có thể xếp chồng khít lên nhau. Hơn nữa thuộc hạ cũng đã kiểm tra. Đám binh lính đều lấy từ trong túi mình ra chứ không phải là xé tại chỗ. Xin tướng quân hãy suy nghĩ một chút. Trong tình huống nào mới có sự trùng hợp như vậy? Lộ tử cung trầm tư suy nghĩ một lát rồi đột nhiên hắn bừng tỉnh, ý của tiên sinh muốn nói đánh bài cũng là sắp đặt. Đúng vậy Đỗ Mai cười nhạt nói, đây chính là chứng cơ quan trọng nhất chứng minh Trương Hoán đã sắp đặt. Cuối cùng Lộ tử Cung cũng tin vào phán đoán của Đỗ Mai. Quả thực Trương Hoán không thiếu lương. Thiếu lương chỉ là ngụy tạo của hắn. Lộ tử Cung cau mày hỏi, vậy ý đồ thực sự của hắn là gì? Thuộc hạ nghĩ đó là vì hội quận Đỗ Mai đi tới trước bản đồ, chỉ tay vào hội quận nói, đoàn tú thực chiếm lĩnh quận Linh Vũ, cùng tiếp ứng với hội quận, uy hiếp tới sự an toàn của Lũng Hữu Chính vì nguyên nhân đó Vi Đại soái mới hạ lệnh cho ngài nhân dịp chúng mới tới, chưa ổn định, trước tiên chiếm lấy hội quận. Trương Hoán hiểu rất rõ điều này vì vậy hắn mới giả bộ thiếu lương khiến cho tướng quân tưởng rằng hắn sẽ tới tấn công quận Vũ Huy, khiến tướng quân bị giam chân một chỗ, quân đội ở hội quận có thời gian chuẩn bị. Ý của tiên sinh là hắn sẽ không tấn công quận Vũ Huy sao? Không đố mai khẽ lắc đầu, nhất định hắn sẽ tấn công quận Vũ Huy thế nhưng không phải bây giờ. Nếu thuộc hạ đoán không sai thì sẽ vào mùa xuân. Khi đó việc huấn luyện tân quân của hắn cũng đã hoàn thành. Đố mai đi ra ngoài cửa trướng, ông ta nhìn gió bắc thổi cùng bầu trời đầy tuyết rơi, nói vẻ cực kỳ tự tin. Còn nữa, bao tuyết to như này, hắn muốn tới cũng không tới được. Năm nay bao tuyết tới muộn. Có lẽ là năm ngoái thần gió tuyết đã quên bây giờ thần đã khiến bao tuyết năm nay mạnh lên gấp bội. Tháng 11 năm nay là thời điểm lạnh nhất, bao tuyết điên cuồng tàn phá bờ bãi. Nó tàn phá, trà đạp tất thể những gì trên mặt đất. Những chỗ chúng trên mặt đất tuyết cũng tích tụ thành đông lớn. Ở trên núi những nhánh cỏ cuối cùng, đá vụn và mặt đất đều phủ đầy tuyết. Ngay cả kỳ liên sơn hàng trăm năm lạnh giá cũng khó gặp báo tuyết mạnh như vậy. Nhưng ở một nơi cách quận Vũ Huy chừng 10 dặm, một vệt đen dài khó nhọc di chuyển trong báo tuyết. Có vẻ trong đất trời bao la này, vệt đen đó rất nhỏ bé nhưng bọn họ lại chính là những người duy nhất dám dùng tính mạng của mình khiêu chiến với bão tuyết điên cuồng. 3000 quân Tây Lương đã hành quân trong báo tuyết hai ngày nay. Bọn họ yêu quý chiến mã của mình nên không cưới chiến mã. Tất cả chiến mã đều được bọc chăn lông dài. Chiến mã thở phi phò, khó nhọc di chuyển theo chủ nhân của mình. Trong hai ngày hành quân, gần 100 huynh đệ đã mất mạng trong báo tuyết. Thế nhưng bọn họ vẫn đi tới với ý chí, nghị lực kiên cường nhất. Cố sức gìn giữ mạng sống của mình để đi tiếp, trong cái nhìn của người khác đây không thể xem như hành quân được. Trương Hoán đi đầu đoàn quân. Lúc này hắn đã kết sức. Hai chân nặng nghề bước trên mặt tuyết, cứng đơ, bước chân tê dại. có lẽ đây chính là lần hành quân gian khổ nhất trong cuộc đời hắn thế nhưng lúc này hắn không còn sự lựa chọn nào khác trước khi lên đường hắn chỉ còn 3 ngày quân lương đô đốc có cần phải thám báo đi trước không một tên thiên tướng dùng hết sức lực gào lên trong gió tuyết thế nhưng tiếng nói của hắn nhanh chóng chìm ngập trong tiếng gió trương hoán khoát tay ý bảo tạm thời không nên phái thám báo đội hình tiếp tục hành quân về phía trước một canh giờ sau khi đội hình còn cách nam đại doanh quân hà tây chừng năm dặm thì dừng lại Bọn họ tìm một vách núi kín gió, dựa sát vào vết đá, nuốt tuyết cùng với lương khô, nghỉ ngơi lấy lại sức, điên cuồng xoan nắn tay chân gần như bị đông cứng. Hai tên tham báo uống mấy ngụm rượu rồi cắn răng xông vào trong báo tuyết. Đô đốc uống mấy ngụm cho ấm. Hạ Lâu vô kỵ cầm một cái trung đồng nhỏ khó nhọc đi tới trước mặt Trương Hoán, hắn thở hổn hển đưa cho Trương Hoán và nói, "Ở quê của thuộc hạ khi đi trong gió tuyết nhất định phải mang theo rượu mạnh." Trương Hoán nhìn viên tướng mới 19 tuổi của mình, hắn yên lặng cầm chung rượu, uống hai ngụm. Rượu rất mạnh, cũng rất cay. Thế nhưng một luồng hơi nóng từ từ xuất hiện trong bụng trường hoán, luồng hơi đó lập tức lan tỏa khắp người. Cảm giác tốt hơn nhiều trương hoán đưa lại chung rượu cho hạ lâu vô kỵ, cười nói, ta vẫn còn nhớ tổ phụ của ngươi năm đó cũng nói về kinh nghiệm này. Đúng vậy hạ lâu vô kỵ rửa vào vết đá, hắn uống một ngụm rượu rồi xúc động nói, khi thuộc hạ còn bé, ông thường kể cho bọn thuộc hạ nghe năm đó ông theo cao tiên tri đánh tiểu bột luật. Vượt qua thản câu lĩnh là lần hành quân khó quên nhất trong cuộc đời của ông Hans Hải đóng băng dày trăm trượng, mây đen đú ám ngàn dặm. Chỉ có niềm tin chiến thắng mới khiến vượt qua sông băng ngàn dặm, cuối cùng giành thắng lợi. Đáng tiếc ông đã mất đi một chân trong chiến dịch La Tư, ông không còn hành quân đánh trận được nữa, khiến nó trở thành hồi ức bi thương nhất những năm cuối đời của ông. Trương Hoán vô vô vai hạ lâu vô kỵ nói, nhất định có một ngày, ta sẽ phái ngươi đi đánh La Tư một trận. Nếu ngươi thắng trận quay về, ta sẽ phong người làm phái Diệp Vương. Hạ Lâu Vô Kỵ quay đầu nhìn Trương Hoán, ánh mắt hắn lóe lên ánh sáng rực rỡ. Hạ Lâu Vô Kỵ kiên định nói, được. Nếu có ngày đó, thuộc Hạ nhất định sẽ đánh tới phía Tây, thay người đánh chiếm Đại Mã Sĩ Cách, Đã Mạc Cờ. Trương Hoán cười khen ngợi nói, hành trình vạn dặm của người mới chỉ bắt đầu. Trước tiên đêm nay người thay ta đánh chiếm quận Vũ Uy." Hạ Lâu Vô Kỵ nhìn thành trì ở nơi xa, hắn trịnh trọng gật đầu. Thời gian chậm rãi trôi đi. Binh lính lo lắng chờ tháng báo quay về. Mặc dù nghỉ ngơi để khôi phục thể lực. Thế nhưng thân thể của bọn họ vốn đã tê dại vì giá rét lúc này mới cảm nhận được sự khổ sở của cái lạnh Bọn họ không dám đốt lửa, tất cả chỉ điên cuồng dâm chân, đập vào người nhau hỏng xua tan cơn buồn ngủ rũ mắt. Ở đầu bên kia của vách núi, trương hoán cùng mười mấy viên tướng họp bàn lần cuối trước khi tấn công. Các vị, bây giờ chúng ta không còn đường lui. Lương khô trên người chúng ta chính là phần lương thực cuối cùng. Nếu chúng ta thất bại, toàn quân chúng ta sẽ bị tiêu diệt. chúng ta còn không thể quay về huyện Thiên Bảo vì vậy lúc này chúng ta chỉ còn cách tử chiến tới cùng dùng máu quân thủ để chứng minh sức mạnh quân Tây Lương chúng ta dùng máu quân thủ để mở đầu quân sự huy hoàng của quân Tây Lương chúng ta Trương Hoán nhìn đám tướng lĩnh trẻ tuổi của mình nhìn gương mặt trẻ tuổi mà kiên nghị của bọn họ hắn thấy trong đôi mắt bọn họ tràn ngập niềm hy vọng cùng ý chí chiến đấu tất cả những tướng lĩnh này đều do đích thân hắn để bạt từ đội trưởng hay ngũ trưởng mặc dù bọn họ tuổi còn trẻ nhưng bản thân đều trải qua trăm trận cùng hắn đi trên con đường gian khổ cho tới hôm nay. Có thể nói bọn họ hoạn nạn có nhau, tình như huynh đệ khiến Trương Hoán vô cùng xúc động. Chỉ có trong hoàn cảnh gian khổ, ác liệt nhất hắn mới có thể thật sự hiểu được lòng trung thành của bọn họ. Trương Hoán hít một hơi thật sâu nói, 300 năm trước, cũng ở địa khu Hà Lũng này, Vũ Văn Thái cũng mới 28 tuổi, giống như chúng ta ngày hôm nay. Trong cơn báo tuyết điên cuồng, đã thống linh quân đội thần tốc tiến quân, chỉ một trận giết chết kẻ thù quan trọng nhất là Hầu mạc trần duyệt. Vì hành động này mà cuối cùng Vũ Văn Thái trở thành trụ cột quan trọng nhất của đế quốc Bắc Chu. Năm nay ta cũng chỉ mới 23 tuổi, ta nguyện theo Vũ Văn Thái chỉ huy quân Lương Châu Hành quân trong tuyết, tiến hành bước đầu tiên của việc chinh chiến thiên hạ của chúng ta. Nói tới đây Trương Hoán Hánh Diện đứng dậy, hắn ngẩng đầu, ánh mắt sáng bừng, ta có thể nói thật cho mọi người biết ta chính là huyết mạch duy nhất của Thái tử dự. Một ngày nào đó ta sẽ thành lập một đế quốc đại đường mới, quét sạch các thế gia, một lần nữa xây dựng thời kỳ huy hoàng trước đây. Các ngươi sẽ là những bậc khai quốc công thần. Các ngươi sẽ trở thành những tay đao lợi hại nhất của ta, thay ta chinh chiến thiên hạ, tận diệt hồi hộp, san bằng thổ phiên. Ta hứa với ngươi sau này tất cả các ngươi đều là vương nhưng không phải ở đại đường ta, mà đi tới phương Tây thành lập lãnh địa của các ngươi, Ba Tư, Thiên Trúc, Bái Chiêm đỉnh, thậm chí Đại Thần, đều có thể được. Ta hy vọng một ngày nào đó các ngươi có thể nói cho con cháu của mình bước đầu tiên chính là theo thiên khả hãn của đế quốc đại đường hành quân trong báo tuyết điên cuồng. trương hoán mạnh mẽ rút chiến đao hắn nhìn chằm chằm vào đám tướng lĩnh của mình quát to thế nào các ngươi có nguyện ý theo ta đánh trận này không các tướng lĩnh kích động tâm trạng bùng phát tất cả đồng loạt rút đao hô nhỏ nguyện vì đô đốc đánh trận này vào canh hai đội quân 3.000 người lại bắt đầu lên đường trong báo tuyết nhanh chóng tiến tới nam đại doanh của quân hà tây tin tức thám báo đưa về cho biết ở mặt phía bắc và mặt tây của nam đại doanh đều có chạm gác nhưng chạm gác mặt đông đã bị báo tuyết thổi sụp đổ vẫn chưa dựng lại Hơn nữa ngoài tầm mắt bị hạn chế nhiều, cho tới khi còn cách cổng quân doanh 20 thước mới có thể nhìn rõ tình hình. Trương Hoán chia quân làm hai đường. Hắn tự mình đi đánh quân doanh còn hạ lâu vô kỵ chỉ huy 500 quân giả trang làm binh lính tới báo tin đi đánh cửa Nam thành quận Vũ Uy. Càng lúc càng gần, khi chỉ còn cách quân doanh 800 bước, phía trước vẫn là một màn tuyết trắng xóa, không nhìn thấy gì cả. Khi chỉ còn cách 300 bước, Trương Hoán giơ tay vẫy nhẹ về phía sau, binh lính lập tức dừng lại. Trương Hoan tự mình chỉ huy 50 binh lính võ nghệ cao cường, lặng lẽ tiến tới cổng đồng quân doanh. Khi còn cách cổng quân doanh 50 bước rốt cuộc mới nhìn thấy quân doanh đen sì ở phía trước. Hai ngọn đèn lòng phát ra sánh sáng mờ mờ. Gió tây thổi tới mang theo tiếng nói chuyện đức quãng. Con mẹ nó. Thật xui xẻo. Tại sao lại phải nhận phiên trực tối hôm nay vậy? Ôi, xui xẻo quá. Vốn có 50 người phải canh gác 5 người một ca. Sao đúng hôm nay lại đến phiên chúng ta vậy? Tìm một chỗ núp thôi. Đứng ở đây đông cứng hết người rồi. Khi còn cách 30 bước, rốt cuộc trương hoán đã nhìn rõ cánh cổng quân doanh. Cổng quân doanh đóng chặt. Ba bóng đen nằm cuộn mình sau cánh cổng. Dường như chúng mang theo chăn đệm, đội mũ rộng ảnh, chúng rúc đầu hẳn vào trong chăn. Đột nhiên trương hoán phát hiện ra một vấn đề. Người mấy tên lính được bao bọc quá dày, chưa chắc đã có thể dùng tên bắn chết chúng được. Đô đốc, thuộc hạ tới đây. Ngay sau trương hoán xuất hiện một tên quân quan cao lớn. Hắn chính là hiệu ý cửu Hàn đã cãi nhau với hạ lâu vô kỵ khi tụ tập đánh bạc. Cửu Hàn xuất thân từ thế gia võ học. Năm nay hắn 27 tuổi, võ nghệ vô cùng cao cường. Năm 16 tuổi hắn vì giết người mà lang thang giang hồ, trở thành một hiệp khách. Năm năm trước hắn bị quan phủ bắt, đẩy tới phượng tường tổng quân. Khi Trương Hoán cầm quân đánh lén Đô Thành hồi hột, hắn chỉ là một ngũ trưởng nhưng vì giết được nhiều địch nên được Trương Hoán đặt cách phong lên hiệu ý. Sau khi Lý Song Ngư thăng lên làm nhà tướng, Cửu Hàn trở thành thống lĩnh thân vệ của Trương Hoán. Trương Hoán gật đầu nói, ra tay tàn nhẫn một chút. Không cần thương xót. Đô đốc yên tâm Cửu Hàn vung tay, chỉ huy năm huynh đệ như những con mèo sông tới cổng quân doanh. Bọn họ không chạy tới trước cổng chính mà chạy tới chỗ hàng rào, nhanh chóng trèo lên hàng rào, nhẹ nhàng nhảy vào trong quân doanh. Một lát sau, năm người tiến tới chỗ cổng quân doanh, ba tên lính canh đã ngủ, không cần tốn nhiều sức, bọn họ đã hạ sát chúng trong giấc ngộng rồi kéo thi thể ra ngoài. Ngay khi Cửu Hàn đang định mở cổng quân doanh thì từ phía sau đột nhiên vang lên tiếng bước chân dồn rập. Một tên lính vội vã chạy tới trước hàng rào đi tiểu. Đó chính là một trong số 5 tên lính canh gác. Trong lúc hắn còn đang tròn mắt ngạc nhiên khi nhìn thấy 5 người Cửu Hàn, Cửu Hàn đã phản ứng rất nhanh, hắn lập tức sầm mặt quát to: "5 người các ngươi canh gác thế nào mà tại sao bây giờ không thấy ai cả? Các ngươi muốn chết hả?" Tên lính đó giật mình hoảng hốt. Bỏ gác ngủ là trọng tội. Hắn sợ hãi chỉ tay ra sau một cái lều ý bảo một người đang ở đó. Cửu Hàn lập tức đưa mắt cho một thủ hạ bên cạnh. Lập tức hai binh lính từ sau Cửu Hàn bước tới, chậm rãi đi tới trước mặt tên lính đó, ánh mắt cực kỳ hung ác. Tên lính đó sợ hãi tới mức hắn quỳ dạp xuống, cuống cùng nói, "Tiểu nhân không dám nữa." Trong lúc hắn vẫn chưa nói xong, một thanh đao đã kề vào cổ hắn, một giọng nói lạnh lùng vang lên bên tai hắn, "Ta hỏi ngươi, đại trướng của Lộ Tự cung ở chỗ nào?" Tên lính phản ứng rất nhanh, hắn ngã xuống đất, sợ hãi tới mức run rẩy nhìn thanh đao lạnh lẽo. Hắn run run cầu khẩn, cầu Lộ tướng quân của tiểu nhân hiện tại đang ở trong thành Từ đêm hôm qua tới giờ vẫn chưa quay lại đại doanh Xin tha mạng hai tên lính canh gác quỷ gối trên tuyết dập đầu như giã tỏi Sợ hãi cầu khẩn Chỉ cần hai người các ngươi thành thật trả lời Ta sẽ không giết các ngươi trường hoán ra hiệu cho hai tên lính ngừng dập đầu rồi hắn trầm giọng hỏi Ta hỏi các ngươi hiện tại binh lính không mang theo vũ khí trên người sao Hai tên lính nhìn nhau, có phần kinh hãi Tại sao đối phương lại biết chúng không dám giấu diếm nên vội vàng nói bẩm tướng quân vốn là mang theo vũ khí tùy thân nhưng mấy ngày nay tuyết rơi nhiều mọi người không ra khỏi doanh trại không có huấn luyện đôi khi lại xảy ra ẩu đả lộ tướng quân sợ binh lính dùng vũ khí đánh nhau xảy ra chuyện không hay từ ngày hôm qua tất cả đao thương đã cất vào kho không cho mang theo người qua đêm chỉ có binh lính canh gác mới mang theo vũ khí các ngươi có nói thật không mặc dù trương hoán đoán tình huống này có thể xảy ra nhưng khi nó chính thức là sự thật hắn vẫn không khỏi bị kích động Mạng bọn tiểu nhân trong tay tướng quân, sao dám nói dối. Lúc này trương hoán ngẩng đầu nhìn trận báo tuyết điên cuồng trên bầu trời, trong lòng hắn cực kỳ xúc động. Trời xanh quả thật rất công bằng. Sau khi ông trời tra tấn thân thể bọn họ một cách tàn khốc nhất thì lại lén trao cho bọn họ một cơ hội. Trương hoán quay đầu lại ra lệnh, cựu hàn. Có mặt tướng. Ta cho ngươi trăm quân tinh nhuệ. Sau khi quân doanh xảy ra hỏa hoạn, lộ tử cung sẽ tới Bắc đại doanh. Ngươi hay chặn đánh giữa đường cho ta. Cho dù sống chết thế nào, ta cũng ghi công đầu cho ngươi. Tuân lệnh. Trận đánh lần này không còn gì khiến Trương Hoán lo lắng nữa Trương Hoán nhìn doanh trại đen thui vẫn đang chìm trong giấc ngủ hắn lạnh lùng thốt ra một từ Giết 3.000 kỵ binh đột nhiên bùng phát Hai ngày qua đối với bọn họ mà nói dài như hai năm vậy Hai ngày hành quân gian khổ Hai ngày hy vọng, nhẫn mại và sức lực Tiếng gào vang lên, chiến đao sắc bén dơ cao Tiếng võ ngựa vang lên như tiếng sấm rền muốn san phẳng mặt đất vậy lại còn giống như tiếng gầm của gia thú, từ khoảng cách 100 bước đánh thẳng vào quân doanh quân Hà Tây. 3000 quân giống gào thét như nước lũ chảy, phá tan hàng rào gỗ. Chỉ một chốc quân Kỵ binh đã xâm nhập đại doanh, thiết kỵ tung vó, giống như con sóng đen sẫm cao hơn một trượng tràn qua bãi đất. Không để cho quân Hà Tây đang ngủ say kịp phản ứng, Kỵ binh Tây Lương đã san bằng gần 100 lều vải, thực hiện màn giết hại tàn khốc nhất, ngọn lửa đỏ hồng bay vọt lên không trung, ánh đao lạnh như băng như chớp rạch ngang bầu trời đan xen với đó là tiếng kêu gào. tiếng khóc và cả tiếng kêu giang rắc của đao chém vào xương cốt quân kỵ binh cười điên cuồng say sưa chém giết mấy ngàn quân hà tây bừng tỉnh trong giấc ngộng chúng kinh hoàng tới mức hồn bay phách lạc chúng điên cuồng gào thét dẫm đạp lên nhau điên cuồng bỏ chạy ra ngoài quân doanh như núi lở băng tan nhưng tất cả các cổng đã bị bịt kín kho binh khí cũng bị đốt cháy lúc này đã có người nhận ra không phải là quân thổ phiên tập kích quân doanh mà giống như là quân đường như chúng vì thế lúc này đầu hàng chính là căn bệnh độc lây lan nhanh nhất Nó nhanh chóng lan ra khắp quân doanh. Trương Hoán ngồi trên lưng ngựa, hắn lạnh lùng nhìn cục diện phát triển trước mắt. Giây phút này ý chí chiến đấu của quân Hà Tây đã bị hủy hoại, việc giết chóc là không cần thiết nữa. Trương Hoán lập tức ra lệnh ngừng chém giết, tiếp nhận đầu hàng. Mấy tên lính truyền lệnh lập tức phóng ngựa chạy khắp quân doanh. Bọn họ gào lên: Đô đốc có lệnh ngừng chém giết, tiếp nhận đầu hàng. Đô đốc có lệnh ngớt nhở chém giết, tiếp nhận đầu hàng. Khi mệnh lệnh được ban ra, binh lính lập tức ngừng hành động chém giết của mình lại. Các kỵ binh bắt đầu lập thành đội hình cong, dài nhỏ, giống như hành động cuối cùng thu lưới bắt cá, dồn tất cả binh lính Hà Tây quỳ xuống xin tha mạng tới một chỗ. Canh hai mới qua không lâu, trận chiến nghiêng hẳn về một bên nhanh chóng kết thúc. Danh ngôn. Chương 144, đánh lương châu trong gió tuyết 2. Quyền ba, tung hoành hoàn hải. Chương 143, đánh lương châu trong gió tuyết 2. Tướng quân, người này muốn gặp tướng quân. Lý Song Ngư cười ha hả, hắn dẫn theo một nam tử trung niên mập mạp Người này chính là thủ tịch Mạc Liêu của lộ tự cung, Đô Mai. Sắc mặt Đỗ Mai tái xanh, không biết do vì lạnh hay vì sợ. Trương Hoán mỉm cười nhìn Đô Mai nói, Đỗ trưởng Quy từ khi chia tay tới giờ vẫn bình an chứ. Đỗ Mai kinh ngạc nhìn Trương Hoán rồi đột nhiên ông ta thở dài, không người thi lễ nói, tại hạ tương dương Đô Mai nguyện ra sức vì đô đốc. Dạng sáng ngày 29 tháng 11 năm tuyên nhân nguyên niên, 3.000 quân Tây Lương đóng ở huyện Thiên Bảo, quận Vũ Huy dưới sự trợ giúp của báo tuyết đã đánh lén thành công đại doanh quân Hà Tây. Chủ soái quân Hà Tây là Lộ Tự cung trên đường đi tới quân doanh bị tập kích bỏ mình. Một vạn quân Hà Tây, bị giết và bị thương gần 2000, 8000 người đầu hàng. Dạng sáng quân thiết kỵ Tây lương xếp hàng tiến vào thành Vũ Uy. Hai ngày sau, bên ngoài quận thành Khai Dương, quận Lũng Hữu, ba lính kỵ binh truyền tin cưỡi sáu chiến mã phóng như chớp giật xuyên qua sương mù dày đặc buổi ban mai, gót sắt đạp nát bề mặt lớp băng dày, vượt qua núi đồi, qua đồng ruộng, phóng như bay về hướng quận thành Khai Dương. Màn đêm dần dần buông xuống. Trong phủ họ vi tiếng người xôn xao, lại có tiếng cười lớn. Tiếng cười nói đó vang ra đến cả đường lớn. Các chữ mừng đại thọ dán khắp nơi. Cửa chính có hai cột treo hai hàng đèn lồng ở trước cửa. Từ cửa trước đi vào trong, dọc đường vào là hai dãy đèn lồng đỏ kéo dài đến tận chính đường. Hai hang đèn lồng này khiến cho bên trong phủ họ sáu rực sang như ban ngày. Vi lão phu nhân đã 75 tuổi. Cả vi phủ từ 20 ngày nay đã bận rộn chuẩn bị cho ngày hôm nay. vừa chập tối ra nhân với trang phục đỏ rực rỡ đã chạy đi chạy lại pháo hoa được bắn lên xe ngựa đến chúc mừng nối đuôi nhau đến phủ trong gian nhà chính vi ngạc đang mặc cầm bào mới tươi cười nhận sự chúc mừng của mọi người sau lưng ông ta là mấy người an hem trong họ từ các nơi đến như thượng thư hữu thừa vi chánh thiếu phủ tự khanh vi độ lũng tây thứ sử vi nhượng vì ngoại sảnh toàn là trọng thần trong triều nên nhiều tân khách đến chúc thọ không chịu vào nhà mà đứng ngoại sảnh nói chuyện phiếm tìm cơ hội đến gần làm quen với bọn họ Vi Ngạc mấy hôm nay cũng yên tâm phần nào. Bởi vì ông ta nhượng bộ nên làn song phản đối ông ta trong kinh thành đã từ từ dịu đi. Triều Đình đưa ông ta ra xử cũng không kết án gì. Mấy hôm sau Thái Hậu Hạ chỉ phong cho Vi Lão Phu Nhân làm Tống Quốc Phu Nhân, đồng thời phong con chứng của ông ta là tử tước huyện Khai Dương. Chính thức thừa nhận hắn là người thừa kế chức gia chủ Vi gia. Ngay sau đó lại có quan văn của Lại Bộ đến bổ nhiệm Vi lễ làm chủ khách viên ngoại lang. Người nhà thăng quan tiến chức liên tục khiến cho nỗi ám ảnh ở Linh Vũ quận dần xóa nhòa. Gương mặt âu sầu của Vi Ngạc bắt đầu thoáng xuất hiện nụ cười. Nhất là hôm nay là ngày đại thọ của mẹ ông ta, nụ cười cười của ông ta càng thêm tươi tán. Chúc mừng Vi Huynh, hôm nay là đại thọ của lão Phu Nhân, tiểu đệ đến đây chúc thọ người. Lễ bộ thị lang tưởng hoán đến nói. Ông này đã chấp nhận gả con gái cho Vi thanh con trai của Vi Ngạc. Điều này cũng có nghĩa là tưởng hoán đã chính thức đi theo nhà họ Vi. Và Vi Ngạc cũng đương nhiên đã thay Trương Nhược Hạo nắm giữ bộ lễ. Nếu như đám hỏi là sự bắt đầu của việc kết hợp lợi ích hai nhà thì lần chúc thọ này chính là dịp để hai nhà gia tăng mối quan hệ. Bởi vậy tưởng hoán bất chấp mưa tuyết từ Trường An lặn lội đến lũng hưu, đi cùng ông ta còn có con gái tưởng anh. Vi Ngạc thấy tưởng hoán vừa vào sân đã tươi cười với vẻ chân thành nhanh chóng đi đến nên đón tưởng hoán. Ông ta kéo tay tưởng hoán cảm động nói, tưởng hiền đệ từ Trường An vất vả đến đây khiến ngu huynh cảm kích vô cùng. đoạn đường đi bị băng tuyết cản trở đến vượng tường còn bị tuyết lấp đường chậm trễ ba ngày chỉ sợ không kịp cũng nay đến vừa đúng lúc chỉ thấy sau lưng ông ta xuất hiện một cô gái còn trẻ chính là con gái độc nhất của ông ta tưởng anh nàng khoảng 17-18 tuổi gương mặt xinh đẹp chỉ có đôi khỏe mắt hơi cụp xuống khiến người ta cảm thấy ánh mắt nàng có vẻ âm trầm nàng tiến đến tự nhiên thi lễ anh nhi kính chào thế bá vi ngạc nhìn thấy con dâu tương lai thì cao hứng cười ha hả ông ta quay người tìm vi thanh nhưng không thấy Ông ta bất giác nhíu mày đã dạy hắn phải ra đón khách không nên lạnh nhạt như vậy nhưng hắn chưa nghe ông bao giờ. Nhị đệ của ông ta là vi tránh thấy vậy cười cười nói, thanh nhi vừa bị mẫu thân cho người gọi vào trong. Vi ngạc nghe thấy là mẹ ông ta gọi vào thì khẽ thở dài. Trung quy là vẫn cưng chiều hắn, bao gì họp hắn mới trưởng thành đây. Tưởng hoán nhìn thấy thượng thư hữu thừa ở đây liền tiến đến chảo. Lúc này tưởng anh lấy ra một cặp bạch ngọc bích hai tay dâng cho vi ngạc nói. hôm nay gia phụ biếu lao phu nhân để chúc thọ một cặp đông hãi bạch ngọc khuê đây chỉ là chút lòng thành xin thế bá nhận cho vi ngạc cười ha hả nhận lấy rồi nói với tưởng hoán tưởng hiền đệ dù đem đến một chiếc lông ngỗng ngu hình cũng quý trọng như thường tưởng hoán đang ngủ ủn sờ nói vài câu khách sáo thì ngoài phủ truyền vào nhiều tiếng vó ngựa tiếng chân người vội vã sau đó lại vẳng có tiếng người hô to cấp báo 800 dặm trong san lập tức yên tĩnh mấy trăm con người kinh ngạc nhìn về phía cửa lớn hôm nay là ngày mừng thọ Thiên hạ Thái Bình sao lại có chiến báo? Vi Ngạc lại cảm thấy có điều bất ổn. Ông ta chưa kịp ra ngoài thì vài tên quân báo tin đã chạy vội vàng, vấp ngã nhiều lần vào đến trong sân. Bọn họ xô mọi người ra, gỡ chiến báo trên lưng xuống, kinh hoàng báo cáo, "Đại soái, đại sự hỏng rồi. Hai ngày trước, Trương Hoán Nhân khi trời tuyết đã tập kích quận Vũ Huy, lộ tướng quân đã chết, Vũ Huy quân đã thất thủ." Vi Ngạc kinh ngạc trợn mắt há hốc mồm, thong tay. Đôi bạch ngọc khê rơi xuống đất nát vụn. Ông ta thấy trước mắt tối sầm, thân hình lao đảo rồi ngã xuống. "Vi thế bá, vi thượng thư, đại ca." Trong sân lập tức hỗn loạn cả lên. "Chú thích, thượng thư Hiếu tướng quốc tương đương bí thư trưởng quốc vụ viện hiện nay." Trong phòng, Vi Ngạc đứng quay mặt vào tường. Ông ta đã đứng trầm lặng như thế suốt một khắc từ khi tỉnh lại và đối diện với sự thật. Mấy nhân vật quan trọng trong gia tộc đứng sau lưng ông ta, lặng lẽ nhìn vị binh bộ thượng thư liên tục bị đả kích này. Không một ai dám quấy giày Vi Ngạc. Chỉ trong một tháng ngắn ngủi, tình hình Hà Lung đã biến đổi đầy bất ngờ. Từ chỗ là một nhà độc chiếm bây giờ chuyển thành thế chân vạc. Nếu tình hình này không kịp thời xử trí nói sẽ là bước ngoặt dẫn tới sự suy vong của Visa. Bên ngoài tiếng tháo, tiếng nhạc vẫn vang lên, buổi lễ trúc thọ vẫn đang diễn ra nhưng trong phòng thì vô cùng yên tĩnh. Lúc này tưởng hoán cũng đứng trong đám nhân vật quan trọng của Visa. Giây phút này tâm trạng ông ta cực kỳ phức tạp. Ông ta vốn để ý đến thực lực cường đại của Visa. Cùng với thế lực không phải là yếu kém ở trong chiều của ông ta, ông ta có thể trở thành một nhân vật quan trọng của vi đảng nên tưởng hoán mới lực chọn vi ra làm hậu thuẫn của mình, từ chối sự lôi kéo của hai nhà thôi, đùi. Đây chính là tâm lý thả làm đầu gà còn hơn làm đuôi trâu. Thế nhưng lúc này đột nhiên tưởng hoán hiểu rõ một đạo lý rằng, cây nhỏ tuy có thể hóng được nhiều gió mát, thế nhưng khi mưa bão xảy ra có thể dễ dàng bị đổ. Nhưng hồi hận thì hối hận nhưng ông ta không còn đường lui, từ hôn để tháo thân dư. Việc này sẽ ảnh hưởng tới danh dự của con gái. Nhưng danh dự của con gái không phải quan trọng nhất. Cái quan trọng nhất chính là danh dự của ông ta bị phá hủy. Tưởng thị lang và tránh đệ ở lại, còn tất cả ra chuẩn bị tiệc đại thọ cho mâu thân rốt cuộc vi ngạc cũng lên tiếng. Đột nhiên tưởng hoàn chấn động. Lúc này vi ngạc rất tỉnh táo, tỉnh táo hơn bất kỳ khi nào. Vi ngạc quen người. Bây giờ ông ta đã bình tĩnh lại. Chuyện đã xảy ra, có hối hận, tự trách mình cũng không giải quyết được việc gì. Chỉ có cách đối mặt với sự thật với có thể vãn hồi cục diện thất bại này. Mặc dù Trương Hoán và Đoàn Tú Thực chia nhau chiếm giữ Hà Tây và Sóc Phương nhưng hai người mới tới, thực lực yếu ớt. Việc quan trọng nhất lúc này là không để hai người liên kết đồng minh, liên thủ xuôi nam, khi đó thì một nửa đất Lũng Hưu sẽ đi thong. Dù Trương Hoán có thực lực ít nhất nhưng sức chiến đấu lại tốt nhất. Điều quan trọng hơn là hắn dương ngọn cờ đại nghĩa. Danh chính luôn thuận là Đô đốc Lương Châu, là đối thủ khó đối phó nhất. Thật ra Đoàn Tú Thực binh yếu, tưởng ít có thể đánh được nghĩ tới điều này vi ngạc ngầm đầu thành khẩn nhìn tưởng hoàn nói tưởng thị lang hiện đệ xem bước tiếp theo ngu huynh nên làm thế nào tưởng hoán thầm cười gượng trong lòng ông ta chậm rãi ngồi xuống trầm ngâm một lát rồi nói tình hình cụ thể thế nào đệ không biết nhiều nên không thể nói nhiều đệ chỉ biết một điểm hai nhà thôi bùi diệt hà đông mục tiêu tiếp theo chính là lung hữu bùi tuấn có thể xuất quân vượt tây hoàng hà thôi viên có thể xuất quân Phượng tường bài học trương gia vẫn còn đó Vi Thượng Thư nhất định phải đề phòng. Danh môn. Chương 145, Sứ Giả. Quyền 3, Tung Hoành Hoàn Hải. Chương 144, Sứ Giả. Đa tạo những lời vàng ngọc của Hiền Đệ. Ngô Huynh sẽ ghi nhớ trong lòng. Ta định tới mùa xuân thì cho Thanh Nhi và Anh Nhi thành hôn, ý Hiền Đệ thế nào? Tường Hoán Thấy Vi Ngạc từng bước ép tới ông ta không biết làm thế nào nên đành trả lời hàng hồ. Đệ Thiết Nghĩ nên cho đôi trẻ tiếp xúc với nhau nhiều hơn, tình cảm đôi bên phát triển. Khi đó hôn nhân mới mỹ mãn. Vi huynh nghĩ sao? Vi Ngạc mỉm cười nói, vậy hiền đệ hay để anh Nhi ở lại Lũng hưu? Đầu xuân năm sau ta sẽ cho Vi Thành tới thăm nhà. Vậy cứ định như vậy đi. Tường hoán bất đắc dĩ phải đồng ý sau khi chút được một gánh nặng trong lòng Vi Ngạc quay sang nói với nhị đệ Vi Tránh. Chuyện Hà Tây có liên quan tới sinh tử tồn vòng của Vi ra, nhị đệ cũng nói một câu đi. Vi Tránh chính là em ruột cùng mẹ của Vi Ngạc, nhỏ hơn Vi Ngạc 2 tuổi. Vi Tránh làm việc già dặn, thận trọng. Ông ta vẫn lo lắng tới sự biến Hà Lũng, nay thấy đại ca hỏi liền thẳng thắn nói, để đồng ý với suy nghĩ của tưởng thị lang. Chúng ta phải đề phòng hai nhà thôi, bùi nhân dịp cháy nhà tới hôi của. Việc này không thể nóng nổi cần phải bàn bạc kỹ lưỡng. Đệ thiết nghĩ đại ca trước tiên lấy lại hội quận. Thứ nhất là giam trương hoán ở Hà Tây. Thứ hai là ngăn cản trương, đoàn liên minh với nhau. Đại ca nghĩ thế nào? Vi ngạc túi đầu trầm tư một lát rồi ông ta gật đầu nói, hai người nói rất có lý. Ta cần phải dứt khoát, làm việc thận trọng hơn. Bây giờ mùa đông giá rét, Trương Hoán có thể dùng cách đánh lén lấy Hà Tây nhưng không thể nào đánh lén lấy Lũng Hưu vì thế hắn tạm thời sẽ không xuất binh. Ta quyết định phái sứ giả tới dò xét ý của Trương Hoán sau đó ta mới quyết định sau. Vì tránh cười nói, đệ xin triều đình cho nghỉ một tháng. Bây giờ rảnh rỗi, không bằng đệ thay đại ca đi một chuyến. Quận Vũ Huy, báo tuyết hoành hành 3 ngày liền đã kết thúc. Khi tuyết dừng rơi, ánh nắng mặt trời yếu ớt chiếu vào tuyết trên mặt đất không đủ nóng để là tan chạy tuyết trên đường phố xuất hiện những người dân ra ngoài quét dọn ba ngày trước có người tới gõ cửa từng nhà nói cho dân chúng biết thứ sử quận vũ huy triều đình mới bổ nhiệm tới nhậm chức quan thứ sử thông cảm với nỗi khổ của dân chúng nên cổ vũ dân chúng ra đường dọn tuyết thiền công mỗi ngày 50 mươi văn dù không được trả nhiều tiền nhưng vẫn có nhiều dân chúng ra đường quét dọn chỉ mấy ngày đã dọn sạch tuyết cuối cùng thì đường phố quận vũ huy cũng bắt đầu trở nên náo nhiệt như cũ Tự quán, quán trà, thanh lâu, khách sạn đều mở cửa làm ăn buôn bán. Mặc dù việc làm ăn còn chưa tốt nhưng đã mở cửa là có hy vọng. Khá nhiều khách hàng là người của các gia tộc lớn phái ra ngoài tìm hiểu tin tức. Các gia tộc lớn muốn tìm hiểu tin tức hơn các gia đình bình thường rất nhiều. Quận Vũ Huy thay đổi chủ, dân chúng bình thường thì không ảnh hưởng gì. Thế nhưng các gia tộc lớn thì khác. Thời loạn thế, quân phiệt hôn chiến, bọn họ chính là những con dê béo đầu tiên phải hứng chịu hậu quả. Bốn cánh cửa thành đóng chặt Chỉ có cửa nam là mở. Bên ngoài thành ít thấy vết chân đi lại, một vùng đất trang xóa mênh mông, mờ mịt. Một đội kỵ binh mấy trăm người bảo vệ một chiếc xe ngựa chậm rãi chạy vào trong thành. Bên trong xe ngựa, Bùi Hoánh chậm rãi vén màn xe lên, vui vẻ nhìn dân chúng hào hứng đi săn tuyết. Một số dân chúng giật mình nhìn nữ tử đẹp tựa thiên tiên này. Đằng sau Bùi Hoánh có một người đang ngồi, chính là Dương Phi Vũ có phần quỷ dị, vốn là phu nhân của huyện lệnh thiên Bảo. Sắc mặt Dương Phi Vũ âm trầm, Ánh mắt phức tạp nhìn tòa thành hùng vĩ này. Lúc này cựu hàn chỉ huy một đội kỵ binh giang nên đón từ xa, hắn giục ngựa đi tới trước đùi vánh chào nói, Phu nhân, đô đốc đang tiếp kiến sứ giả của An Bắc Quân, lệnh cho thuộc hạ tới đón phu nhân về phủ. Mặc dù đùi vánh chưa phải là phu nhân đúng nghĩa nhưng nàng lại rất thích người khác gọi mình như vậy. Nàng cười nói, vậy làm phiền tướng quân. Tướng quân, lúc này Dương Phi Vũ ở sau chỉ vào những dân chúng đang làm việc hỏi, xuất tiền cho bọn họ dọn tuyết là chủ ý của ai. Cựu hắn đáp, thưa phu nhân đây là ý kiến của tân mạc liêu đỗ tiên sinh, làm như vậy mới khiến tình hình mau chóng ổn định được. Dương Phi Vũ không khỏi thầm cắn răng, trong lòng nàng đột nhiên nảy sinh một suy nghĩ kỳ lạ. Quận Vũ Huy có tất cả năm huyện, dân cư tổng cộng có hơn 10 vạn. Quy mô tưởng đương với một châu. Nói chung đô đốc kiêm nhiệm cả trước thứ sử, quân sự và chính trị thống nhất một thể. Thuộc hạ của hai ban cũng cùng của một người quản lý. nha môn thứ sử và quân nha đô đốc cùng chung với nhau. Bên cạnh thao trường nhỏ ở giữa thành, chiếm một diện tích hơn 100 mẫu đất. Phía trước là Sở Nha, phía sau chính là Phủ Quan, trông cũng khá hoài phong. Vào lúc này Trương Hoán đang tiếp đặc sứ của đoàn tu thực ở nội đường Sở Nha. Ngồi bên dưới Trương Hoán chính là Phụ tá Đô Mai mới thu nhận. Đặc sứ của An Bắc quân đoàn tu thực là một phán quan tên là Mã Hành Trung, tuổi trung niên khoảng hơn 40 tuổi, đỗ tiến sĩ năm thánh chỉ thứ ba, tướng mạo nhã nhặn, làn da mịn, không có gì giống với một quan viên trong quân. không có gì là uy nghiêm hay sắc khí, giống với một tiên sinh dạy học hơn. Mặc dù là đặc sứ nhưng mục đích chính của Mã Hành Trung chính là giao cho Trương Hoán một phong thư do chính đoàn tú thực viết sau đó Mã Hành Trung sẽ giải thích những điều khó hiểu viết trong thư. Thư viết rất dài, chừng mấy ngàn chữ. Trước tiên là cảm ơn Trương Hoán nhưng sau đó đoàn tú thực thao thao bất tuyệt viết về tổ tiên, điện tích ghi chép thế nào, dẫn chứng điện tích. Nhưng nói qua nói lại cuối cùng chỉ có một ý là muốn Trương Hoán Trung Quân, trung thành với triều đình. nhất định không được cắt cứ một phương. Cuối cùng đoàn tú thực hy vọng hai nhà có thể kết đồng minh, chung sức đối phó với sự phản công của Visa. Trương Hoán đọc lá thư hết một khắc. Sau khi nhẫn mại đọc hết lá thư, Trương Hoán gấp thư lại rồi cười nói với Mã Hành Trung, nói gì thì nói ta và đoàn tướng quân còn có tình đồng môn, đều tận trung vì bệ hạ. Địa khu Hà Lung Tử khi đại đường khai quốc tới nay chia ra làm sóc phương, Hà Tây, Lũng Hữu, phân chia rất rõ ràng, sao có thể một nhà độc chiếm? Vì vậy xét về công, thư ta đều muốn hợp tác với đoàn tướng quân xin mã phán quan hãy chuyển lời của ta tới đoàn tướng quân để tướng quân yên tâm mã hành trung cười nói lao tướng quân của tại hạ biết đương nhiên đô đốc sẽ sảng khoái đồng ý nên mới bảo tại hạ không cần lo lắng gì cả chỉ cần giao thư cho đô đốc là được nói tới đó mã hành trung thở dài rồi mới nói tiếp đoàn lao tướng quân thường nói với tại hạ là trong đám hậu bối thì lao tướng quân thích nhất chính là đô đốc lần trước nếu không phải tiên đế nhất định mang đô đốc đi thì ông ấy nhất định thu đô đốc làm đệ tử của mình đáng tiếc ông trời không cho lao tướng quân cơ hội đó bây giờ may mắn có duyên gặp lại đoàn lao tướng quân hy vọng khi nào đô đốc ránh rôi hay tới thăm quận linh vũ một chuyến gặp lao tướng quân ôn lại chuyện xưa ông ấy từng là tiết độ sứ hà tây nên có thể chỉ giúp đô đốc một chút đô đốc thấy thế nào trương hoán thầm cười nhạt trong lòng trước tiên trong thư thao thao bất tuyệt muốn hắn trung quân ái quốc bây giờ lại muốn dùng danh phận thầy trò nói thẳng ra là đoàn tú thực muốn dùng danh nghĩa cựu thần bốn triều cùng an bắc đại đô hộ áp chế hắn khiến hắn lệ thuộc vào ông ta nghe theo lệnh của ông ta thiên hạ còn có chuyện tốt đó sao trương hoán cười hờ hưng nói bây giờ bản đốc việc quân chính nặng nghề, thật sự không còn nhiều thời gian rảnh rỗi trương hoán trầm ngâm một lát rồi nói tiếp ta có một câu muốn mã phán quan hay chuyển tới đoạn lao tướng quân mã hành trung quả thực hơi thất vọng khi thấy trương hoán từ chối đề nghị của đoàn tú thực ông ta chỉ miễn cưỡng nói mời đô đốc sắc mặt trương hoán âm trầm giọng nói có phần lãnh đạm vũ lực cần có văn hỗ trợ Dù đoàn tướng quân chiếm được Linh Vũ nhưng danh bất chính ngôn bất thuận. Nếu không được triều đình chính thức công nhận, không nói là vi ngạc có lý dẫn quân đánh mà chính đoàn tướng quân cũng không thể đóng quân lâu dài ở Linh Vũ. Vì vậy chuyện tiếp theo không phải là nghĩ cách khết trương thế lực mà phải nghị cách chính thức biến quận Linh Vũ thành địa bàn của mình. Sắc mặt mã hành trung đỏ lên. Ông ta hiểu ý tứ trong lời nói của Trương Hoán. Trương Hoán được triều đình chính thức bổ nhiệm làm đô đốc Lương Châu. trong khi đó đoàn tú thực thật sự là danh bất chính ngôn bất thuận mà trước tiên phải tự lo cho chính bản thân mình đây cũng chính là hàm ý cảnh cáo đoàn tú thực không nên có ý định nhòm ngó hà tây mã hành trung thầm thở dài rồi đứng dậy thi lễ với trương hoán nói trương đô đốc nguyện ý kết minh với đoàn lao tướng quân chung sức đối phó với vi ngạc mới chính là đại sự cần nhất lúc này của hai nhà chúng ta môi hở giang lạnh cần phải đồng tâm hiệp lực trương hoán cũng đứng dậy chắp tay cười nói chỉ cần đoàn lao tướng quân có thành ý tất thể đều có thể Mã Hành Trung cần phải quay về gấp để có câu trả lời, không muốn ngây ngốc ở đây nữa. Ông ta liền cầm thư hồi âm của Trương Hoán, cáo tử ra về. Chờ khi Mã Hành Trung đi xa, Trương Hoán mới quay lại nội đường, lắc đầu nói với Đỗ Mai, xem ra đoàn tu thực này cũng là lang sói. Bị lộng. Danh ngôn. Chương 146: Kế sách của Đỗ Mai. Quyển 3: Tung hành Hoàn Hải. Chương 145: Kế sách của Đỗ Mai. Ngày hôm sau, gần 100 quân lũng hưu hộ vệ một chiếc xe ngựa chậm rãi tiến vào thành Vũ Uy. Vi Tránh chăm chú quan sát tòa thành mới bị cướp mất. Trên đường phố vô cùng náo nhiệt, tuyết được thu gom thành những đống như núi nhỏ, mặt đường sạch sẽ, xe ngựa đi lại như thoi đưa, người dân đi lại như rễ gửi. Các tiểu lâu làm ăn thịnh vượng, phần lớn nhờ vào tiền dọn tuyết của dân chúng. Phía trước thanh lâu là một hàng dài binh lính, tay cầm tiền lương mới phát. Vi Tránh nhìn trong thành trì ngay ngắn, trật tự. Cho dù là binh lính hay dân chúng, Nét mặt hai nấy cũng tươi cười, hoàn toàn không có nét thê lương, không có quang cảnh hoang tàn sau trận đại chiến giống như ông ta đã tưởng tượng. Đột nhiên Vi Chánh trở nên tức giận. Hà Tây này là do vi gia của ông ta đã dùng trăm phương nghìn kế trong nhiều năm mới chiếm đoạt được. Thế mà Trương Hoán không mảy may mất chút sức lực nào đã cứ mất. Bản thân ông ta còn phải hạ mình tới nghị hòa với hắn. Vi Chánh tức giận hừ một tiếng. Vi Chánh đã quên người chủ động đề nghị hòa giải với Trương Hoán chính là ông ta. Xe ngựa chạy được ba dặm thì dừng lại trước sở nhà thứ sử. Vi tránh mới xuống xe, lục sự tham quân sự quận Vũ Huy đứng đón trước cửa vội vàng bước tới. Lục sự tham quân sự chính là phụ tá của thứ sử, phụ trách chính vụ. Lục sự tham quân sự là một người họ lương, ước chừng 40 tuổi, cũng xuất thân tiến sĩ, đã ở quận Vũ Huy 5 năm, quen thuộc chính vụ, có tài năng, khôn khéo, được trường hoán rất coi trọng. hắn bước tới cung kính nói, Vi sứ quân đường xa vất vả. Đô đốc hạ lệnh ti chức đặc biệt đón ngài ở đây. Vi tránh gật đầu hỏi, đô đốc nhà ngươi ở đâu? Sứ quân đến không khéo rồi. Đô đốc của ti chức có chuyện quan trọng phải tới quân doanh. Đô đốc nói sẽ quay lại ngay. Hắn vừa nói xong thì tiếng vó ngựa vang lên dồn rập. Mấy trăm tên thân vệ hộ tống trương hoán chạy tới. Người bên đường đều sợ hãi trốn tránh. Từ xa trương hoán đã nhìn thấy Vi tránh. Khi ngựa chạy tới gần, trương hoán nhảy xuống ngựa cười nói, Vi hữu thừa, từ khi chia tay tới giờ vẫn mạnh khỏe chứ. Vi tránh thấy trương hoán đi đường liều lĩnh. không để ý tới sự an nguy của người đi đường. Ông ta nghĩ tới việc đại ca mình lấy đại cục làm trọng mới để hắn vào Hà Tây nhưng hắn lại lòng lang dạ thú nuốt mất quận vũ uy. Ông ta không nhịn được cục tức đó, để nó buộc phát ra ngoài. Nhờ hồng phúc của đô đốc, Lao Phu ăn ngon ngủ yên. Không cần phiền não vì Hà Tây nữa nên đương nhiên không có chuyện gì. Trương Hoán không để ý tới điều đó, hắn bước tới chắp tay cười nói, lần trước gặp Ví Hữu Thừa ở sân huấn luyện Mã Cầu ở Đông Nội huyện. Mới xa nhau chia tới 3 tháng. Nhưng tại hạ lại cảm thấy như đã nhiều năm rồi, đời ngươi hư vô, thế sự vô thường. Đó là vi tránh meo mắt đánh giá trương hoán rồi ông ta cười nhạt nói, mỗi nước cờ của trương tướng quân đều ngoài dự đoán của mọi người. Hai tháng trước vẫn chỉ là thiên kỵ doanh trung lang tướng, hôm nay đã nhanh chóng biến thành đô đốc lương châu. Nói không chừng chỉ một năm rưỡi nữa thôi, ta phải gọi là trương tướng quốc. Trương hoán mỉm cười, hắn giơ tay hướng sở nha nói, mời vi hữu thừa vào. Lúc này Vi Tránh giống như một người dùng quá nhiều sức đánh ra một quyền vào chỗ hư không nên loạn trạng. Ông ta không khỏi xấu hổ khi thấy Trương Hoán lở câu nói của mình đi. Sau khi đi được hai bước, Vi Tránh không nhịn được lại thốt ra câu trầm biếm, Đương nhiên lão Phu chỉ nói đùa. Tướng quân có chí lớn thu phục Tây vực vì đất nước, sao còn có thời gian lo nghĩ việc khánh tướng. Lão Phu nói sai rồi, ha ha, ta nói sai rồi. Trương Hoán liếc nhìn Vi Tránh rồi thản nhiên nói, Vi hữu thừa nói chuyện sắp bén. Chẳng lẽ muốn Hưng Binh hỏi tội trương hoán sao? Lập tức Vi tránh bừng tỉnh, lúc này ông ta mới nhớ ra mục đích của mình trong chuyến đi này. Sắc mặt Vi tránh thay đổi, ông ta cười ngượng ngùng nói, Lão Phu tới để hóa giải việc hiểu nhầm của hai nhà, không có chuyện Hưng Binh hỏi tội. Đô Đốc cả nghĩ rồi. Vậy là được rồi. Ta còn tưởng rằng Vi Thượng Thư không coi việc bổ nhiệm của Thái Hậu vào mắt. Vi tránh lệnh mình. Đột nhiên ông ta nhớ ra chuyện gần đây ở Kinh Thành có lời đồn là trương hoán trên thực tế là người của Thái Hậu. Huyết án cung đình lần trước có liên quan tới thiên kỵ binh. Bây giờ nghe những lời này của Trương Hoán khiến Vi tránh nghi ngờ. Thái hậu chính là mội mội của Thôi Viên. Chẳng lẽ biến động Hà Tây lần này có bàn tay sau lưng của Thôi Viên sao? Càng nghĩ càng thấy hoàn toàn có khả năng. Ý đồ lấy Hà Lung của Thôi Viên không chỉ là mới ngày một ngày hai. Nghĩ tới đây, Vi tránh dần dần bình tĩnh lại, khôi phục lại bản tính cẩn thận của mình. Lập tức Vi tránh nghiêm nghị nói. Vi Thượng Thư để Đô Đốc vào huyện Thiên Bảo là đã thể hiện thành ý của mình. Vấn đề là Hà Tây không như Trung Nguyên. Dân chúng ở đây hung hãn, phần lớn là người hồ, lại có người thổ phiên ở bên cạnh nhòn ngón nên mới không chuyển nhượng lại quận Vũ Huy ngay khiến cho mọi người hiểu lầm. Lần này ta được sự ủy thác của Vi Thượng Thức tới đây là muốn cùng Đô Đốc xóa bỏ hiểu lầm, xây dựng lại sự tin tưởng lẫn nhau. Tất cả mọi người đều là thân tử. Không nên chỉ vì một chuyện nhỏ mà tổn thương hòa khí. Đô Đốc, ngài nói có đúng không? Trương Hoán cũng khiêm tốn nói, đích thân Thượng Thư hữu thừa tự mình đi sứ, Trương Hoán sao không hiểu thành ý của Vi Thượng Thư. Trương Hoán cũng đắc tội nhiều trong chuyện này. Xin Vi hữu thừa hãy chuyển lời cho Vi Thượng Thư. Xin Vi đại nhân lượng thứ, không nên để việc nhỏ đó trong lòng. Hai người nhìn nhau, cùng cười ha hả. Khi vào nội đường sở nhà, có tiểu đồng hầu hạ bút mực dâng trà thơm. Vi tránh trầm rãi hớp một ngụm rồi thong thả nói, lần này ta tới đây là có hai mục đích. Thứ nhất là xây dựng sự tin tưởng lẫn nhau với đô đốc, lúc này đã nói qua rồi. Giờ ta còn một việc nữa muốn thương lượng với đô đốc. Trương hoán gật đầu nói, vi hữu thừa hay nói rõ ra. Là thế này, mấy năm nay Hà Tây liên tục gánh chịu nhiều thiên thai, lương thực đều nhờ vào lũng hưu vi tránh cười nói tiếp, mỗi năm lũng hưu phải cấp cho Hà Tây 10 vạn thạch lương thực. Hà Tây đáp lễ lại một số lượng trâu, dê và ngựa khác nhau. Thật ra đây chỉ là đôi bên cùng có lợi. Nếu như trương đô đốc nguyện ý, Hàng năm Vi Thượng Thư vẫn cấp cho Hà Tây 10 vạn thạch lương thực. Hơn nữa sẽ vận chuyển ngay lập tức năm vạn thạch lương giúp quân dân Hà Tây vượt qua hai mùa đông, xuân này. Đô đốc thấy thế có được không? Trương Hoán mỉm cười nói, lúc này ta càng hiểu rõ hơn tấm lòng nhân nghĩa của Vi Thượng Thư. Không biết Trương Hoán phải dùng gì để báo đáp lại Vi Thượng Thư? Không cần gì cả Vi tránh cười khoát tay nói, chỉ cần Đô đốc có thể ghi nhớ lời hứa của mình ở Trường An. Sớm tiến quân về Tây, thu phục vùng Hà Tây, An Tây đã mất cho đại Đường. Nói tới đó Vi Tránh dừng lại rồi bổ sung thêm một câu, chỉ cần đô đốc xuất binh, ngay lập tức lương thực cũng được chuyển tới. Trương Hoán đứng dậy, nghiêm nghị ôm quyền nói với Vi Tránh, vì đất nước cống hiến sức mình. Trương Hoán nào dám nuốt lời? Nhất định ta sẽ xuất binh. Nói tới đây Trương Hoán ngừng lại một lát rồi ra vẻ khó xử nói, nhưng vấn đề là bây giờ mùa đông giá rét, trong quân thì không đủ lương tiền. Binh lính đói khổ trong giá rét, tinh thần xa sút Ta chỉ lo lắng chưa đánh được thổ phiên mà quận Vũ Huy đã mất. mở ra cánh cửa cho quân thổ phiên tấn công lũng hưu. Chẳng phải khi đó ta chính là tội nhân của đại đường sao. Vì tránh thầm mắng trong lòng, binh lính của ngươi đều có tiền chơi gái. Đói khổ, lạnh leo ở đâu. Thế nhưng đôi bên đều hiểu thực ra cả hai phía đều đang làm trò. Thực sự sẽ cấp lương sao? Thực sự sẽ đánh thổ phiên sao? Đương nhiên những lời nói ở đây không hoàn toàn chỉ là hình thức. Mọi người dần dần cùng có chung một nhận thức rằng hai bên đều muốn đàm phán, không muốn tiếp tục gây chiến. Đây chỉ là kỹ xảo đàm phán, có nhiều chuyện chỉ ngầm hiểu với nhau mà không nói thẳng ra ngoài. Bầu không khí của cuộc nói chuyện, thành ý biểu hiện ra ngoài của hai bên đều là câu trả lời. Đương nhiên điều này cũng chính là mục đích chủ yếu của Vi Tránh khi tới Hà Tây. Một khi Trương Hoán thật lòng muốn đàm phán, Vi Tránh không tiếp tục dò xét nữa. Ông ta lấy trong người ra một thiết mời, trình trọng nói, đây là mục đích thứ ba của ta trong chuyến đi lần này, đó chính là chuyển lời mời của Vi Thượng Thư. mời trường tướng quân tới quận khai dương thương lượng chuyện hợp tác sự an toàn của đô đốc do lễ bộ thị lang tương hoán đảm bảo trương hoán tiếp nhận tờ thiết mời hắn xem qua một chút rồi đột nhiên cười nói hôm qua ta đã phái sứ giả tới quận khai dương chúc thọ vi lao phu nhân sau khi vi chánh cáo tử trương hoán ngồi trong nội đường suy tư không nói gì hắn vốn nghĩ vi ngạc muốn chuộc lại những hàng quân đó thế nhưng dựa theo cách nói chuyện của vi chánh thì hình như ông ta tới không phải là vì mục đích đó mà là vì mục đích khác Chẳng lẽ Vi Ngạc thực sự muốn liên kết đồng minh với mình, cùng đối phó với đoàn Tu thực? Thế nhưng kết đồng minh chỉ là hư không? Nếu không có lợi ích thực tế trao đổi lẫn nhau, minh ước chỉ là tờ giấy vụn. Danh môn mươi 147, đùi hánh ra tay Quyền 3, tung Hoành hoạn hải mươi 146, đùi hánh ra tay Lúc này Đỗ Mai mới chậm rãi từ bên ngoài đi vào. Nhìn thấy Trương Hoán đang ngồi suy tư, ông ta mỉm cười nói, Đô Đốc không cần suy tư. Thuộc hạ đã biết Vi Ngạc thực sự muốn có cái gì. Ôi Trương hoán ngẩng đầu cười nói, tại sao tiên sinh biết? Chẳng lẽ ngươi dùng phương pháp suy đoán từ những chi tiết nhỏ nhặt của mình sao? Đô đốc đoán đúng rồi. Khi kiểm tra xe ngựa của Vi Tránh đã phát hiện ra vật này ở trong góc thùng xe của ông ta. Đỗ Mai lấy từ trong người ra một tờ giấy quăn queo, xem ra tờ giấy này vốn bị vo tròn vứt đi. Đỗ Mai đặt tờ giấy lên trước án và mở ra, cố gắng kéo căng hết cỡ. Đây chính là bản đồ Lũng Hữu. chỉ là một bản phát họa bằng bút vô cùng qua quýt xem ra nó chỉ là tác phẩm trong lúc ngâu hứng của vi chánh trên bản đồ có đánh dấu vị trí của năm tòa thành quận diên an quận khai dương hội quận quận vũ huy quận linh vũ còn cả dòng hoàng hà trên bản đồ từ quận linh vũ tới quận diên an có một mũi tên tương tự từ quận vũ huy tới quận diên an cũng có một mũi tên nhưng khi tới hội quận thì bị đứt ở vị trí của hội quận có khoanh một vòng tròn bên cạnh còn một vết mực tròn xem bản đồ xong đột nhiên trương hoán nở một nụ cười trong lúc vô tình vi tránh đã để lộ mục đích đô đốc đã nhìn ra nét vẽ cuối cùng trên bản đồ này chính là dấu nụ tròn đương nhiên cuối cùng ông ta nặng nghề chấm bút cũng chính là hạ quyết tâm vì vậy thuộc hạ dám chắc mục đích chính thức của bọn họ chính là muốn lấy lại hội quận trương hoán thầm khen ngợi trong lòng đỗ mai này thực sự có khả năng ông ta hoàn toàn khác với lý bí lý bí nắm chắc cục diện chiến lược ví dụ như ông ta khuyên hắn tới hà tây lập nghiệp ông ta lại khéo léo lợi dụng sự bất mãn của dân chúng đối với triều đình trong việc chậm chạp thu hồi hà tây để thành công trong việc tạo nên dư luận xã hội dùng đại nghĩa bức vi ngạc phải nhượng bộ đỗ mai lại là cao thủ chiến thuật ông ta có thể từ những tiểu tiết đoàn gia dụng ý của đối phương cực kỳ lợi hại có thể nói hai người hỗ trợ cho nhau nay hắn có hai mưu sĩ này thật đúng là hổ thêm cánh trương hoán chậm rãi đi về hướng cửa sổ ánh mắt hắn nhìn về chân trời phía nam ngoại trừ hai mưu sĩ vô cùng lợi hại Hắn còn một thê tử cực kỳ hữu dụng, Không biết bây giờ nàng đã tới quận Khai Dương hay chưa. Vùng bình nguyên hoang dã phủ một màu trắng không có một bóng người. Tuyết trắng bao phủ ruộng lúa mạch phì nhiêu. Một đàn chim nhỏ bay lượn trên bầu trời giống như mặt đất mênh ngông này chính là thế giới của chúng vậy. Bùi huánh đã đi được hai ngày. 500 binh lính Tây Lương tinh nhuệ nhất hộ tống nàng trên đường đi. Vượt qua Hoàng Hà ở bắc quận Kim Thành. Qua huyện Châu qua tới giữa trưa hôm nay đoàn người đã tới nội địa quận Khai Dương. Phu nhân. chính là thành khai dương sao? Đột nhiên tỷ nữ tiểu thu nhìn thấy tường thành đen nhánh ở xa xa, nàng kích động kêu lên vẻ thán phục, "Hùng vĩ quá." Nữ nhân thường vì hoàn cảnh và các đối tượng khác nhau mà thay đổi, Bùi Vãn cũng là người như thế. Trước mặt phụ thân, nàng chỉ là một người con gái bé nhỏ, nghịch ngợm và ương bướng. Trước mặt Trương Hoán, nàng như lớn hơn 10 tuổi, một thiếu nữ ngây thơ đang yêu, hoặc bắt trong tình yêu, mãnh liệt thể hiện tình cảm của mình, hơi nóng tình yêu của nàng có thể hòa tan Trương Hoán. Thế nhưng trước mặt nha hoàn cùng tôi tớ, nàng lại như già thêm 20 tuổi, là một nữ chủ nhân vừa nghiêm khắc vừa khoan dung. Bùi hoánh cốc đầu tiểu thu, cười mắng nhỏ, tại sao ta lại có một nha hoàn không có kiến thức như ngươi nhỉ? Lần sau ngươi thấy thành trường an chắc nhảy hẳn xuống xe ấy nhỉ? Tiểu thu chỉ mới 12 tuổi, là con của một người bị vương huyện lệnh khép vào tội buôn lậu, Nàng thật sự chưa từng tiếp xúc với cảnh đời bên ngoài. tiểu thu có nghe nói về trường an nhưng không thể tưởng tượng khi nàng thấy con đường thanh thang của trường an thì điệu bộ nàng sẽ như thế nào nữa bùi hoánh mỉm cười khi thấy tiểu thu nghe lời nàng vén cao màn xe lên khiến cho ánh nắng dịu dịu chiếu thẳng vào trong xe nàng nhìn sắc trời rồi cười nói với một tên đội trưởng kỵ binh ở bên ngoài cửa sổ la tam lang hãy gọi lận tướng quân của các ngươi tới đây tên đội trưởng tên la tam lang trả lời rồi hắn giục ngựa chạy lên trước một lát sau lận cửu hàn cưỡi ngựa đi xuống hắn thi lễ với bùi hoánh và nói Xin phu nhân căn dặn. Bùi vánh mỉm cười nói, lão lận, ngươi hãy đi nói với các huynh đệ một tiếng. Sau khi vào thành không cần vội vàng đi tìm vi phủ, hãy tìm một tiểu lâu nổi danh nhất. Ta mời các huynh đệ uống rượu. Nói tới đây bùi vánh dừng lại, nàng lấy ra một thỏi vàng ném cho La Tam Lang và nói, hãy dẫn theo mười mấy huynh đệ đi tìm. Ta nhớ là tùng hạc lâu cũng khá lắm. Hãy đặt trước. Nếu trưởng quỹ không chịu, hãy ra tay đập nát biển hiệu của nó cho ta. La Tam Lang vui mừng trả lời Hắn vung tay lên dẫn theo hai mươi mấy huynh đệ chạy thẳng vào trong thành. lần cửu hàn không yên lòng, hắn vội vang nói, phu nhân, suốt dọc đường đi, phu nhân đều mời các huynh đệ ăn cơm. Hay để hôm nay các huynh đệ mời phu nhân một lần. lần cửu hàn vẫn chưa nói xong, bùi hánh đã cười ngắt lời hắn, ta là nữ nhi của tướng quốc mà còn để ý tới chút tiền lẻ đó sao. Các huynh đệ làm binh lính đã không dễ dàng gì. Hãy tiết kiệm tiền để mua quà cho cha mẹ, vợ con ở nhà. chờ khi ta quay về ta sẽ nói với đô đốc tới năm mới phái người đi an ủi gia đình các huynh đệ nhân tiện mang thư và những thứ đó về nhà các ngươi lận cửu hàn thấy mũi cay xẻ hắn mắt hắn đỏ lên hắn vội vàng quay đầu đi chỗ khác không để bùi bánh nhìn thấy một lát sau đột nhiên hắn vung tay gào lên với các huynh đệ hôm nay phu nhân mời chúng ta tới uống rượu ở tiểu lâu tốt nhất quận khai dương mọi người hay đi nhanh hơn tất cả binh lính ầm ẩm, ẩm tán thưởng nhanh chóng gia tăng tốc độ hành quân đoàn người cuồn cuộn chạy về phía thành khai dương Sau khi quân hồi hột đánh phá hồi năm ngoái, thành Khai Dương đã được tu bổ, gia cố cao hơn. Bây giờ nó đã trở thành một toàn thành hùng vĩ nhất địa khu Hà Lũng, vượt qua cả thành quận Kim Thành và quận Vũ Uy. Cũng giống như quận Vũ Uy, tuyết bên trong thành Khai Dương đã được dọn sạch. Trên đường phố người đi lại rất nhộn nhịp. Phần lớn là người đi mua sắm chuẩn bị đón năm mới năm tuyên nhân thứ hai. Cũng giống như Trường An, thành Khai Dương theo bố cục hình vông, phân ra làm 41 phường to nhỏ khác nhau. Dân cư gần 30 vạn người. Dưới sự gắng sức phát triển của visa, từ năm Khánh Trì thứ 10, dân cư Thành Khai Dương đã vượt qua quận Kim Thành, trở thành tòa thành lớn nhất địa khu Hà Lũng, buôn bán phồn hoa, thủ công nghiệp phát triển mạnh, được liệt vào một trong bảy đô thị buôn bán lớn của Đại đường, Trường An, Quảng Lăng, Thành Đô, Lạc Dương, Thái Nguyên, Nghiệp Thành. Mặc dù năm ngoài thành bị quân hồi hột công phá nhưng mục đích của quân kỵ binh hồi hột khi đó không phải là giết hại dân chúng trong thành nên Thành Khai Dương nhanh chóng khôi phục được sự thịnh vượng của mình Tùng Hạc lâu chính là đệ nhất tiểu lâu ở quận Khai Dương này. Nghe lời đồn thì nó chính là chi nhánh của Thái Bạch lâu ở Trường An. Vị trí của nó nằm ở phường Càn Ninh phồn hoa nhất. Tiểu lâu cao 5 tầng, chiếm một diện tích hơn 40 mẫu, có thể chứa được cả ngàn người cùng ăn một lúc. Thế nhưng khi mà lúc này vào bữa cơm trưa, cánh cổng của Tùng Hạc lâu lại đóng chặt. Một tấm biển có chữ ngừng rất to đặt trước cửa, có ý muốn thông báo tạm ngừng mở cửa. Tuy nói là tạm ngừng kinh doanh nhưng bên trong tiểu lâu tiếng người cười nói vẫn náo có khi còn tưng bừng hơn so với ngày thường. Một vài người tò mò len lén tới gần cửa sổ nhìn. Bên trong tiểu lâu chỉ toàn là binh lính. Thậm chí còn cả rất nhiều ngựa cũng đang nhấm nháp hương vị nhân dân ở bên hành lang. Đương nhiên đây chính là đám khách tới từ quận Vũ Uy. Bọn họ đã bảo cả tiểu lâu trong vòng một nửa canh giờ không cho phép bất kỳ người khách nào khác bước vào trong tiểu lâu. Đám tiểu nhị mặt đầm địa mồ hôi chạy đi chạy lại, trong khi đó trưởng quỹ của tiểu lâu thì mày cho hủ rột. Ánh mắt u buồn nhìn đám ngựa cột không xa ông ta làm ấy, tiền với ông ta không thành vấn đề. 50 lạng vàng là đủ để đối phó với đám người cuồng ăn lạm uống này. Nhưng vấn đề quan trọng là danh tiếng của Tùng Hạc lâu gây dựng bao năm nay nhưng hiện tại lại bị một đám ngựa thối hoắc và một lũ nam nhân thối tha phá hỏng. Ôi! Đập vỡ biển hiệu, trưởng quỹ thở ngắn than dài. Trong lòng ông ta đang cố suy nghĩ xem giải thích thế nào với đông chủ. Không phải binh lính cũng là cường phỉ sao? điều này có thể trách ông ta sao? Đúng lúc đó bên ngoài Tiểu Lâu xuất hiện mười mấy binh lĩnh cưỡi ngựa, cầm đầu là một quân quan chừng 30 tuổi, gương mặt gầy, dài, ánh mắt lạnh lùng. Lập tức gương mặt trưởng quỹ tươi tỉnh hẳn lên. Ông ta nhận ra người này chính là Vi Đức Khanh, binh tào huyện Khai Dương, đã mang họ Vi đương nhiên chính là người Vi gia. Thế nhưng địa vị của Vi Đức Khánh ở Vi gia rất thấp kém, hắn chỉ là thứ tử do một nha hoàn sinh ra, làm tiểu lại. Vì năm ngoái trong loạn hồi hột. Vi Đức Khánh dũng mãnh giết hơn 10 tên lính hồi hột, cứu được thứ sử quận Khai Dương là Vi Bình nên Vi ra mới miễn cưỡng cho hắn một chức quan nhỏ để hắn có thể tự nuôi sống mẫu thân mình. Danh ngôn, chương 148, Bùi Vành Ra Tay, 2, Quyền 3, Tung Hoành Hoàn Hải, chương 147, Bùi Vành Ra Tay, 2, 146b chung với 147. Vi Đức Khánh đi tới trước cửa, hắn giơ tay đẩy cửa ra, mấy tên lính gác tây lương lập tức bước tới cản đường hắn. Nơi này chúng ta đã bao. Người anh em hãy đi chỗ khác uống rượu. Trưởng Quỹ bước nhanh tới, kéo Vi Đức Khánh ra một bên, nói nhỏ, Khánh ca, bọn họ tới từ Hà Tây, nghe nói là quân đội hộ tống sứ giả. Vi Đức Khánh gật đầu. Hắn biết điều này. Mới rồi quân coi cổng thành đã báo cho hắn biết. Vi Đức Khánh nhìn lướt vào trong tiểu lâu, hắn chỉ vào trưởng Quỹ cười nhạt nói, ha ha, chỉ ăn cơm mà có vấn đề gì không ổn sao. Các ngươi lại cưỡng chế làm ảnh hưởng tới việc làm ăn của người ta. Lại còn đả thương trưởng quỹ. Không được, hãy mở cửa tiểu lâu ra. Không được độc chiếm tiểu lâu. Còn nữa hay rắc ngửa của các ngươi ra hậu viện. Bình thường binh lính không được phép uống rượu ở quân doanh. Nhưng khi phu nhân ở bên ngoài lại để mặc bọn họ buông thả, lận cửu hẳn cũng chỉ mắt nhắm mắt mở cho qua. Những binh lính đó đang uống rượu thoải mái thì đột nhiên có người tới phá đám. Tức thì cả đám xuống lại khiến chỉ chốc lát ở cửa tiểu lâu tụ tập 1, 200 người, vây quanh mười mấy người của Vi Đức Khánh vào giữa. Thậm chí một số binh lính nóng nảy đã rút dao ra. Trưởng quỹ thấy tình hình không ổn thì run rẩy lén chuồn ra ngoài. Quân Tây Lương cũng chẳng để ý tới ông ta, chỉ vây quanh, trừng mắt nhìn Vi Đức Khánh vẻ tức giận. Vi Đức Khánh bị một đám quân Tây Lương giống như bầy lang sói vây quanh nhưng hắn vẫn không hề sợ hãi. Hắn đứng thẳng người nói, "Các ngươi hãy mời sứ giả xuống đây, ta có chuyện muốn nói." "Ngươi nói cái gì?" Bùi Khánh chậm rãi từ trên lầu đi xuống. Binh lính Tây Lương lập tức tản ra hai bên, một số binh lính lại nắm chặt hai tay. Chỉ cần Vi Đức Khánh có bất kỳ câu nào xúc phạm tới phu nhân của bọn họ, bọn họ sẽ không khách khí đánh cho hắn một trận như tử. Bùi Hoánh đi tới trước mặt Vi Đức Khánh, nhìn đánh giá hắn rời cười lơ đến nói, ta chính là sứ giá của đô đốc Tây Lương Phái tới Khai Dương. Chúng ta đang ăn cơm trưa ở đây? Chúng ta đã dùng 600 quan tiền bao tùng hạc lâu trong vòng nửa canh giờ. Đây là chuyện quang minh chính đại. Chẳng lẽ có gì không ổn sao? Vi Đức Khánh thấy sứ giả là một nữ tử vô cùng xinh đẹp thì vô cùng kinh ngạc, nhưng rồi sự kinh ngạc đó nhanh chóng biến mất. Hắn thì lễ với Bùi Hoánh rồi nghiêm nghị nói, "Tại hạ là binh tào huyện Khai Dương Vi Đức Khánh, xin ra mắt sứ giả đô đốc." Binh lính Tây Lương thấy Vi Đức Khánh chỉ là một tên binh tào nhỏ nhoi, ngay cả chức quan cửu phẩm kép rượu nhất cũng chưa tới, chỉ là một tiểu lại phụ trách chỉ an thì khiến rất nhiều người phá lên cười. Bùi Hoánh khoát tay, đám binh lính lập tức im lặng. Bùi Hoánh mỉm cười nói, Vi Thượng Thư phái Vi Binh tảo tới nên đón chúng ta. Không phải Vi Đức Khánh lắc đầu nói, Tại Hạ phụ trách chỉ an huyện Khai Dương. Có người dân báo cho Tại Hạ biết có người xua đuổi không cho bọn họ ăn cơm ở Tùng Hạc lâu nên bản Binh tảo đích thân tới điều tra. Vậy đó chỉ là hiệu lầm. Vi Binh tảo có thể quay về được rồi. Vi Đức Khánh cười nhạt nói, mặc dù chuyện không có gì lớn nhưng quý sứ đã là khách của Khai Dương thì khách nên làm theo chủ, việc ăn ở sẽ có quan phủ sắp xếp. Sao phải đánh lộn với dân chúng? phá hủy uy danh của quân Tây Lương. Quý sứ nên kiềm chế thủ hạ không nên để tại hạ tới đây lần nữa, Bùi Hoánh thấy Vi Đức Khánh ở trong vòng vây của mấy trăm quân Tây Lương đằng đằng sát khí mà vẫn bình tĩnh ứng phó, không hề sợ hãi, hơn nữa rất tận tụy với công việc của mình thì không khỏi thán phục sự can đảm của hắn. Nàng cười mềm mỏng nói, "Bản sứ nhớ kỹ những lời vàng ngọc của Vi binh Tảo ta sẽ yêu cầu binh lính tuân theo pháp luật của đại đường." Bùi Hoánh vung tay nói tiếp, "Hãy mở cửa ra để cho Tùng Hạc lâu làm ăn như thường." Các huynh đệ tiếp tục ăn cơm uống rượu đi thôi." Binh lính Tây Lương thấy không có chuyện gì thì lập tức quay lại chỗ ngồi, tiếp tục chơi trò hẳn tù tì uống rượu, tiếng cười nói lại càng to hơn, cả tiểu lâu vô cùng huyên náo. Dù cửa tiểu lâu đã mở, nhưng chẳng ai dám vào. Vi Đức khánh cau mày, nhưng hắn cũng chẳng biết làm sao. Trong bộ luật của đại đường không có câu nào cấm nói chuyện trong khi ăn uống, không cho phép đưa người vào trong tiểu lâu. Vi Đức khánh thầm thở dài, hắn chắp tay chạp đùi vánh rồi chuẩn bị rời khỏi đó. Đúng lúc đó, Bên ngoài tiểu lâu xuất hiện một đoàn người. Đây chính là người Vi Ngạc phái đi nên đón sứ thần của Trương Hoán, đều là trọng thần của Vi Gia. Người dẫn đầu là thiếu phủ tự khanh Vi Độ, ngoài ra còn có phó gia chủ của Vi Gia, tam đệ của Vi Ngạc, thứ sử quận Khai Dương, Vi Bình, thứ sử quận Lung Tây Vi Nhượng. Đây chính là sự đón tiếp vô cùng long trọng, chỉ có kém sơ với việc Vi Ngạc tự mình nên đón. Vi Đức Khanh thấy vậy, tự biết chức vụ nhỏ bé của mình, hắn lặng lẽ tránh ra bên rồi rời khỏi tiểu lâu theo cửa hậu. Hôm qua Vi Ngạc đã nhận được thư bổ câu từ quận Vũ Huy gửi tới nói Trương Hoán có thành ý muốn hòa giải, đã phái sứ giả tới quận Khai Dưỡng. Khi quân canh cổng thành tới bẩm báo sứ giả đã tới, Vi Ngạc vội cho người đi nên đón. Vi Độ là người biết Bùi thoánh ông ta kinh ngạc nhìn nàng hồi lâu, đang định lên tiếng hỏi thì đột nhiên nhớ tới sứ mệnh nên đón sứ giả Hà Tây. Vi Độ đưa mắt nhìn quanh nhưng không thấy bóng dáng uy nghiêm của sứ giả đâu cả. Bùi thoánh biết Vi Độ đang tìm cái gì, nàng bước tới khẽ thi lễ rồi mỉm cười nói. Tiểu nữ Bùi Hoánh là sứ giả của đô đốc Tây Lương Trương Hoán. Các vị đang tìm tiểu nữ là ngươi. Mấy trọng thần Vi ra trợn mắt há hốc mồm kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên một nữ nhân bước vào trong thư phòng của Vi Ngạc. Hơn nữa còn ngồi đối diện với ông ta. Đây là chuyện vô cùng khó tin vì tôn thi, đẳng cấp ở đại đường rất nghiêm minh. Thế nhưng Vi Ngạc hoàn toàn không chú tâm tới điều này. Bùi Hoánh là đại diện toàn quyền của Trương Hoán nên nàng đương nhiên có cùng đẳng cấp với ông ta. Điều Vi Ngạc quan tâm là tại sao Trương Hoán lại phải bùi bánh làm sứ giả. Vi Ngạc hiểu rất rõ rằng Trương Hoán không phải là người hành động theo cảm tính, theo suy nghĩ nhất thời. Ngược lại Trương Hoán là người mưu tính sâu xa, nhìn xa trông rộng, làm việc tàn nhẫn, quyết đoán. Thậm chí Trương Hoán còn đáng sợ hơn đoàn tú thực rất nhiều. Nhưng một người như vậy khi cần phải phân chia lợi ích của hai thế lực lại cử tới một nữ nhân không hỏi khiến cho Vi Ngạc phải có suy nghĩ cẩn thận về ý định thực sự của Trương Hoán. Không còn nghi ngờ gì nữa. Đương nhiên Bùi Vánh đã là nữ nhân của Trương Hoán. Mặc dù Vi Ngạc không nghe nói tới chuyện hai người đã thành thần, có lẽ là do Bùi Tuấn chưa tuyên bố cho bên ngoài biết mà thôi. Chờ một chút. Bùi Tuấn. Ý nghĩ của Vi Ngạc dường như ngừng lại trước cái tên này, trong đầu ông ta như có một mũi hỏa tiễn lướt qua khiến Vi Ngạc bừng tỉnh. Trương Hoán cho Bùi Vánh tới đàm phán chính là hắn muốn mượn chuyện này tuyên bố với thiên hạ hắn là người của Bùi Tuấn. Một khi như vậy liệu có chuyện Bùi Tuấn nhân cơ hội tiến quân vào lũng Hưu hay không? Vi Ngạc thoáng hoàng hốt. Ông ta hiểu rằng Lũng Hưu nhất định sẽ rơi vào cảnh rối loạn. Trên thực tế Vi Ngạc đã đoán đúng 8, 9 phần 10. Mặc dù Bùi Hoánh chính là đại diện toàn quyền của Trương Hoán nhưng Trương Hoán lại không giao cho nàng nhiệm vụ cụ thể nào, cũng không cho nàng biết vấn đề quan trọng nào cần đàm phán. Hắn chỉ căn dặn nàng làm đại diện cho hắn tới chúc Thọ Vi Lão Phu Nhân, từ đó xoa dịu mối quan hệ của Vi Gia và Hà Tây. Nhưng có một điều Bùi Hoánh hiểu rất rõ là bây giờ nàng chính là đại diện cho cả Hà Tây mà không phải là nữ nhi của Bùi Tuấn khiến nàng được đón tiếp long trọng vào phủ, mời tới thư phòng. Bùi Hoánh không kiêm nhường, càng không có kiểu cung kính của một cháu gái với thế thúc. Bùi Hoánh lấy phong thư của Trương Hoán, nhẹ nhàng giao cho Vi Ngạc nói, Vi Thượng Thư, đây là thư của Đô Đốc nhà ta viết. Những gì Đô Đốc muốn nói đều ở trong thư. Suy nghĩ của Vi Ngạc lại quay lại Hà Lũng. Ông ta vội vàng mở thư của Trương Hoán ra độc. Nội dung trong thư rất đơn giản, từ ngự chân thành, tỏ vẻ tiếc nuối về những chuyện không hay xảy ra gần đây của hai nhà, nguyện ý hai nhà thân thiện hữu hảo, chung sức đối phó với thổ phiên. Về phần trao đổi lợi ích giữa hai nhà khi bình thường hóa quan hệ thì thư không đề cập tới chữ nào. Đọc xong thư, vi ngạc mỉm cười nói, ngoại trừ thư này, Đô Đốc Trương Hoàng có còn câu nói nào nhờ bùi tiểu thư chuyển tới không? Bùi vánh mỉm cười nói, lần này tiểu nữ tới đây là có hai mục đích. Một là mang thư của Đô Đốc nhà ta. hai là thay trương đô đốc bái thọ vi lão phu nhân chứ hai điều này ra không còn chuyện nào khác vi ngạc gật đầu quả nhiên không ngoài dự đoán của hoa ông ra trương hoán cho bùi vánh xuất hiện ở quận khai dương chỉ là kiểu hạng trang múa kiếm mà ý tại bái công dùng để chỉ người làm một việc bề ngoài đàng hoàng nhưng thực ra là có dụng ý khác vi ngạc trầm ngâm một lát rồi đột nhiên ông ta cười hỏi hai người đã thành thân sao gương mặt bùi vánh thoáng ngừng đỏ nàng có vẻ ngượng ngùng nhưng rồi vẻ ngượng ngùng đó lập tức biến mất nàng gật đầu thản nhiên nói nếu như vi thượng thư mướn gọi tiểu nữ là trường phu nhân cũng được vi ngạc cười ha hả nói vậy lao phu phải chúc mừng hai người ngày mai ta sẽ chuẩn bị lễ mừng trước kia trương hoán có ân với vi ra ta vẫn chưa tạ ơn hắn bây giờ vừa may có cơ hội ta nhất định phải cảm tạ bùi hoánh đứng dậy thi lại nói đa tạ vi thế thúc quan tâm bây giờ tiểu nữ muốn đi thăm vi lão phu nhân không biết có tiện không vi ngạc gật đầu ông ta gọi một người ra lệnh dẫn bùi khánh vào nội phủ khi bùi khánh đi rồi vi ngạc lập tức cho mời tưởng hoán tới tưởng hoán ở vi phủ đã 4, năm ngày nay mấy lần tưởng hoán định quay về trường an nhưng đều bị vi ngạc giữ lại tất cả mọi chuyện trong nhà vi ngạc đều thương lượng với tưởng hoán khiến tưởng hoán giống như một người rơi vào trong nước muốn dây rủa ngoi lên nhưng liền hoàn toàn chìm xuống đáy bây giờ tưởng hoán đã chính thức trở thành nòng cốt của vi đảng nghe vi ngạc kể lại mọi chuyện xong tưởng hoán trầm tư giây lát rồi nói Chứ hắn là một người vô cùng thông minh. Hắn đương nhiên sẽ biết mục đích giải hòa của visa với hắn. Đương nhiên hắn cũng có thứ cần của visa. Những cái khác không nói, chỉ nói Hà Tây không đủ tự cung cấp lương thực, đó là điểm yếu của hắn. Đáng lẽ hắn phải thừa cơ hội đưa ra yêu cầu khi hòa giải với visa. Thế nhưng hai yêu cầu của sứ giả hắn mang tới không nói gì tới việc này vì vậy tại hạ nghĩ rằng hắn đang có hai suy nghĩ. Một là chờ visa lên tiếng trước, hai là hắn muốn kéo dài thời gian. kéo dài thời gian vi ngạc khó hiểu hỏi tường huynh có thể nói rõ ràng một chút không tường hoán cười nhạt nói nếu như tại hạ đoán không sai thì bây giờ trương hoán đang dùng sách lược kéo dài thời gian hắn muốn chờ hai nhà tôi bùi ra mặt hòa giải khiến cho hắn trở thành một quân cờ tranh đoạt của hai nhà tôi bùi trước kia vì hắn không có căn cơ sợ người khác nhân dịp nuốt sống hắn nên hắn mới từ chối sự lôi kéo của hai nhà tôi bùi bây giờ hắn đã có hả tây làm hậu thuẫn đương nhiên là ở dưới đại thụ thì cũng được hưởng lợi hắn muốn nhờ tay hai nhà thôi bùi lấy lung hữu vi thượng thư người này mưu tính sâu xa nhìn xa trông rộng nếu không sớm trừ đi nhất định là một mối họa lớn lúc này vi ngạc lại nghĩ tới ý đồ phái bùi vánh tới của trường hoán ông ta lại trở nên suy tư lại nói bùi vánh được đưa tới nội phủ vi lão phu nhân đã phái cháu gái vi nhược nguyện tới đón vi nhược nguyện cùng độ tuổi với bùi vánh là mội, mội của vi thanh sinh sống ở kinh thành Lần này quay về nhà để mừng thọ bà nội. Nàng cùng với Bùi hóa trưởng tôn y y y thôi ninh và sở Minh Châu rất thân thiết với nhau. Hôm nay hai người gặp nhau nơi xa đương nhiên là rất thân mật với nhau. Vi Nhược Nguyệt không nói nhiều, vô cùng tao nhã, e lệ. Những lần trước mấy người gặp nhau, nàng cũng chỉ đóng vai là người nghe kiên nhẫn. Lần này cũng thể, khi hai người nắm tay nhau đi vào nội phủ, cả đoạn đường đi Vi Nhược Nguyệt chỉ nghe Bùi hoánh xúc động nói. Có biết ta gặp ở ở huyện Thiên Bảo không? Dương Phi Vũ, có nhớ không? Mấy năm trước người trường ăn đều nói là nàng ấy đã tự sát. Không ngờ nàng ấy lại xuất hiện ở một huyện nhỏ bé, xa xôi nhất đại đường. Ồ, Dương Phi Vũ, chúng ta đã từng học đàn ở chỗ nàng ấy. Đúng vậy. Tết Nguyên Tiêu năm đó, Dương Phi Vũ đánh khúc nghe thường ở Quý Phi lâu làm điên đảo 3.000 đệ tử, được coi là người hào hoa phong nhã bậc nhất. Đáng tiếc nàng ấy đã chọn sai trưởng phu. Ồ, nàng ấy thực sự rất bất hạnh. Đột nhiên bùi bánh nghĩ ra một chuyện. Nàng bình thản hỏi, Thôi Ninh thế nào rồi? Thôi Ninh hả? Đã lâu lắm rồi ta cũng không gặp nàng ấy. Ta nghe nói suốt ngày Thôi Ninh nhốt mình trong phòng, không ra ngoài. Y Y, -y, -y có tới gặp Thôi Ninh nói là nàng ấy rất gầy, còn muốn xuất ra nữa. Tâm trạng Bùi hoánh lập tức trở nên nặng nề. Nàng im lặng không nói gì nữa, không nói chuyện nữa. Suốt đoạn đường còn lại tâm trạng rất nặng nề. Bùi Thắng đi theo Vi Nhược Nguyệt vào trong viện của Vi Lão Phu Nhân. Trong Vi gia, Vi Lão Phu Nhân chính là ông trời. trên thực tế vi lão phu nhân chính là người nắm quyền tối cao ở visa trong visa không có một ai dám làm trái ý bà ta vấn đề là vi lão phu nhân không hỏi han tới chuyện bên ngoài của visa nhiều năm nay bà ta chỉ ở trong một căn phòng nhỏ trong visa người khiến vi lão phu nhân đau lòng nhất chính là cháu đích tôn vi Thành. từ nhỏ tới giờ vi lão phu nhân vẫn coi vi Thành chính là bảo bối của lòng mình thậm chí bây giờ vi thanh đã hai mươi mấy tuổi nhưng vi lão phu nhân vẫn không muốn để vi thanh ra ngoài làm việc năm ngoài vi thanh bị bắt bị uất thức khiến vi lão phu nhân càng đau lòng một năm qua vi lão phu nhân dùng đủ mọi cách thương yêu hắn vi ngạc muốn con mình nhập ngũ đã bị vi lão phu nhân mắng cho một trận bùi hoánh đi vào trong nội đường được trang trí rực rỡ của vi ra nàng thấy vi lão phu nhân ngồi trên sạp bằng gỗ tử đàn mặc quần áo gấm hoa màu đỏ đầu trang trí toàn dây bạc trâu náu gương mặt hiền tử mỉm cười nhìn bùi hoánh đi vào ở phía sau vi lão phu nhân là mười mấy con dâu cháu gái đang vây quanh Vi Thanh đang ngồi bên trái bà mình, ánh mắt phức tạp của hắn đang nhìn nàng. Bên kia Vi Lão Phu nhân chính là con gái của Tưởng Hoán, Tưởng Anh. Bùi hoán có biết Tưởng Anh? Nàng lặng lẽ mỉm cười với Tưởng Anh rồi duyên dáng quỳ xuống, dịu dàng nói với Vi Lão Phu nhân: "Cháu gái hoán nhi xin chúc thọ lao tổ mẫu, chúc lao tổ mẫu vạn thọ nam sơn, bách niên giai lão." Vi Lão Phu nhân vui vẻ cười ha hả bà ta vội vàng nói với Vi Thanh: "Còn không ngoa đỡ muội muội của cháu đứng dậy." Vi Thanh trả lời định đứng dậy thì tưởng anh bên kia đã nhanh hơn, nàng bước tới trước một bước, đỡ Bùi Hoánh đứng dậy, cười nói: "Mấy tháng không gặp Bùi tiểu muội, xem ra càng ngày càng xinh đẹp." Cả thành trường ăn đều biết Vi Thanh theo đuổi Bùi Hoánh, Tưởng Anh sao có thể không biết? Vi lão phu nhân ngẩn người rồi ngay lập tức có phản ứng. Trong lòng bà ta không thích nhất chính là tính ghen của nữ nhân. Khi lần đầu tiên nhìn thấy Tưởng Anh, Vi lão phu nhân đã không thích ánh mắt ấm ú của Tưởng Anh. Bà ta có cảm giác tưởng anh không xứng với cháu mình. Thế nhưng đây là cuộc hôn nhân vì lợi ích của vi gia, bà ta không thể can thiệp, cùng lắm thì sau này bà ta cho phép cháu mình lấy mấy nữ tử mà hắn thích là bình thê. Bùi oánh chính là nữ nhi trong số con nhà thế gia mà vi Lão phu nhân thích nhất. Giọng nói ngọt ngào, thông hiểu trái tim người già. Hơn nữa năm ngoái khi chính vi Lão phu nhân gặp nạn đã lên thuyền của bùi oánh đi Trường An. Vi Lão phu nhân đã sớm coi bùi oánh như cháu dâu mình. Trong con mắt vi lão phu nhân bùi vánh tốt hơn hẳn cháu dâu này của bà ta gấp trăm lần. Người ta là con gái của tả tướng. Chẳng lẽ quan hệ thông gia với tả tướng lại không bằng với một thị lang nho nhỏ sao? Dù trong lòng vi lão phu nhân không vui nhưng không biểu hiện ra bên ngoài. Vi lão phu nhân ho khan một tiếng rồi vây tay ra hiệu cho bùi vánh tới bên cạnh mình. Vi lão phu nhân đau lòng nói, bây giờ là lúc băng tuyết ngập trời lại khiến cháu vất vả từ trường an tới đây chúc thọ ta. Nếu cháu nói sớm một tiếng, ta đã cho Thanh Nhi đi đón cháu. Còn nữa hay ở đây chơi mấy tháng, ta sẽ cho Thanh Nhi đưa cháu đi chơi Lũng Hưu." Tưởng anh ở bên cạnh nghe Vi lão phu nhân nói chuyện với Bùi Doánh, một câu Thanh Nhi, hai câu Thanh Nhi. Chính nàng đã tới đây mấy ngày nhưng chưa bao giờ nghe nói Vi lão phu nhân nói muốn Vi Thanh đưa mình đi chơi Lũng Hưu. Mặc dù không dám tỏ thái độ, nhưng sắc mặt nàng xa sầm xuống khiến đôi mắt càng trở nên âm u. Bùi Doánh là người rất nhạy cảm. Nàng nghe Vi lão phu nhân hiểu nhầm mình từ trường ăn tới, lại thấy sắc mặt tưởng anh không tốt, điều quan trọng hơn là vi thanh ở sau nàng. Ánh mắt xinh ngốc, nóng bỏng của hắn như muốn đâm thủng lưng nàng. Đương nhiên trong lòng Bùi Vánh hiểu rõ Vi lão phu nhân vẫn chưa từ bỏ ý định của mình. Bùi Vánh không nói sự thật, nàng chỉ cười nói, "Lão tổ mẫu không biết rồi. Mấy hôm nữa là ngày mùng 8 tháng Chạp, Bùi ra làm lễ tế tổ, phụ thân bảo cháu phải sớm quay về. Vánh nhi là nữ nhi ngoan của phụ thân, cháu không dám trái lời. Lần sau cháu nhất định lại tới chơi với lão tổ mẫu." giọng nói ngọt ngào thái độ yêu kiều khiến vi lão phu nhân như nở hòa trong lòng bà ta cầm tay bùi vánh nói hay hay cháu gái ngoan lão tổ mẫu thích cháu nhất lúc này vi thanh không kiềm chế được nữa hắn tiến lên xoạp xoà nói không bằng để ta đưa bánh muội quay về trường an vi thanh mới nói xong tưởng anh cũng không kiềm chế được lòng mình nữa nàng nặng nề hư một tiếng nói ngày mai ta cũng quay về trường an nói xong nàng quay người bỏ ra khỏi phòng trong nội đường vô cùng tĩnh lặng Vì lão phu nhân nhìn chằm chằm vào bóng lưng của tưởng anh, chờ khi tưởng anh đi xa rồi bà ta mới thở dài nói, bây giờ có một số người không coi bà già này vào mắt. Vì lão phu nhân vỗ tay bùi vánh nói, lao tổ mẫu mệt rồi, muốn đi nghỉ một chút. Đa tạ cháu đã tới chút thọ. Cháu phải đi ta cũng không ngăn cản. Nhưng cháu hãy nể mặt ta để thanh nhi tiễn cháu một đoạn đường. Bất đắc dĩ bùi vánh đành phải đồng ý khi nàng rời khỏi nội đường vi thanh đi theo sau nàng. Khi hai người đi được mấy chục bước Bùi Hoánh quay người nói, đưa tới đây thôi. Xin Vi Huynh hãy quay về. Vi Thanh ngẩn ngơ, hắn trơ mắt đứng nhìn bùi vánh đi xa dần. Đột nhiên Vi Thanh nghĩ tới việc cả đời này hắn phải sống với một nữ nhân mà hắn không yêu thương, trong khi đó không còn cơ hội gặp lại nữ nhân mà chính mình đã si mê nhiều năm qua. Sự buồn đủi, phẫn uất trong lòng hắn đồng loạt bùng phát, hắn không còn có thể kiềm chế được lòng mình nữa rồi. Vi Thanh mạnh mẽ chạy lên trước mặt bùi Hoánh, hắn giang tay cản nàng nói, muội không nên đi. Cô đồn trai. Danh môn, chương 149, Văn huyện, quyền 3, tung hành hoạn hải, chương 148, Văn huyện. Bùi ánh nhìn thấy ánh mắt tuyệt vọng của Vi Thanh thì thấy không đành lòng, nàng nhỏ nhẹ nói, bây giờ tưởng anh đang khóc trong phòng, huynh hãy đi an ủi tỷ ấy. Tỷ ấy yêu thương huynh tham thiết, là người xứng với huynh. Hãy yêu thương tỷ ấy. Nhưng ta không thích tưởng anh Vi Thanh gào lên, chán hắn nổi gân xanh, ta thích muội, muội không biết sao. Ta thích muội từ lâu. từ khi còn nhỏ ta đã thích muội ta chỉ muốn lấy muội bùi hoánh không có cảm xúc nào hết nàng chỉ khẽ lắc đầu nói nhỏ ta biết nhưng chúng ta không hợp với nhau ta đã tìm được người ta thích người đó đang ở hà tây ta nói cho huynh biết thật ra ta tới từ hà tây không phải từ trường an lúc này vi thanh giống như một người bị xét đánh hắn quả thực không tin vào chính lô thai hắn hắn thấy bùi hoánh định đi thì xông tới nắm chặt tay bùi hoánh hung ác gào lên chẳng lẽ muội nói là trường hoán Hắn xứng đáng sao? Bùi hoánh giật mạnh tay, sự cảm thương trong lòng đột nhiên biến thành sự chán ghét. Nàng không để ý tới Vi Thanh nữa, tiếp tục bước đi. Rốt cuộc Vi Thanh trở nên điên cuồng, mất đi lý trí. Vi Thanh gào lên, "Ta thích muội, muội nhất định phải lấy ta." Đột nhiên Bùi hoánh đứng lại, nàng lạnh lùng nói, "Vi công tử, ngươi trò ta là ai vậy? Là nha hoàn của Vi gia hay là tôi tớ của Vi gia các người? Ngươi thích, ta phải lấy ngươi sao? Vốn ta còn thông cảm với ngươi." Sau này coi ngươi như huynh trưởng của mình, coi như bằng hưu nhưng bây giờ người thực sự khiến ta thất vọng. Bùi vánh hít một hơi thật sâu, nàng gần từng chữ nói, ta nói cho ngươi biết. Người bùi vánh ta thích chính là anh hùng đội trời đạp đất mà không phải người cháu suốt ngày trốn sau lưng bà nội của mình. Mới rồi ngươi nói chàng không xứng. Ngươi biết không? Ta theo chàng hành quân ngàn dặm mới biết được nam nhân thực sự là thế nào. Không vì khó khăn mà sợ hãi, không bao giờ nói thất bại. Trang hành quân hai ngày trong báo tuyết đoạt được hà Tây của các người, khi đó ngươi đang ở đâu? Chính vì chàng mà một nữ tử nhi ta mới có thể ngồi ngang bằng với phụ thân ngươi, đường đường là một thượng thư bộ binh. Ngươi có thể làm được không? Cái gì gọi là không xứng? Ngươi mới là thực sự không xứng? Nói xong bùi bánh không thèm nhìn vi thanh, quay người bước đi. Vi thanh ngơ ngác nhìn theo bóng dáng xinh đẹp của nàng xa dần, ánh mắt hắn tràn ngập sự nhớ nhung và sầu thảm. Bất giác nước mắt rơi đầy gương mặt hắn. Hắn biết bản thân mình đã chính thức mất nàng. Một khi đã đoán được ý định thực sự của visa chính là hội quận, Trương hoán liền giao cho Đỗ mai toàn quyền phụ trách việc này. Vì việc di rời ra quyến của 8.000 hàng quân tới Hà Tây, không phải là không thể nhượng bộ một chút. Húng chi với tình hình đó, đoàn tú thực sẽ bị chú ý, nằm chết gì ở quận Linh Võ, không thể động đậy được, khiến cho chiến lược trọng tâm của visa sẽ là giải quyết đoàn tú thực. Nhưng sau lưng lại là quân Tây Lương của hắn, visa nhất định sẽ không giảm tùy tiện làm liều. Khi đó nhất định sẽ hình thành cục diện thế chân vạn. Vấn đề mấu chốt là phải dùng cái giá nhỏ nhất để đổi lấy lợi ích lớn nhất. Lúc này Trương Hoán quyết định kiểm tra phương án di rời hội quận của Đố Mai. Dựa theo kế hoạch này, tất cả của cải, vật tư của hội quận phải di chuyển tới Hà Tây. Trong số một vạn nghìn hộ dân cư hội quận phải di chuyển ít nhất 8.000 tới Hà Tây. Đố Mai vẫn luôn canh cánh trong lòng quyết định từ bỏ hội quận của Trương Hoán. Trong con mắt của ông ta, hội quận có vị trí chiến lược vô cùng quan trọng là đầu cầu cho quân Tây Lương đánh vào lũng hưu sau này. Bây giờ phải từ bỏ là rất đáng tiếc. Thế nhưng Đỗ Mai cũng hiểu chiến lược của Trương Hoán. Tập trung sức xây dựng Hà Tây, phát triển về Tây, thu được đại nghĩa trong triều, tạm thời không nghĩ về kế hoạch đông tiến. Đô Đốc, thuộc hạ đoán chứng nhiều nhất chỉ có 6.000 hộ đồng ý di chuyển tới Hà Tây. Đó là những hộ coi trọng 20 mẫu đất ruộng, còn phần lớn những hộ khác đều có điển sản ở hội quận. Nếu như cố gắng động viên thì chỉ có khả năng được 8.000 hộ. Còn nếu như chúng ta muốn nhiều hơn thì thật sự không có khả năng. 8.000 hộ là đủ rồi. Nhiều hơn nữa Hà Tây chúng ta cũng không có khả năng thu nạp hết. Vấn đề là không có đủ đất để cấp cho 8.000 hộ này. Trương Hoán vừa nói hắn vừa nhìn bản đồ Hà Tây. Phần đất đai Hà Tây ở phía Tây Hoàng Hà phần lớn đã bị quân thổ phiên chiếm giữ. Trong khi đó quận Vũ Huy vẫn chỉ là vùng đất duy nhất của đại đường ở Hà Tây. Sau khi Tân Vân Kinh tiếp nhận quận Vũ Huy, ông ta đã đánh mở rộng ra một vùng rộng khoảng 30 dặm cuối cùng khiến cho quận vũ huy cũng tiếp giáp với đại đường thế nhưng vùng đất rộng 30 dặm này chủ yếu là vùng đất hoang vu và sa mạc lúc này ánh mắt của trương hoán nhìn vào một vị trí ở địa đầu hướng đông âu xảo lĩnh đó là vùng đất có tên là hội tây Quốc. nói chính xác nó chính là một vùng đất nhỏ hẹp dài tiếp giáp với hoàng hà một bên là vách núi hiểm trở một bên là hoàng hà quần quận chiều rộng của nó khoảng chừng 5 dặm Nam bên bờ bên kia chính là hội quận từ đó xuôi nam nhất định phải đi con đường này Trước đây Lũng Hưu và Hà Tây đều là đất của Đại Đường nên nó không có tầm quan trọng. Thế nhưng bây giờ quân Thổ Phiên chiếm giữ vùng đất của Lũng Hưu ở Tây Hoàng Hà nên trên thực tế hội Tây Cốc này chính là giới tuyến phân chia của Đại Đường và Thổ Phiên. Chính là nơi này ngón tay trỏ của Trương Hoán nặng nề gõ xuống vị trí của hội Tây Cốc trên bản đồ. Ta muốn xây dựng một tòa thành ở chỗ này. Cho dù chúng ta có trả lại hội quận cho bọn họ thì với tòa thành này, chúng ta vừa có thể phòng ngừa quân Thổ Phiên giáp công hai đầu. Lại có thể giám sát được nhất cử nhất động của hội quận Khiến vi ngạc không dám nhòm ngó hà tây Trương Hoán lại chỉ vào đường phía bắc dọc theo Hoàng Hà Cười đắc ý nói Cho dù vi ra muốn tấn công quận Linh Vũ Chúng ta có thể dựa vào tòa thành này vừa sông tấn công hội quận Cũng có thể xuôi theo bờ tây Hoàng Hà lên phía bắc trợ giúp Linh Vũ Đỗ tiên sinh thấy thế nào Hay Đây đúng là hành động vẽ rồng thêm mắt Vẽ rồng điểm mắt Hành động có tính then chốt Do tích trương tăng do vẽ bốn con rồng nhưng không vẽ mắt vì lo rằng nếu vẽ mắt thì rồng sẽ bay mất. Mọi người không tin. Nhưng khi Trương lấy bút điểm mắt cho một con rồng thì sấm sét nổi lên, bức vẽ lung lay và con rồng có mắt bay vút lên, ba con kia vẫn ở yên chỗ cũ. Đố mai liên tục tán thưởng nhưng khi tán thưởng xong, ông ta lại chuyển giọng thật ra tân tướng quân đã từng nghĩ tới việc xây dựng một tòa thành quy mô, hùng vị ở chỗ đó, dùng một số lượng lớn dân phu và đá. Thế nhưng ông ấy thiếu tiền, thiếu lương, lại không có đáng nên mấy năm cũng không thể xây dựng được tòa thành. Bây giờ tướng quân có tiền, chúng ta có thể mướn dân phu. Nhưng vấn đề quan trọng chính là đá. Xây dựng một tòa thành như này cần ít nhất mười mấy vạn khối đá vông, cần rất nhiều thợ đá. Khi đó cần phải bao nhiêu thời gian và sức lực. Đô đốc đã tính qua chưa? Với sức lực của Hà Tây, một năm rưỡi cũng chưa thể xây xong. Đỗ tiên sinh cho là ta không nghĩ tới sao. Trương Hoán cười giảo hoạn. Hắn dùng bút chấm vào thành hội quận, thản nhiên nói, rất đơn giản, phá tường thành hội quận thì không phải sẽ có đá sao. sau khi xử lý xong chuyện hội quận thì trời đã mở tối tính tới nay bùi hoánh đi được đã hai ngày trương hoán cực kỳ nhớ mong nàng bất giác trương hoán lại nhớ tới nội phủ khi bùi hoánh đi chủ yếu hắn ở trong quân doanh rất ít khi quay về đó nội phủ rất tiến tĩnh phu thê lão quản gia đang cắt tỉa cảnh khô cây cảnh bóng dáng mấy nha hoàn thấp thoáng ở các cửa sổ các nàng đang quét dọn phòng trương hoán đi xuyên qua một dãy hành lang mà dây leo đã héo rũ vung lỏng rủ xuống trong không trung Đoạn hành lang này vừa ngắn lại vừa hẹp. Trương Hoán mới đi được hai bước thì bất chợt hắn nghe thấy tiếng trang sức đánh vào nhau len keng, Trương Hoán nhìn thấy Dương Phi Vũ thước tha đi tới. Vốn Dương Phi Vũ định quay về trường An Thế nhưng vì trời đông giá rét, đường đi vất vả nên bùi vánh mới giữ nàng lại. Dương Phi Vũ tạm yên tâm ở lại, hiện tại nàng đang sống trong một tiểu viện nhỏ có ba, bốn phòng, hai nha hoàn hầu hạ, chỉ cách phòng đùi gánh một bức tường. Có lẽ do nguyên nhân là Trương Hoán từng coi nàng là nội ứng của quân thổ phiên nên hắn giữ thái độ cảnh giác với nàng. Thế nhưng sau này hắn mới hiểu ra là nàng có một loại thói quen thích nghe lén người khác, hơn nữa còn thích thám thính chuyện riêng tư của người khác. Nghỉ ngơi gần một tháng đã khiến Dương Phi Vũ có thay đổi rất lớn. Nét xanh xao trên gương mặt nàng đã biến mất mà thay vào đó là làn da trắng non pha lẫn nét từng đỏ. Thân thể nàng cũng đầy đặn hơn, dáng người nàng cao gầy, chân tay thon dài. Khi bước đi... vòng eo bốn éo như khoe khoang khi nàng mới 20 tuổi vòng yêu nàng mảnh như dương liễu khẽ lay động như lăng ba tiên tử được tán dương là tài hòa phong nhã dù bây giờ nàng đã 25 tuổi nhưng vóc người nàng vẫn thon thả như cũ công thêm vẻ trưởng thành của nữ nhân một phong cách càng đậm đà thước tha cụ đồn trai danh ngôn chương 150, tâm sự của thôi ninh quyền ba tung hoành hoàn hải chương 149, tâm sự của thôi ninh Có vẻ hôm nay Dương Phi Vũ đã trang điểm rất cẩn thận, hàng lông mi dài nhỏ, sắc lẹm, mắt hạnh mơ màng giống như một làn khói xanh, vô cùng mê ly. Nhất là đôi môi đỏ tươi, trói lóa, trông như là. Cho dù là trời đông cực kỳ giá rét nhưng nàng mặc khá ít quần áo, hình như nàng chỉ mặc một chiếc váy màu vàng làm nổi bật dáng người cao gầy cùng độ ngực như khuôn đúc của nàng. Trên cánh tay Dương Phi Vũ khoác một chiếc giỏ trúc, bên trong cái giỏ có mấy cành mai vàng, ở hậu viện có mấy gốc mai vàng. Bùi ánh đã chờ rất lâu tới thời điểm mai vàng nợ này. Hành lang nhỏ hẹp, không đủ để hai người cùng đi qua. Trương Hoán liền lui lại nhường Dương Phi Vũ đi trước. Đã lâu không gặp Trương Hoán mỉm cười nói với Dương Phi Vũ, thế nhưng Dương Phi Vũ chỉ hừ một tiếng, đầu hơi ngầm cao, tựa như nàng không chẳng ngó ngàng tới câu nói của Trương Hoán. Một mùi hương nhàn nhạt bay qua người Trương Hoán, Dương Phi Vũ vốn eo biến mất sau cánh cửa phòng. Thấy thái độ lãnh đạm của Dương Phi Vũ, Trương Hoán lắc đầu khó hiểu rồi đi vào trong phòng. Lúc này, màn đêm đã lặng lẽ buông xuống trong phòng tối đen. Trương Hoán lấy đá lửa đốt đèn, ngọn đèn dịu dịu nhanh chóng tỏa ánh sáng pháp phòng. Đây là phòng ngủ của Bùi Thánh, nàng không thích người khác bước vào đây. Tất cả đồ đạc trong này đều tự tay nàng sắp đặt. Căn phòng rất sạch sẽ, Nền nhà, gương đồng không một hạt bụi. Trên chiếc kệ kê sát tường có trang trí một số đồ sứ trạm ngọc xa hoa, phong cách rất cổ xưa. Giệm dương treo ngay ngắn, chăn đệm gấp chỉnh tề, không một chút lộn xộn. Một mùi hương thơm ngát tỏa ra thể hiện sở thích tao nhã của chủ nhân. Phía trước cửa sổ có một chiếc ghế mây đang khẽ đung đưa. Đây là vật duy nhất trong phòng thuộc về Trương Hoán. Cái ghế mây này do thân binh của Trương Hoán đem từ Đông Nội huyền đến. Đây mà vật Trương Hoán yêu thích nhất. Trương Hoán ngồi vào ghế mây cẩn thận thưởng thức từng đồ vật trong phòng. Những đồ vật quen thuộc lại khiến cảm giác tịch mịnh len lỏi vào lòng hắn. Hắn lại đắm mình vào những kỷ niệm. Đinh. Đông. Một tiếng động trong trẻo từ xa truyền lại. Trong màn đêm yên tĩnh nghe thấy rất rõ ràng. Đột nhiên Trương Hoán nhớ đến buổi ánh đã từng nói Dương Phi Vũ chính là người đánh đàn nổi tiếng ở Kinh Thành. hắn tử từ nhắm mắt bắt đầu thưởng thức tiếng nhạc. Tiếng tỷ bà Du Dương Bi Ai tựa như thuật lại cuộc sống bất hạnh của một người phụ nữ. Đám mình dưới ánh trăng tiếng đàn của Dương Phi Vũ liên tục vang lên. Nàng như si như dại gãy đàn, ngón tay nhẹ nhàng như múa. Tiếng đàn nói lên tâm sự, nàng như nghĩ tới sự bất hạnh của mình cũng giống cô gái trong bản nhạc. Một ngày Vào giữa trưa của một ngày mùa hạ một người đàn ông cao lớn xuất hiện trước cửa sổ phòng nàng. Hắn cầm một nửa bản nhạc phổ đã cũ. Trên người hắn mặc một chiếc áo trắng đã cũ, ánh mắt u buồn, năm ấy nàng 13 tuổi. Tiếng thì bà đột nhiên dồn rập. Ba năm sau, nàng đã trở thành cầm sư, ánh mắt hắn vẫn u buồn mở đục như cũ. Có một ngày nàng đánh hoàn hảo bản nhạc quảng lăng tán đã vất vả luyện tập trong ba năm. Cuối cùng hắn đã cười, nụ cười sang lạ, đầy thoải mái. nụ cười xuất hiện sau 3 năm này của hắn khiến lòng nàng mê say nàng yêu hắn một cách điên cuồng tiếng tỷ bà lại trở nên dịu dàng giống dòng suối thu xuyên qua rừng phong mấy năm tiếp theo thật bình lặng và ngọt ngào nàng dần dần nổi tiếng khắp trường an người theo đuổi vô số nhưng nàng vẫn như trước đây cùng hắn đắm mình trong âm nhạc tìm kiếm sự đồng điệu trong âm nhạc tiếng tỷ bà lại như than như khóc như mờ ảo trong cõi ngộng khi thì huyền chuyển lúc phẫn nộ khi thì tươi mát như gió xuân khi lại trầm lắng như trăng soi đáy nước Trương Hoán bị tiếng đàn tác động, hắn nhớ đến kỷ niệm của bản thân, nhớ đến việc gắn bó cùng nàng khi trốn trong động, nhớ đến khi nàng khí thảm thiết khi chia tay tại hồ khúc giang, nhớ tới khi họ gặp lại sau 2 năm. Hắn nhớ người con gái si mê đi theo hắn hành quân ngàn dặm, lại nghĩ đến lửa lòng bùng cháy với nàng trong chiếc lều lông thú. Lúc đó hai loại tình cảm hoài niệm đan xen với nhau trong lòng hắn, hai khuôn mặt thay nhau hiện lên trước mắt hắn. Khi thì thấy khuôn mặt hai toán bất lực của Thôi Ninh, nàng nhẹ nhàng khẽ nước. thiếp thân luôn giảng tình yêu thắm thiết nhất cho chàng, hoán lang bao giờ thì chàng trở về. Khi thì lại thấy bùi vánh cười duyên, khứ bệnh, thiếp sẽ cùng chàng đi đến chân trời góc bể. Tiếng thì bà đột nhiên cao vút, kích động, như vó sắt phi nhanh. Dương phi vũ thì nghĩ đến khi triều đình tuyển tú nữ. Tới lúc nàng vội vàng thu nhập tư trang chạy trốn cả đêm cùng cầm sư. Mà trương hoán cũng nhớ nhung tới cực điểm. hắn hận không thể sẻ mình làm hai. Một nửa chờ bùi vánh từ phía đông trở lại. Còn nửa kia thì bay về Trường An lao đi những giọt nước mắt của Thôi Ninh. Chanh dây đàn đột nhiên đứt tung giống như sinh tử trong thời loạn thế. Đêm đột nhiên im lặng đáng sợ hình như ngay cả hô hấp cũng ngừng lại. Trương Hoán đứng phát lên. Lúc này hắn quyết định không cần chờ đến 2 năm. Đầu năm sau hắn sẽ lấy danh nghĩa báo cáo công tác để trở về Trường An. Trường An, bầu không khí Tết ngày càng rõ. Tiếng pháo liên tiếp vang lên ở các phường. Dòng người đi lại như nêm trên đường, khắp nơi chỉ thấy dân chúng Trường An đi sắm Tết. Từng nhóm trẻ nhỏ chạy qua đường mang theo tiếng cười vô lo nghĩ của chúng đi khắp đoạn đường. Mấy trăm kỵ binh đang hộ tống một xe ngựa lộc cục đi trên đường Xuân Minh. Trong xe ngựa, Thôi Viên lặng lẽ ngồi, nhìn đường phố trường An Phồn Vinh lướt qua mắt mình. Mấy ngày nữa là được 11 năm ông ta nhậm chức hữu tướng quốc. 11 năm trong bước đường đi gần 60 năm cuộc đời của Thôi Viên, không dài nhưng cũng không ngắn, nhưng quãng thời gian này là những năm tháng quan trọng nhất. Đại đường dần hồi phục từ cảnh hoang tàn, đổ nát. Đột nhiên trong lòng Thôi Viên không khỏi dâng trào một cảm giác kiêu ngạo. Từ trước tới nay những lời chỉ trích ông ta dùng thế gia thay thế quốc gia không ngừng diễn ra, nhưng việc quốc lực đại đường đã hồi phục một cách nhanh chóng là một cú trời dáng cho những kẻ đó. Bản thân Thôi Viên ông ta có thể được trang trọng ghi trong sử sách là Tướng quốc thời Trung Hưng. Người phía trước càng lúc càng nhiều, xe ngựa bắt đầu giảm tốc độ. Thôi Viên lại bắt đầu nghĩ tới điểm nóng thảo luận trong chiều gần đây, biến cố Hà Lũng. ở giống như Bùi Tuấn. Thôi viên vẫn một mực theo dõi hướng đi của Thiên Kỵ Doanh. Lúc đầu ông ta vốn tưởng Thiên Kỵ Doanh muốn chia phần Hà Đông trong cơn sóng dữ vừa qua, chính vì thế Thôi viên mới hạ lệnh cho quân đội nghiêm chỉnh chờ đợi. Tới khi Thôi viên phát hiện ra Trương Hoán có ý đổ vượt Hoàng Hà đi về Tây, ông ta lập tức hạ lệnh cho quân đội thả cho Trương Hoán vượt Hoàng Hà. Trương Hoán không làm cho Thôi viên thất vọng. Chỉ trong vòng hơn một tháng trời hắn đã chiếm được Hà Tây, Trương Hoán như cây gai độc cắm sâu vào lũng hưu. Mặc dù Thôi Viên biết sau này trương hoán sẽ trở thành một mối uy hiếp với chính mình. Thế nhưng trước tiên trương hoán sẽ có tác dụng trong việc tiêu diệt visa. Đây cũng chính là giấc mơ bấy lâu này của Thôi Viên. Thế nhưng hai ngày nay tâm trạng của Thôi Viên không thể nào vui lên được. Nguyên nhân xuất phát từ hai tin tức. Cả hai tin này đều có liên quan tới Bùi ra. Đầu tiên là việc trương hoán phái Bùi vánh làm sứ giả tới visa. Cho dù hai người này có đám hỏi hay không thế nhưng sự kiện đi sứ này đã chính thức nói lên rằng. Trương Hoán muốn tuyên bố với thiên hạ là hắn thuần phục Bùi Tuấn, trong khi đó Bùi Tuấn cực kỳ cảm kích, ông ta lập tức phái em của mình là hộ bộ thị lang Bùi Hưu và thái phủ tự thiếu khanh Quách toàn đi tới quận Vũ Huy thương nghị giải quyết vấn đề thiếu lương thực của Hà Tây. Đồng thời Bùi Tuấn còn trịnh trọng mời Quách Tử Nghi Đức cao vọng trọng và nhan chân khanh cùng nhau đi tới quận Khai Dương hóa giải mâu thuẫn giữa Trương Hoán và Vi gia. Lúc này Bùi Tuấn đã hoàn toàn chiếm ưu thế, trong khi đó bản thân Thôi Viên lại trở thành khán giả. Thôi viên hiểu rằng mục đích của Bùi Tuấn không phải là Hà Tây. Bùi Tuấn chỉ lợi dụng Trương Hoán để tiến vào Lũng Hưu. Một khi thời cơ đã chín, sẽ vượt Hoàng Hà tiến về Tây, khiến Lũng Hưu trở thành địa bàn của Bùi Gia. Trong thực tế cuộc đấu tranh quyền lực của Đại Đường chỉ là cuộc đấu tranh giữa hai nhà thôi, Bùi Mà thôi. Thế nhưng còn một việc khác khiến Thôi viên lo lắng hơn. Đó chính là thân phận của Trương Hoán. Trương Hoán chính là con của Thái Tử Dự. Không cần phải nhìn cũng biết. Nếu như Bùi Tuấn ủng hộ trương hoán phát triển thế lực thành công, vậy liệu Bùi Gia cuối cùng có trở thành thế gia duy nhất trong triều đình không? Chọn một đại diện họ Lý Tiêu biểu mà có thể khống chế được vẫn luôn là một thỏa thuận ngầm của mấy đại thế gia. Có vẻ như Bùi Tuấn bắt đầu phá với luật ngầm này. Nhất định mình phải tìm một cơ hội nói chuyện thẳng thắn với Bùi Tuấn. Xe ngựa rẽ vào phương tuyên dương. Khi xe ngựa còn cách thôi phủ khoảng chừng 200 bước. Đột nhiên qua cửa sổ xe thôi viên nhìn thấy người nhà ông ta dẫn hai đạo cô đi vào thôi phủ từ cường ách. Xảy ra chuyện gì? Là một trọng thần triều đình, thôi viên luôn luôn chú ý tới danh tiếng của mình. Tuy ông ta có nuôi chùa triển và đạo quán. Thế nhưng chưa bao giờ thôi viên chấp nhận cho tăng, đạo, thân bước chân vào phủ mình. Bây giờ đột nhiên xuất hiện hai đạo cô này. Không được thôi viên quyết định phải tra ra manh mối của chuyện này. Việc nên đánh xe đánh, tuyệt đối không khoan nhượng Xe ngựa dừng lại trước cổng phủ, Thôi Viên xuống xe ngựa, đi nhanh vào bên trong phủ. Vừa đi Thôi Viên vừa quan sát xung quanh. Viên quản gia rẻ dặt đi theo sau Thôi Viên, không dám tùy tiện lên tiếng. Sau khi đi một vòng Thôi Viên không phát hiện ra bóng dáng của hai đạo cô. Thôi Viên âm trầm hỏi Viên quản gia, ngươi nói đi, là ai dẫn hai đạo cô vào trong phủ? Viên quản gia giật mình sợ hãi. Tại sao lão gia lại biết chuyện này? Khi nhìn thấy ánh mắt nghiêm khắc của Thôi Viên, Viên quản gia không dám giấu nữa. Hắn đành phải nói nhỏ, bẩm lao ra, tiểu thư mời đạo cô vào trong phủ. Còn cụ thể mời làm gì, tiểu nhân không biết. Ninh nhi. Thôi viên ngưng ác, nó mời đạo cô làm gì. Chẳng lẽ đạo cô là Lý Phiên Vân. Thế nhưng ngay khi đó thôi viên cảm thấy mơ hồ không hiểu. Nửa tháng trước thôi tiểu phù đã từng nói lấp lửng với ông ta là thôi ninh rất thích trương hoán. Hy vọng ông ta có thể đồng ý khi đó thôi viên kiên quyết từ chối. Nếu như trương hoán không phải là con của thái tử dự. Thế nhưng Trương Hoán là người mà ông ta sẽ trừ bỏ bằng bất kỳ giá nào để ngăn ngừa sau này Trương Hoán sẽ lên làm hoàng đế. Sao ông ta có thể gả con gái cho Trương Hoán? Chẳng lẽ nha đầu này cũng nghe chuyện của bùi vánh rồi nghĩ quẩn quanh sao? Thôi viên cười gượng. Nam Nhi thiên hạ tốt hơn Trương Hoán vẫn còn nhiều mà. Cần gì phải đặt hết vào một người. Nhất định phải đi khuyên nhủ mới được. Thôi viên không thay đổi quần áo. Ông ta đi thẳng tới hậu viện. Mấy nha hoàn... Bà tử đang đứng nói chuyện phím dưới lầu của Thôi Ninh đột nhiên thấy lao ra đi tới, sợ hâu quỷ mọc xuống. Sắc mặt cả đám tái nhợt, không ai dám nói câu nào. Thôi viên lạnh lùng nhìn mấy người, ông ta quay đầu ra lệnh, mấy ra nô các người dám xúi giục tiểu thư mời đạo cô. Đúng là tội ác đầy trời. Hãy kéo ra ngoài cho ta. Đánh mỗi người năm mươi gậy rồi mang bán. Mấy nha hoàn bà tử cuốn quýt dập đầu xin tha thứ. Ngay lập tức một đám gia đình như hung thần ác sát đi tới kéo mấy người ra ngoài. Lúc này Thôi Viên mới nói với mấy phụ nhân đi theo, trước tiên các ngươi hãy vào đuổi hai đạo cô ra ngoài cho ta. Hãy cảnh cáo hai người đó nếu dám trở lại đây, ta sẽ hủy đạo quán của bọn họ, bắt bọn họ làm con nô. Sau khi bận rộn một lát, Thôi Viên mới chậm rãi bước lên tiểu lâu của con gái. Lúc này Thôi Ninh đang ngồi một mình trong phòng. Nàng ngơ ngác nhìn bầu trời bên ngoài. Bên ngoài ánh nắng rực rỡ nhưng dưới con mắt nàng thì mặt trời đã chui vào một đám mây đen. Những đám mây đen dày. Dài răng giặc khiến cho thế giới này vô cùng đen tối. Đó chính là thế giới của nàng. Thế giới của người khác vô cùng tươi sáng, ngập tràn hạnh phúc. Mới chỉ gần một tháng thôi Ninh đã trở nên vô cùng gầy gò. Hàng ngày nàng vô cùng ít nói, trong ánh mắt luôn ẩn chứa nỗi niềm tuyệt vọng. Tất cả biểu hiện trên gương mặt thôi Ninh đều nói lên rằng nàng đang chìm trong nỗi sầu bi thương. Tất nhiên nàng không bao giờ hận chương hoán. Nàng chỉ cực kỳ căm hận bản thân mình, căm hận sự mềm yếu của mình. Nàng chỉ hận bản thân mình không thể đi theo trương hoán như bùi vánh để bây giờ đánh mất niềm hạnh phúc của chính mình. Với dáng vẻ ngơ ngẩn tới xuất thần nên khi phụ thân xuất hiện sau lưng, Thôi Ninh vẫn không biết. Ninh nhi. Thôi viên thở dài. Ông ta không biết nên bắt đầu thế nào. Thôi Ninh quay đầu lại nhìn thấy phụ thân, nàng vội vàng đứng dậy, thi lễ, phụ thân. Phụ thân vẫn tốt. Nhưng có vẻ con gái của ta không tốt lắm Thôi viên chậm rãi ngồi xuống. Khi nhìn thấy gương mặt gầy gò của con gái. Thôi viên không khỏi tự oán trách mình. Bản thân mình bận rộn việc triều chính đã không chú ý tới thay đổi của con gái. Thôi viên trần trừ một lát rồi nói, phụ thân nghe cô cô nói là con thích một người, phải không? Nữ nhi vẫn ổn, không thích ai hết thôi nên cúi đầu. Thế nhưng chiếc ngọc bội nàng đeo trên cổ đã vô tình phản bội nàng. Thôi viên lắc đầu, cười nói, con không nên giấu giếm phụ thân. Miếng ngọc bộ con đang đeo ở cổ chính là lấy từ thư phòng của phụ thân. Phụ thân thực sự hồ đồ rồi. Hẳn người con thích chính là Trương Hoán. Lộ bột nước mắt từ trong mắt Thôi Ninh rơi xuống. Thôi Ninh che miệng, quay đi, nghẹn ngào không nói được. Con gái ngoan. Đừng khóc, đừng khóc. Thôi viên luôn cuống. Hàng ngày ông ta là người đa mưu túc kế trong triều đình. Khi quyết định đại sự là người quyết đoán vô tình. Thế nhưng tất thể những thứ đó đều không xuất hiện trên người Thôi Viên vào lúc này. Thôi viên lúng túng nhìn con gái duy nhất của mình, không biết nói gì để an ủi con gái. Thôi Ninh không thể kiềm chế được nữa. Nàng gục đầu vào vai phụ thân khóc lóc. Tất cả những nỗi oan ức, đau đớn lâu này nhân đó mà buộc phát ra ngoài. Thôi Viên vuốt ve mái tóc con gái, mùi ông ta cay nồng. Mặc dù Thôi Ninh không phải là con của vợ cả sinh ra nhưng nàng lại là con gái duy nhất của Thôi Viên nên Thôi Viên cực kỳ yêu thương nàng. Thời gian và công sức Thôi Viên dành cho nàng nhiều hơn bất kỳ ai khác. Thế nhưng từ sau khi Thôi Viên làm hưu tướng quốc, thời gian dành cho Thôi Ninh cũng ít đi. Thậm chí có khi một tháng Thôi Viên cũng không gặp con gái. Thôi Viên vẫn có cảm giác cái náy với con gái mình. Vào lúc này khi con gái khóc, dường như Thôi Viên đã nhớ lại những năm tháng thơ hấu của nàng. Thôi Ninh với hai bàn tay dính đường chạy tới thư phòng của ông ta, nhân lúc ông ta không để ý liền lao lên người. Nhưng lúc không cẩn thận té ngã lại khóc à. Trong lòng Thôi Viên tràn ngập tình cảm phụ tử. Ông ta cứ lặng lẽ chờ đợi tiếng khóc của con gái nhỏ dần, khi đó Thôi Viên mới lên tiếng nói nhỏ. Nhất định phụ thân sẽ tìm cho con một trượng phu tốt nhất trên đời. Không ai có thể khi dễ con gái của ta. Lập tức trong, lòng thôi ninh vô cùng nặng nề, nàng lùi lại sau hai bước, nhìn phụ thân vẻ hoảng sợ, giống như phụ thân vừa tuyên án nàng tội chết. Phụ thân, không cần. Thôi viên cười hòa nhã, ông ta vẫy tay với thôi ninh, đừng hốt hoảng. Chuyện không phải như con nghĩ. Nào, ngồi xuống nghe phụ thân chậm rãi nói cho con thôi ninh chậm rãi ngồi xuống. Nàng lo lắng nhìn phụ thân, trong lòng nàng vô cùng hoảng loạn. Thôi viên thấy thôi Ninh nghe lời mình, liền cười khích lệ, ông ta chậm rãi nói, phụ thân cũng là người từng trải. Khi còn trẻ phụ thân cũng từng thích một nữ tử. Phụ thân có thể hiểu tâm trạng của con. Thế nhưng hôn nhân không phải là chuyện tình yêu. Hôn nhân là phải môn đăng hộ đối, phải có sự ngang bằng nhất định giữa gia đình phu quân và mẹ đẻ. Như vậy hôn nhân của con mới ổn định, như vậy mới có lợi cho hải tử sau này của con, cho gia tộc của con. Trên thực tế hôn nhân cũng là một hình thức cân bằng lợi ích. Trong khi đó con là con gái duy nhất của gia chủ thiên hạ đệ nhất thế gia, cũng là con gái duy nhất của tướng quốc đại đường. Thậm chí con chính là đại diện cho cả gia tộc. Có có nghĩ rằng thiên hạ này có bao nhiêu người đang nhìn con không? Con gái, con là người phụ thân yêu thương nhất. Phụ thân sao có thể không lo lắng cho hạnh phúc của con đây? Con hãy yên tâm. Phụ thân nhất định sẽ tìm cho con một phu quân tốt. Thế nhưng chàng cũng là người xuất thân danh môn thôi ninh túi đầu lý như nói. Thôi viên thấy con gái không chú ý tới lời nói của mình nhưng ông ta không giận tôi Ninh, chỉ tiếp tục kiên nhẫn giải thích, danh môn thế gia đại đường có nhiều nhưng không phải là thế gian nào cũng phù hợp với thôi gia. Vấn đề quan trọng nhất là phải suy nghĩ tới lợi ích của gia tộc. Tuy trương gia là danh môn Hà Đông nhưng hiện tại nó đã xuống dốc, không còn căn cơ. Người nắm thực quyền lớn nhất trong gia tộc chỉ là một thứ sử. Trong thời gian 10 năm, thậm chí trăm năm nữa nó vẫn không thể xoay chuyển được tình thế. Trong khi đó vương gia sơn nam lại khác. Bọn họ vốn là gia tộc lớn ở Hà Đông. Môn sinh phân bố khắp trong triều ngoài dân dã. Bây giờ bọn họ lại có được kinh tương chú phú. Hơn nữa trưởng tử vương nghiên có tình cảm sâu sắc với con, tới nay hắn vẫn chưa kết hôn. Hắn là người tao nhã, tài năng và có có tri thức. Hắn mới là người tương xứng với con, tốt hơn trăm lần so với một thứ tử danh môn đang xuống dốc không đáng nói. Nhưng chàng không phải là thứ tử của danh môn xuống dốc. Phụ thân cũng biết thân phận của chàng. Bây giờ chàng có Hà Tây. không phải cũng có lợi cho phụ thân sao. Giọng nói của Thôi Ninh rất nhỏ nhưng âm điệu cực kỳ cố chấp. Sự kiên nhẫn của Thôi Viên dần biến mất. Mặc dù ông ta yêu thương con gái của mình nhưng chuyện hôn nhân đại sự của nàng thì ông ta quyết không dung túng cho nàng. Ông ta thấy có vẻ như Thôi Ninh kiên quyết muốn đi theo trương hoán thì thầm tức giận nhưng vẫn nhẫn nhịn nói, nhưng con có biết không? Con gái của Bùi Tuấn đã đi theo hắn tới Hà Tây. Với tình tình của Bùi Tuấn, ông ta sẽ để cho con gái của mình không có danh phận sao. Đương nhiên bùi vánh là chính thê. Con hãy tính xem, chẳng lẽ muốn ta gả con gái của mình cho trương hoán làm thứ thê sao? Chuyện này truyền ra ngoài không phải khiến người thiên hạ chê cười sao? Sắc mặt thôi ninh tái mét, nàng quy xuống, run rẩy nói, phụ thân, nữ nhi không để ý tới chuyện làm vợ, làm tiếp. Nữ nhi đã quyết trong lòng. Xin phụ thân thành toàn. Danh môn.